Gặp chuyện bất bình rút đào tương trợ. Hồ ly mắt không phải còn không có làm gì sao. Tay đều còn không có chi đâu. Rút cái gì đau, tương cái gì trợ à. Ngạnh. Rời đi lâu ngoài lâu, sở dĩnh liền đem ninh noán phong tới bên ngoài trên xe ngựa. Ninh hoàn đang nghĩ ngợi tới hy diệu thâm sự tình, cũng không chú ý liền đi theo cùng nhau thượng đi. Chờ ngồi ở bên trong cẩm nhân lóc thượng, mới cảm thấy không thích hợp nhì, sở dĩnh nhìn qua. Giữa mày là núi xa có sương mù giống nhau thanh lãnh, hắn đúng lúc ra tiếng nói, không sao, đưa các ngươi đoạn đường. Vừa dứt lời, Vân Chi cùng Ninh Phái cũng bị tể tranh thỉnh đi lên. Huyên bình hầu phủ xe ngừa cũng đủ rộng mở, chẳng sợ dung mấy người cũng bất giác chen trúc. Bởi vì hy diệu thâm cái này bệnh tâm thần xuất hiện, bị hu dọa quá Ninh noán cùng Ninh Phái Vân Chi đều để đề không lớn khởi tinh thần, Ninh hoàng cho mày. Cân nhắc muốn hay không lại đi duyệt lai like quán nhiều thêm mấy cái lợi hại hơn hộ viện Xe ngựa vững vàng mà xử quá dài phố Thu quán trở về nhà thét to thanh không dứt bên hai Ninh hoàn cuối cùng là thu liễm tinh thần Không giấu vết thở ra một hơi Ra tiếng đánh vỡ xe ngựa yên lặng bầu không khí Hôm nay đã tạ hầu ra Sở dĩ ngước mắt nhìn nhìn nàng trầm dại ở một tiếng Ninh hoàn lung ở trong tay háo tay xoa xoa mềm nhẹ lùa lùa Nhấp khởi gai đúng châu ngứa mỉm cười hòa tàn trên mặt xa cách, lại cũng không nói thêm nữa cái gì. Từ khi lần trước Tuyên Bình Hầu cùng Minh Trung Hoàng đế cùng nhau lại đây, nàng liền có chút lấy không chuẩn bị này thái độ. Hắn như là đối cái gì đều bất giác ngoài ý muốn, cũng không biết nên nói quá mức chấn định vẫn là quá mức lãnh đạm. Không ai ra tiếng, trong xe ngựa lại khôi phục can tịch, qua ước chừng canh ba trùng, chậm rãi quải nhập hẻm thập tứ. Ninh Hoàn mang theo Ninh đoán xuống dưới. Lại lần nữa nói tạ mới vừa rồi xoay người hồi phủ. Như Ngọc Hiệu sách sớm liền đem đồ vật đưa lại đây, toàn bộ đều đặt ở hoa thất, Ninh hoàng tạm thời vô tâm tình đi quản những cái đó. Trong phủ phong bếp còn ở chuẩn bị cơm chiều, nàng liền trực tiếp đi rực phòng, đem nhàn hạ thời điểm xứng nhuyễn cốt tán cùng ngông hãn dược chờ dược lô hàng ở mấy cái nho nhỏ ngọc trong hồ lô, đưa cho Ninh noán bọn họ tùy thân mang theo, lại câu người tình tế trấn an dặn dò một phen. Ninh đoán ninh phái đều vẫn là tiểu hài tử tâm tính, ôn tồn cùng ngự an ủi sau một lúc lâu, quay đầu cũng liền đã quên, lại vô cùng cao hứng mà chạy đến trong viện cùng ngũ Nguyệt Hòa đuổi theo thất diệp nháo tới nhau đi. Ninh hoàn lúc này mới yên lòng, đứng ở dưới mái hiên, nhìn ảm đạm bóng đêm, ngắp một cái. Vân chi lại là lo lắng sốt ruột, mặt ủ mày cho. Ninh hoàn đỡ nàng vai, ngữ thanh mềm nhẹ, ngươi đừng quá quá lo lắng. Hắn tới kinh đô nói không nhất định là vì bên sự tình gì. Liên tính là tìm phiền thoái tới, nơi này không phải thịnh châu, khi diệu thâm thế lực lại đại, nơi này cũng không phải hắn có thể tùy ý dối tay địa phương, tổng hội có điều cố kỵ, không đến mức hành sự quá mức. Chúng ta tiểu tâm một ít, thật sự không được dối danh tìm vương đại nhân giúp đỡ. Vân Chi thở dài, từ hẻm thập tứ đến tuyên bình hầu có một đoạn đường, tê tranh từ xe bản thượng chuyển qua trong xe ngựa. Thuận thế ngồi ở phía bên phải, nghị sở thắng mấy ngày nay phụ mệnh giám thị sở hoa nhân chuyển quay lại tới tin tức, hắn do dự nói, hầu ra, sở chắc phi nơi đó muốn hay không. Sở dĩnh đầu ngón tay vén lên màn xe, liếc trường ngay biên chạy như bay mà qua đèn lồng bóng cây, như cũ nhìn chầm chầm đó là, bên không cần nhiều quảng. Khi rượu thâm cũng không phải là cái gì nhậm người lôi kéo rượu ngoan tiểu dê con, đó là một đầu đắc hổ, trong lúc lơ đãng liền đem người xé nát. Nàng âm thầm tính kế ác hổ, là sẽ bị ác hổ phản chi căn ướt. Tế tranh chống trôi kiếm gật gật đầu, không lại đề cập sở hoa nhân, mà là nói lên hy rượu thâm, vị kia hy công tử có thể hay không đối biểu tiểu thư bất lợi. Hẻm thập tứ bên ngoài muốn hay không lại nhiều hơn chút nhân thủ. Kia hai người vẫn là tiền vị hôn thê quan hệ, vạn nhất muốn làm ra điểm nhi cái gì, châm lại tình xưa cảm tình tham ôn, đến lúc đó còn có hắn hầu ra chuyện gì nhi A Sở dĩnh.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 Trường 51 chương 51 Khi ra nhà cũ ở vào phố Đông Bách Đôi, bên trong trụ chính là Hàn Lâm Viện Hầu dạy học sĩ, tức Hy Diệu thâm đại bá một nhà. Thuyên Bình Hầu phủ xe ngựa vững vàng ngừng ở bên ngoài khi, trong phủ mọi người đang ở dùng cơm, khi đại nhân đột nhiên nghe được hạ nhân bầm báo, vội vàng gắt chén xúc miệng, tự mình ra ngay đón. Sở dĩnh cũng không phải tới tìm hắn, vào cửa đi cũng không quanh coi lòng vòng, nói thẳng mình ý đồ đến. Khi đại nhân nghe hắn chuyến này là vì tìm hy rượu thâm, áp xuống trong lòng nghi hoặc, cung thanh cười nói, rượu thâm sau giờ ngọ ra cửa ru ngoạn, chưa về phủ, hầu ra trước hết mời bên trong ngồi, hạ quan cái này kêu người tìm hắn trở về. Sở dĩnh cực đầu, tùy này nhập, khi ra đổ vật biên sân xây tường ngăn cách, bên trong chỉ khai một phiến môn lấy làm thông hành, nhân đến hy rượu thâm ở tạm ở Tây Viện, hy đại nhân liền không có lánh người hướng chung đường đi mà là một đường qua tường môn, thỉnh bọn họ ở phía tây tiếp khách các chóng phòng. Lại kêu hạ nhân bưng lên nước trà điểm tâm, chăn chăn đến đến, thật là ân cần chu đáo. Tế tranh xem hắn thật cẩn thận, ở bên cười đến mặt đều cương nửa bên, mở miệng nói, khi hầu giảng không cần như thế, hầu ra này tới chỉ là tìm hy công tử nói chút lời nói, ngươi vội ngươi đó là, không cần canh giữ ở nơi này. Hy đại nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi không phải rượu thâm bên ngoài gặp rắc rối không có mắt chọc vị này ra liền hảo. Hắn chắp tay, theo lời rời đi. các trong phòng an tính lại, sở dĩnh ngồi ở gô đỏ ghế, cũng không có chạm vào nước trà điểm tâm, chỉ nửa nhắm mắt kiểm, tùy ý hàng mi dài ở trước mắt rơi xuống mật mật thanh ảnh. Ước chừng qua non nửa cái canh giờ, ngoài cửa truyền đến hạ nhân vẫn an thanh ầm, thực mau hy rượu thâm liền mang theo mấy cái thị nữ, chậm rãi bước đi đến. Hắn như là không nhìn thấy trong phòng người quấn lên áo choàng, ngồi ở thượng đầu bên phải. Chống tay vị, lười nhắc mà nghiêng nghiêng oai thân mình, đôi mắt cắn câu câu, nhìn trên tay nửa hồ mặt nạ. Sở dĩnh ng lên mi mắt, ánh mắt bình thẳng, đồng trong mắt là một phương ngoài cửa tranh tối tranh sáng đỉnh viện. Hai người phân ngồi trên đầu hai sườn, đều không có nói chuyện, thật là liền tầm mắt đều không có giao hội. Cũng không biết trải qua bao lâu, tê chanh đều trộm mà nuốt vài lần vọt tới bên miệng áp, tiết hầu đều có chút đau thời điểm. Này hai người rốt cuộc có động tĩnh. Dẫn đầu ra tiếng hy rượu thầm, hắn chân dài thẳng tắp chống mà, tả hữu giao điệp, chầm gì gì nói, tuyên bình hầu không phải đưa nhà của chúng ta á hoàng đi rồi sao, lúc này như thế nào có rảnh đến ta này nho nhỏ địa phương tới. Đối phương lời nói ngảng lớn, sở dĩnh hợp lại nhìn lại tuyến, hắn ngồi, liền giống như trong tay kiếm, thanh chính đoan chính, hy công tử, các ngươi hôn ước sớm tại một năm linh tháng trước cũng đã giải trừ. Nàng cùng ngươi cũng không bất luận cái gì quan hệ. Khi Diệu thâm giả vờ kinh ngạc, ngươi cha đến nhưng thật ra cẩn thận. Giấy lát, hắn lại ý cười giặc rào, này hôn ước xác thật là không có, bất quá lại cũng không ý kiến chuyện gì. Tuyên bình hầu không biết đi, a hoàn đối ta cái này tiền vị hôn phu nhớ mãi không quên. Không lâu trước đây cố ý truyền một phong thơ đến Thịnh Châu tới, hơi mỏng hồng tiên, tự tự ẩn tình, nhưng câu cố ý. Ta chỗ nào để được à? Này không phải ba, ba trên mặt đất kinh tới Sở rinh ánh mắt sắc bén Các hạ nói cẩn thận Tin là nàng viết Vẫn là có người giả ta kỳ dành nghĩa hành sự Người trong lòng hẳn là hiểu rõ Khi rượu thâm dừng một chút Xách một tiếng Xem ra tuyên bình hầu tin tức nơi phát ra thực đủ A Tin sắc thật không phải ninh ra A hoàn viết Tin thượng chữ viết tuy rằng giống cực Nhưng phía trên những lời này Đó cũng là có thể lừa lừa ngốc tử Ninh khi hai nhà đều là thịnh châu bên trong thành số một số hai danh môn, hắn cùng Ninh Hoàn là đính hôn tử trong bụng mẹ. Ninh ra vô cờ tao hòa, mãn môn bị hại, chỉ có Ninh Phu Úi Nhân mang theo Ninh Hoàng tỉ đệ hướng chùa dâng hương mà may mắn tránh được một kiếp. Bất quá Ninh Phu Úi Nhân tuy rằng bảo vệ mệnh, lại cũng chịu không nổi cái kia đả kích, thu thập xong trong nhà trưởng phu thúc bá chị em dâu tan sự như vậy một bệnh không dậy nổi. Ninh Phu Úi Nhân là cái thông minh nữ nhân. Biết tương lai con rể tàn nhẫn độc ác không đáng tin cậy, cường trống thân mình giải trừ hai nhà hôn sự mới đi đời nhà ma. Ninh ra duy nhất có thể chủ sự người đi, lưu lại âm thầm khắp nơi thế lực cùng bên ngoài thượng tài phú, hắn cũng liền một chút cũng không khách khí mà theo vì mình dùng. Cái này trong quá trình, khó tránh khỏi liền phải mượn mượn hắn trước tiểu vị hôn thê tay, cũng không biết có phải hay không nhất thời không cầm giữ được, quá mức huyết tinh, đem người sợ tới mức quá độc ác. Tiểu vị hôn thê cư nhiên phấn khởi phản kháng, khiến hắn không chú ý chạy. Chạy cũng liền chạy đi, hắn tuy rằng có chút sinh khí, nhưng kia đoạn thời gian chuyện tốt nhi rất nhiều, tâm tình không tồi, xem ở ngày xưa loang tỉnh cảm thượng còn chưa tính, nhậm nàng đi rồi. Bằng không, nàng sao có thể an an ổn ổn trên mặt đất kinh, sao có thể thoải mái dễ chịu mà quá lâu như vậy a? Bắt được mấy cái tiểu cô nương mà thôi, căn bản không mổ hắn cái gì sức lực. Kỳ thật đi, Nói đến nói đi, liền ninh hoàn kia tiểu la gan, dám mang theo vân chi mấy cái từ hắn mí mắt phía dưới chạy ra thịnh châu, phòng trừng chính là cuối cùng dũng khí. Rõ ràng hận không thể cách hắn 800 thức xa, chính là chết ở bên ngoài đều khẳng định sẽ không viết thư kêu hắn thượng kinh tới. Nay rõ ràng là có người muốn mượn hắn tay tới thu thập nàng đầu. Muốn mượn hắn đao tới giết người, chật chật chật, này phía sau màn người thật đúng là đủ la gan. Nay chuyên tới trên giang hồ đi có chút người sợ là muốn cười đến rụng răng. Khi rượu thâm liếm liếm khỏe môi, tuyên bình hầu nhị thông bắt phương, người không ngại nói nói nghị xem ta thượng kinh tới tin rốt cuộc là ai biết đâu. Hắn thủ hạ động tác có chút chậm, manh mối còn không có sở đến đế, người cũng còn không có bắt được tới. Cái này tề tranh biết, còn có thể có ai, sở chắc phi bãi. Hắn cũng là kỳ quái, rõ ràng sở chắc phi cùng biểu cô nương không có gì khập khiếng hiểm thích Tương phản mặt ngoài quan hệ tựa hồ còn rất không tồi, thật sự không nghĩ ra vì chính là nào nguyên do, đều như vậy còn một lòng tiêu biểu tiểu thư không hào quá. Sở dĩnh chậm dại ra tiếng đánh gãy suy nghĩ của hắn, ta nói ra, các hạ cũng không tin, hà tất nhiều này vừa hỏi. Khi Diệu thâm cười nói, cũng là hắn bước mặt nạ, lại sửa sang lại xem y được rồi, hồ liệt liệt nửa ngày, nói đi. Tuyên Bình Hầu cố ý tới cửa tới rốt cuộc là đang làm gì? Sở dĩnh quay đầu, thẳng tóc xem qua đi, hỏi ngược lại, ngươi không biết. Khi diệu thâm ý cười càng thâm, ta nên biết. Sở dĩnh khẽ nâng nâng cảm, ta tới đây là vì đưa một câu. Hắn lanh liếp, trầm tinh thanh tuấn khuôn mặt thượng như cũ nhìn không ra dư thừa biểu tình, chỉ lời nói lạnh nhạt mà trầm hoãn, hẻm thập tứ người, các hạ tốt nhất không cần chi tay, nếu không... Ta không ngại giúp ngươi chặt đứt ba đầu sau tay. Hy diệu thâm nheo lại mắt, đột nhiên ngồi thẳng thân mình, cười nhạo một tiếng, thật lớn khẩu khí. Hắn vừa dứt lời, gió mạnh quét tới, hát vỏ trường kiếm liền để ở trước mặt, đối diện ngồi người biểu tình lãnh đạm đến cực điểm. Dừng ở hy diệu thâm trong mắt đây là khiêu khích cùng khinh thường. Hắn lần đầu tiên sinh ra bực bội, trong mắt âm sắc dần dần dài. Sở dĩnh nhẹ nâng nâng đôi lông mày, các hạ nếu là không tin hiện tại liền có thể thử xem. Khi rượu thâm ném xuống mặt nạ, một fan tiếp nhận thị nữ truyền đặt kiếm, trường mắt nhẹ trọn, hảo à, nếu ngươi có thể thắng, bán ngươi cái mặt mũi cũng chưa vì không thể. Bùi trung ngọc truyền nhân, linh giáo một phen cũng không tồi. Đêm nay ánh trăng là cực hảo, tựa thanh sương như nhu xa, phúc với đại địa, bao phủ một mảnh, sau cơn mưa sơ tình yên thủy hơi đáng giống nhau mông lung. Tế tranh đứng ở cửa, nghe mặt trên tĩnh Trong lòng mặc nghiệm nước cờ, tính ra vị này hy công tử rốt cuộc có thể căng bao lâu? 15, 16, 30, 40. Một phen kiếm tử trên nóc nhà lăn xuống dưới, cùng với một đạo kêu rên. Tê tranh đánh áp, không nhanh không chậm mà đếm tới 60, đống nhân gian, trước mắt quang ảnh nhoáng lên. Hắn thấy do người, vội tiến lên đi hỏi, hầu ra, kết thúc. Ai ra, vị này hy công tử xem ra thật sự đến không được. Cứ nhiên có thể căng lâu như vậy, khó trách hầu ra nói ở hẻm thập tứ thêm lại nhiều người cũng chưa sử dụng đâu. Rốt cuộc, bọn họ ở hầu ra trong tay nhiều nhất số 5 cái số phải chơi song nhi. Sở dĩnh gật gật đầu, hơi thở bằng phẳng, hoàn toàn nhìn không ra mới vừa rồi cùng người làm một trận, đi thôi. Tế tranh theo lời đổi kịp, hai người đi đến viện môn, sở dĩnh lại đột nhiên ngừng lại, hắn nghiêng đi thân, đảo mắt nhìn lại, hoan thanh nói, hi công tử. Nhớ rõ chính mình nói qua nói. Khi rượu thâm giật giật tê dại cánh tay phải, trong lòng đại trấn, nghe được hắn nói chuyện lại như mày, thích một tiếng. Hắn đứng bất động, thị nữ nơm nớp lo sợ tiến lên, công tử. Khi rượu thâm nhìn thoáng qua trên mặt đất kiếm, lắc lắc cánh tay hướng trong đi. các trong phòng điểm hoa thơm đuốc, bên trong dung hòe mùi hoa, giật phát ra nhàn nhạt ngọt thanh mùi vị. Hắn ngồi trở lại ghế trên, ngưỡng rửa lưng vào, nửa ngày cũng chưa động tĩnh Thực sự có ý tứ, trong kinh không phải truyền thuyết ninh hoàng tự tiến cử chưa toại, bị sở nhị phu nhân đuổi ra hầu phủ. Hắn thấy thế nào này tuyên bình hầu rất vừa ý à. Khi rượu thâm che lại cánh tay cười ra tiếng, hôn giang hồ, nhất quan trọng chính là thức thời. Chống đỡ hết nổi tay liền chống đỡ hết nổi tay đi, cùng lắm thì không nhớ thương xẻo cặp kia xinh đẹp đôi mắt là được. Nhưng hắn còn không thể quang minh chính đại đi thoán cái môn nhi, trước mặt vị hôn thê ôn chuyện trò chuyện. Bất quá. Trước đó, còn có một việc muốn làm. Luôn luôn xôi do xôi nước, sáng nay lại thua như vậy thảm thiết, tâm tình thật sự không lớn sảng khoai a luôn muốn tìm cá nhân xả xả giận tả tả hỏa. Khi rượu thâm nghiêng nghiêng liếc mắt một cái, tỉ như, cái kia viết thư lừa hắn thượng kinh tới, tưởng đem hắn đương đau sử, rất có gan chó ra hỏa. Khi ra sự tình ninh hoàn, hoàn toàn không biết gì cả, nàng dùng quá cơm chiều, ở trong viện chậm rãi bước tiêu thực, cân nhắc hôm nay việc, Khi rượu thâm người này không được tốt làm, tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường, quá mức nguy hiểm. Như bây giờ tình huống, học vò không khác là một cái biện pháp. Nhưng nàng vẫn là có chút do dự. Võ nghệ thứ này, không phải một sớm một chiều là có thể luyện thành cũng không phải chỉ dựa nỗ lực liền có thể. Nó so học y càng cần nữa thiên phú, cũng càng chú ý căn cốt. Vạn nhất nàng căn bản là không phải học võ liêu, xuyên qua đi không phải không duyên cớ tìm đường chết sao. Nhưng nếu là không học, như vậy đối thượng hy diệu thâm tửa hồ lại có chút không đủ. Ninh Hoàng nghĩ nghĩ, ở hoa lê dưới tảng cây phiến đá xanh thượng làm ngồi hơn 15 phút, cuối cùng vẫn là phủi phủi trên người cho bụi, thuận miệng cùng vân chi chào hỏi, để đèn chuyển đi họa thất. Vào phòng đóng cửa lại, buông đèn lồng thắp sáng đồng giá cắm nến thượng ngọn nến, vượng hoàng ấm chiếu sáng lượng một thất cám. Phong ra cắm nến bút mực án biên bãi một cái cái soạn Bên trong là hôm nay từ như Ngọc Hiệu sách mua trở về thư, đều còn chồng ở bên nhau, chưa kịp sửa sang lại. Ninh Hoàn vén tay háo lên, liền thuận tay đem thư tịch nhất nhất chỉnh lý ở biên giác chỗ trên giá. Theo sau xoa xoa tay, tính toán tìm bùi Trung Ngọc bức họa thử một lần. Bạch giá đưa tới họa cũng không có bùi Trung Ngọc, nhưng nàng tốt nhất hồi mua kêu buồn từ Vân không thiền sở vẽ tập tranh nhưng thật ra có một giờ. Kết quả ở trong phòng xoay hai vòng lại cũng chưa phát hiện bóng dáng. Thằng đến thầy án thượng lanh rớt nước trà, nàng mới bừng tỉnh nhớ tới, có một hồi ở dược phòng thất diệp đánh nghiêng ấm sắc thuốc, kia họa tầm hắc nước thuốc tử, mặc hôn mê một đoàn xem không lớn rõ ràng, nàng liền tùy tay phóng bếp lò làm đốt lửa dùng thiêu. Vốn dĩ nói một lần nữa mua một sách, kết quả đi theo nàng sư phụ học bòi toán học gần 20 năm mới trở về, điểm này như việc nhỏ đã sớm bị nàng vứt đến sau đầu. Nếu không có, liền chỉ có thể chờ ngày mai ra cửa lại mua hồi. Hoàg cũng liền tạm thời không nhớ thương cùng đuổi Trung Ngọc học kiếm thuật sự tình ngược lại xem khởi bên bức họa cuộn trò tới hôm nay buổi tối kiếm thuật không thành học khác cũng hảo, tả Hưu họa chung hai năm bên này một canh giờ ở họa thời gian tương đương sung túc học tập chính vụ rất nhiều nàng hoàn toàn có thể phân ra không ít thời gian tới nghiên cứu một loại có thể thần không biết quỷ không hay lược đảo Hy Dirệu thâm Tân dược hiện có nhuyễn cố tán Mông Hán dược linh tinh đồ vật là một cái người từng trải Khi rượu thâm sợ là trải qua không ít lần, đối hắn tác dụng hẳn là không lớn, nàng kêu ninh phái ninh noán đêm này đó tùy thân mang theo cũng liền miễn cương cầu cái tâm an. Nếu là có thể phối ra chút tân dược hoặc độc tới, cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Tường bãi, ninh hoàn liền tạm định ra kế hoạch. Hôm nay buổi tối có thể trước tìm một bức họa học học bên, thuận tiện rút ra không cân nhắc cân nhắc tân dược, sau đó chờ ngày mai lại ra cửa mua tập tranh. Lại trở về học tập kiếm thuật, song trọng bảo hiểm càng là ổn thỏa. Hạ quyết tâm, nàng chọn tới chọn đi, cuối cùng lại đem kia phó tử Chu Diệp Thanh Hòa đêm khuya gác cao đổ thân ở trong tay. Ninh Hoàn đánh giá một lát, đứng dậy đến kệ sách biên, ở tân mua kia một đống lấy ra một quyền tới, thực mau liền phiên tới rồi viết có Chu Diệp Thanh truyền ngang kia một tiết. Chu Diệp Thanh là đại tấn hòa thịnh trong năm người, quan đến tam phẩm chỉ huy sứ, làm người phong khoáng, từng phụ mệnh thanh trước bán nguyệt quốc. Kết quả thất bại bị bắt, ở bán nguyệt cốc qua một đoạn rất là thê thảm năm tháng. Theo hắn cùng hậu nhân khẩu thuật, Ninh Hoàng trong tay này bức họa, họa chính là hắn ân nhân cứu mạng. Bán nguyệt cốc cốc chủ phụ tá đắc lực, tinh mệnh tướng thuật không gì không biết, bị trong cốc người coi là thiên nữ hoa xương tự sở cư trích tinh các. Đến nỗi họa chung trên gác mái người, tức là hoa xương tự không thể nghi ngờ. Hoa xương tử Tên này Ninh Hoàn là lần đầu tiên nghe thấy. Mặc dù nàng ở Hòa Thịnh trong năm đãi mười mấy năm, thậm chí sau lại còn khắp nơi du lịch quá hai tái, cũng chưa từng nghe nói quá nàng thanh danh. Nếu Chu Diệp thanh lời nói không giả, kia vị này hoa xương tự hẳn là hàng năm đãi ở bán nguyệt cốc, chưa từng vào đời. Bán nguyệt cốc nàng là biết đến, hiện nay giang hồ ma giáo hàng nguyệt đời trước. Ninh Hoàn nhìn trong tay họa, hơi rũ rũ mắt. Học qua y ghê bậc, đối với tinh mệnh này một loại nàng kỳ thật cũng rất có hứng thú. Bảng không hôm nay buổi tối liền trước thử xem cái này đã sửa địa chỉ webp đã sửa địa chỉ webp đã sửa địa chỉ ép đại gia một lần nữa cất chứa Tân địa chỉ chỉhép Tân em mở tân máy tính bản đại gia cất chứa sau liền ở Tân địa chỉ ép mở ra về sau lao địa chỉ h sẽ mở không ra chương 52 chương 52 có ý tưởng Ninh Hoàn liền cũng không nhiều lắm do dự trực tiếp điểm nuốc dâng Hương đi qua mấy trăm năm thời gian hóa thành trước mắt Quang ảnh một lược Bất quá một lát liền tới rồi mục đích địa nàng vững vàng đứng Nghiêm lọt vào trong tầm mắt là đen nhánh một mảnh hoàn toàn không thấy chút ánh sáng ngay cả đỉnh đầu bầu trời đêm cũng không thấy Minh nguyệt chỉ Linh tinh chuế một hai viên không chấp mắt giảm đạo ngôi sao ruỗ tay không thấy năm ngón tay Ninh Ho hoàn cũng không dám lộn sột vài lần xuyên qua rơi xuống đất không phải bầy rắn chính là phong Tuyết bảo không chuẩn nhi lúc này lại gặp phải cái gì không tránh khỏi nhiều chút cẩn thận nàng đứng thẳng bất động tại chỗ Thử tính mà xê dịch bước chân, dạy theo dâm tới rồi một bùi thảo. Phát giác mặt đất thượng tính bình thản, Ninh hoàn thoáng thả lỏng, giống như người mù giống nhau chi khởi cánh tay sờ soạn đi trước. Nguyên tưởng rằng phía trước sẽ là trống giống một mảnh hoặc là một thân cây linh tinh đồ vật, không nghĩ đầu ngón tay vớt về, tựa phất qua một tầng lụa y y xúc tua mềm nhẹ còn lộ ra gió đêm nhuộm dần lạnh leo. Ninh hoàn theo bản năng lùi về tay, hơi dùng mình lẫm thân sắc, ra tiếng nói, là sư phụ sao. Đối diện không coi đáp lại, thậm chí nghe không thấy một chút tiếng hít thở, bên hai chỉ có trùng chim hót kêu cùng tiếng gió hào hào. Chẳng lẽ vừa rồi cảm giác sai rồi, đụng tới không phải xem ý gì linh Ninh Hoàng trong lòng do dự, tiểu tâm cẩn thận mà đi phía trước hơi xê dịch bước chân, tay vừa nâng tới rồi một nửa, nơi xa trợ sáng lên một thốc quang, nàng còn không có phản ứng lại đây, liền bỗng nhiên cứ gọi người tốn chặt tay đi phía trước lôi kéo, hai vai chỗ thật mạnh nhất định, bị người điểm huyệt. Sau đó thẳng tóc mà rửa vào một viên thụ Bởi vì mùa hè Trên người nàng lăn mặc là vân chi Chuyên môn dùng vân sa cùng nam giang lũa Tải thành vãi sam Cách nhẹ mà mỏng hai tầng đánh vào thô giáp vỏ cây thượng Trên lưng thật đúng là cuộm đến đau Ninh Hoàn không động đậy Cũng nói không được lời nói Trong miệng vẫn là không cấm hít vào một hơi Têm một tiếng Nàng con có chút nốc Hơi trừng lớn mắt Liền thấy trước mặt lập một cái ước chừng lồn nàng nửa cái đầu bóng dáng Bởi vì sáng lên kia thốc quang cách đến quá xa, Ninh Hoàng cũng vẫn là xem không lớn thanh người này bộ dáng, chỉ mơ hồ có thể thấy cái mơ hồ khuôn mặt, có thể phân rõ ra trong tay hắn nắm chính là một phen kiếm. Liên ở nàng bất động thanh sắc đánh giá thời điểm, đối phương tiến lên đỡ nàng một phen, tiêu nàng có thể miễn cưỡng nghiêm, còn nói một tiếng xin lỗi. Tiếng nói cô ý thấp thấp đẹ nặng, lọt vào thai lại vẫn là sạch xem mà thanh hoãn, còn mang theo niên thiếu đặc có non nớt. Ninh Hoàng có chút kinh ngạc chấp chấp mắt. Bất quá nghe được hắn nói, đảo cũng miễn cưỡng yên lòng. Tuy rằng bị điểm huyệt, nhưng đối phương có thể nói một câu xin lỗi, như thế nào cũng không phải là cùng hung cực các chi đồ, ít nhất sẽ không một xuyên qua tới liền mệnh về hoàng tuyển. Ninh Hoàng nghĩ như vậy, mới vừa rồi chợt sáng lên kia thốc quang lại là càng ngày càng gần, còn chuyên đến giày nặng cửa sắt bị kéo ra thanh âm, thỉnh thoảng cùng với sắt nhọn nói chuyện thanh, trong cốc đã rơi nghiêm, kia tiểu tử tuyệt đối trốn không thoát đi Hướng trong cẩn thận lục soát đều đem hai mắt áp phích cho ta đánh bóng. Chính là lục ra, này chỗ là ngũ phu nhân dược viên tử, chúng ta liền như vậy mở cửa đi vào, sợ là muốn chọc nàng nổi lửa đâu. Hôn trướng đồ vật, đều khi nào còn quản này đó, mau, lục soát cho ta. Là là là, bên kia tiếng một kết thúc, liền có tiếng bước chân dồn rập vào tới, dày đặc đến như là bùm bùm rơi xuống đất mưa rào. Càng có một chản một chản đèn lồng từng cái sáng lên, tiêu quanh mình nháy mắt trở nên sáng sủa lên. Quang hoàng đến lợi hại, ninh hoàn đôi mắt đều hoa một chút, bay nhanh chấp chấp dùng để hơi giải không khỏe. Đãi thích hướng ánh sáng, nàng chuyển mắt nhìn chăm chú, cuối cùng là thấy được trước mặt người bộ dáng. Đây là cái 13-14 tuổi xương y dì thiếu niên, một tay nắm kiếm, một tay nhéo cái màu đen túi tiền tử, bởi vì hơi thiên đầu. Ninh hoàn chỉ có thể nhìn thấy thiếu niên sườn mặt hình dáng, ở nhật nhạt nhàn nhạt ngông lung quang sắc hạ có một loại hoa trong gương, trăng trong nước tinh xảo. Ninh hoàn trong mắt phủ quá một mặt dị sắc, mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. kia mấy người lời nói muốn tìm tiểu tử sẽ không chính là hắn đi. Nàng phòng đoán thực mau liền được đến sát minh. Nơi đó có bóng dáng. Tìm được rồi, tìm được rồi, lục ra. Tìm được kia tiểu tử. Ở đằng kia, mau mau mau. Màu đem người bắt lấy. Bị điểm huyệt, Ninh Hoàng chẳng sợ có nghĩ thẩm quay đầu hướng chỗ nói chuyện nhìn xem, cổ cũng là cương vừa động đều không thể động. Thiếu niên lại là nghiêng đi thân tới, đại khái là bởi vì đã bị phát hiện tung tích, hắn cũng không cần phải đến lại che giấu, trực tiếp nâng lên tay, nương trôi kiếm cho nàng giải huyệt đạo. Ninh Hoàng trên người buông lỏng, hai chân mềm một cái trước mắt, lại nâng lên trước mắt, thiếu niên đã mũi chân một chút phi thân nhảy lên ngọn cây. Đứng ở tinh tế hoành ra trạng cây thượng, giống khinh phiêu phiêu vân như giống nhau. Người lặng lặng đứng ở phía trên, gió đêm nhấc lên quần áo, rõ ràng so nàng còn lùn nửa cái đầu, lăng là gọi người nhìn ra vài phần mặc danh di thế độc lập cảm giác. Tiểu tử túi, ta bán nguyện cốc há là người muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương, người hôm nay đó là có chắp cánh cũng không thể bay, lập tức đem băng hạt sen giao ra đây, tạm thời còn có thể tha cho người một mạng. Ninh Hoàng chính ngửa đầu nhìn trên cây người, thình lình mà lại nghe thấy kia sắc nhọn thanh âm, nàng trống phía sau thân cây đứng lên, thoáng xem xét đầu, liền thấy dẫn theo chản chản đèn lồng trong đám người đứng cái thân hình khô gầy nam nhân, ngón tay phía trên thiếu niên, mặt đỏ gân trướng, thần sắc hốt hoảng. Ninh hoàn tải hữu qua lại nghiêng nghiêng tầm mắt, kết hợp phía trước nói, cuối cùng làm rõ ràng hiện giờ chẳng uống. Nàng hiện tại đái địa phương là bán nguyệt cốc ngũ phu nhân dược viên tử. Trên ngọn cây thiếu niên không phải trong cốc người, mà là vào cốc hành trong tới, trộm cái gì băng hạ sen linh tinh đổ vật Mà vị này đứng ở ánh sáng chỗ, lớn lên khô gầy khô gầy lục ra đó là mang theo thủ hạ tới bắt thiếu niên này. Ninh hoàn cảm khái chính mình tới không phải thời điểm, một xuyên qua tới liền gặp gỡ chuyện này. Mà bên kia không nghe thấy thiếu niên đáp lời, lục ra như là càng thèm nén giận, rốt cuộc nhịn không được, phát thượng chỉ quan. Tiểu tử ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nói xong tức rỗi chân khởi nhảy, rút kiếm lên cây, xông thẳng mà đi. Thiếu niên không chút hoang mang nghiêng người né qua, như biến hóa quang ảnh giống nhau linh hoạt, ở phía trên như dâm trên đất bằng. Hắn thậm chí liền tay cầm kiếm đều không có động một chút, chỉ dựa vào khinh công khiến cho vị kia được xưng là lục ra nam nhân khó có thể ứng đối. Lục ra thở phi phò, nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, tránh tới trốn đi tính cái gì nam nhân. Chính diện tới, thiếu niên lại từ từ nói, ta rút kiếm, ngươi sẽ chết. Lục ra nổi trận lôi đình, quả thực rong rạc, không biết trời cao đất dày. Thiếu niên cũng không đem hắn nói để ở trong lòng, quay đầu đi liếc nhìn hắn một cái, thân ảnh trận lóe, quỷ mị hoàn toàn đi vào đèn kịt ban đêm, chỉ ném xuống một câu, hà lục, sau này còn gặp lại, tiếp theo đóa băng hoa sen héo tàn là lúc, ta sẽ lại đến. Hà lục ra muốn đuổi theo. Lại phát hiện lóa mắt gian đã không thấy tâm hơi bóng người tử, hắn tức giận đến quăng ngã trong tay binh khí, chỉ vào thiếu niên rời đi phương hướng, lớn tiếng nổi giận mắng, bùi trung ngọc, ngươi cái quy tôn tử, đừng dừng ở lao tử trong tay, nếu không nhất định phải bái ra của ngươi, chịu ngươi gần tiêu ngươi này vương bát ba ba tôn vĩnh không siêu sinh. Hắn mắng to phát tiết đầy ngập lửa giận, thủ sau ninh hoàn lại hơi hơi mở to mắt, vừa rồi kia thiếu niên lại là bùi, trung ngọc. Cái kia cửu Châu nhất kiếm. Quả thật là đến không được, như vậy tuổi tác là có thể ở bán nguyệt cốc quay lại tự nhiên. Đáng tiếc vừa rồi chỉ nhìn cái sơn mặt, cũng không nhìn rõ ràng này giang hồ võ lâm một thế hệ truyền thuyết niên thiếu thời điểm bộ ráng. Bùi trung ngọc vừa đi, dược viên tử liền chỉ còn lại có hà lục ra chửi bậy thanh, ninh hoàn cũng không nghe này đó, mà là cẩn thận đánh giá bốn phía. Dựa theo xuyên qua tới sư phụ liền ở chung quanh cách đó không xa thiết luật, Hoa sương tự hẳn là liền ở chung quanh, chỉ là không biết tránh ở nơi nào, nàng tới tới lui lui nhìn vài chuyển cũng không gặp người. Nàng tìm người, hà lục ra bên người người cũng phát hiện nàng. Lục ra, nơi này còn có một người. Hà lục ra lập tức hủng hổ sách theo kiếm lại đây, lan ra đây cho ta. Ninh hoàng trán chịu đau, chậm rãi rời đi đại thụ che lấp. Hà lục ra sửng sốt một chút, ngay sau đó hai mi một ninh, đều mau nắm thành một đáp. Thanh âm nặng nề lại hàm chứa không chút nào che giấu hoài nghi, là ngươi. Ngươi không đi theo hoa sương tự hảo hảo đãi ở trích tinh các đại buổi tối chạy đến dược viên tử tới làm cái gì. Đêm hôm khuya khoác, trai đơn gái chiếc ngươi cùng bùi trung ngọc rốt cuộc là cái gì quan hệ? Hay là chính là ngươi cùng hắn nội ứng ngoại hợp trộm đi băng hạt sen? Ninh hoàn, ta không phải, ta không có, ta thật sự chỉ là vừa khéo xuất hiện ở chỗ này, cái này nổi không bối. Trời ráng thật lớn một cái nổi, nay nện xuống tới cũng thật bối bất động, Ninh Hoàn mở miệng giải thích, đều không phải là như thế, ta không biết đến vị kia bùi công tử, hôm nay. Người nói với hắn này đó vô nghĩa làm cái gì? Ninh Hoàng lời còn chưa dứt liền gọi người đánh gãy nàng quay đầu vừa thấy, chỉ thấy kia từng hàng nửa người cao dược thảo tùng, một người mặc màu tím đen kéo tiên váy, mặt phúc hát xa nữ tử chậm dại đứng lên, lộ ra hai mắt lạnh nhạt mà nhìn về phía hà lục ra. Ta đến vườn này tới đi một chút ngồi ngồi, như thế nào, còn cần phải cùng ngươi hà lục báo bị sao? Ai định quy củ? Hoa xương tử Ngươi cũng ở à, ta còn tưởng rằng hà lục sắc mặt hơi cường, chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên biến sắc mặt. Lại tức nói, ngươi nếu ở chỗ này, vừa rồi như thế nào không đem bùi trung ngọc kia tiểu tử ngăn lại? cư nhiên liền như vậy trơ mắt mà nhìn hắn chạy. Hoa xương tự phủi phủi váy áo thượng còn cỏ, ngăn không được, đánh không lại. Ngươi muốn tìm chết liền chính mình đi, dù sao không liên quan chuyện của ta, ta cũng không nhớ thương kia cái gì bằng hạt sen. Nói xong liền cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, lập tức cùng ninh hoàn nói, chúng ta đi. Ninh hoàn vội hẳn là, bước nhanh đi theo nàng mà sau. Hoa xương tự đi rồi hai bước lại đột nhiên dừng lại, cũng không quay đầu lại, chỉ không vui nói, đứng rồi, hà lục ngươi tốt nhất nhớ rõ, ta đồ đệ, ngươi thiếu khoa tay mùa chân, tiểu tâm chết chính mình thọ. A Hoàng, đi để chẳng đèn, hồi trích tinh các Linh Hoàn theo lời từ đâu sáu đám kia nhân thủ tiếp một ngọn đèn lại đây, đi ở hoa xương tự một bên chiếu lộ. Thầy cho hai người ra dược viên tử cửa sát, đi được thật xa đều còn có thể nghe thấy phía sau hà lục ra táo bạo tức giận mang thanh. Dược viên tử bên ngoài quanh co khúc hiệu đường hẹp quanh co, nhất thời cũng đi đến cuối. Linh Hoàn thay đổi cái tay đầy đèn, ra tiếng đánh vỡ quá mức an tĩnh đỉnh trệ bầu không khí, hỏi. Sư phụ, băng hạt sen đến tuột cùng là thứ gì? Lục ra tựa hồ thực coi trọng, bực đến lợi hại. Hoa xương tự phiết xem qua, nhìn thoáng qua chính mình tân thu tiểu đồ đệ, đảo cũng không làm dấu giếm Trả lời, tuyết tủy băng hoa sen kết hạt sen, giang hồ đồn đãi một cái nhưng tăng một năm nội lực. linh hoàng nhẹ nhàng di một tiếng, một năm. Hoa xương tự nhìn con đường phía trước, khuôn mặt hở hững, nói, không ít, một cái đài sen ít nói cũng có 20 viên. Kêu băng liên loại ở động băng tử, vẫn là đầu một hồi nở hoa kết quả, vừa mới thành thục, thì đều còn không có tới kịp thử xem hiệu dụng, kết quả quay đầu duy nhất một cái đài sen đã bị bùi trung ngọc hái được. Nếu giang hồ đồn đãi là thật, đài sen băng hạt sen một bụng toàn đi xuống, tiêu ít nhất có thể tăng lên 20 năm nội lực. Như vậy thứ tốt hiện giờ bạch bạch rơi vào người khác trong tay, chính mình lại một viên cũng dính không thượng miệng, tùy tiện đổi cá nhân đều là muốn nôn chết. Năm đó cực cực khổ khổ từ bùi ra lửa tới băng liên loại ngày ngày đêm đêm tiến hành làm theo che chở kết quả toàn cùng người khác làm áo cưới cuối cùng vẫn là tiện nghi bùi ra hậu bối tiểu tử Hà Lục không vội liền quái Ninh Hoàg nghe vậy ngẫm lại cũng là 20 năm đâu người cả đời này có thể có mấy cái 20 năm nếu là kia hạt sen thực sự có hiệu dụng ăn cái vài lần phòng trừng đều có thể đuổi kịp và vượt qua vô số tiền bối. nàng ngâng lên tây đèn Đẩy ra chặn đường cánh lá, nghe nàng nhắc tới bùi trung ngọc không khỏi lại nói một câu, lại nói tiếp, vị kia bùi công tử nhưng thật ra đuổi đến xảo, thời gian không sớm cũng không muộn vừa vẫn tốt. Hoa xương tự lại nói nói, trong động băng liên loại vốn chính là bùi ra đồ vật, bùi trung ngọc tính đến ra hoa nở hoa tàn thời gian cũng không có gì hảo kỳ quái. Nàng dưng một chút, vẫn là thêm một câu lấy làm dặn dò, bất quá, bùi ra kia tiểu tử sắc thật đến không được.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 ngắn gọn nói chuyện sau, lại quy về trầm mặc. Hoa xương tự sở cư trích tinh các ở vào bán nguyệt cốc đông nam chỗ, quanh thân lâm một loan dòng suối nhỏ, lưng rửa trong thước vách đá, nghe nói là trong cốc vị trí tốt nhất phong thủy tốt nhất châu ngồi. Ninh Hoàng tùy nàng xuyên qua tường thấp viện môn, vừa đi vào nhà liền có thân xuyên màu đen trường y y hề, mặt phúc hát xa thị nữ đón nhận tiền đến. Hoa xương tự chỉ chỉ người, nói, đây là ô tố, phụ trách trích tinh các lớn nhỏ sự vụ. Ngươi yêu cầu thứ gì hoặc là nơi nào không rõ, tìm nàng dò hỏi đó là. Nói xong lời này, lại đãi ninh hoàn ứng, nàng liền lập tức lên lầu, thực mau biến mất ở chỗ ngoài chỗ. Ôn tố liền hướng nàng phủ cối người, thanh âm ngẹn thanh, tiểu thư tùy ta đi thôi, ngài chỗ ở ở hai tầng, mới vừa rồi đã thu thập thỏa đáng. Ninh hoàn đối nơi này thượng không quen thuộc, tự nhiên ứng hảo. Trích tinh các chiếm địa pha quảng, thả có 6 tầng cao. Xem như trong cốc tương đối khí phái kiến trúc. Lên lầu thời điểm, ôn tố thấp rộng giới thiệu nói, 3 tầng là hoa chủ tử ngồi nằm chỗ, 4 tầng là phòng sách, 5 tầng tạm đặt tạp vật, 6 tầng tứ phía chỉ có lan can, mãi làm nhàn hạ xem tinh ngắm trăng chi dùng. Nơi này trong ngoài ngoại cũng không có gì cấm địa hoặc là không thể đi địa phương, tiểu thư ngày thường tùy ý liên hảo. Thực mau liền tới rồi phòng ngủ, ôn tố lại đơn giản để nói hai câu trong cốc sự. Mới vừa rồi nghiêng người rời đi, đã là đêm khuya, ngài sớm chút nghỉ ngơi đi. Nàng bước đi nhẹ nhàng chậm chạp lặng yên không một tiếng động, Ninh Hoàn nhìn theo nàng đi xa mới vừa rồi đóng cửa. Trong phòng vật trang trí mọi thứ đầy đủ hết, cái giá dường tủ quần áo bàn trang điểm, bàn tròn ghế đầu bình phong tiểu cách gian nhi, so với nam vực trong rừng rậm tiểu trúc lâu cùng thương lộ sơn chung nhà gỗ nhỏ đơn giản một mạc, nơi này càng tình xảo hợp quy tắc chút. Đảo không giống như là cái gì giang hồ môn phái chỗ ở, càng giống người thường ra khuê các nữ nhi chỗ ở. Ninh Hoàn đơn giản thu thập một phen, hạp cửa sổ diệt đèn, khởi dày lên giường, mà trong cốc các nơi ánh nến sáng ngời, không ít người đều bởi vì bùi trung ngọc lấy đi băng hạt sen việc mà chẳng trọc không được kiên giấc. Người giang hồ suốt đời theo đuổi võ học đỉnh, lại có mấy cái có thể để được băng hạt sen rụ hoặc. Ninh Hoàn nghiêng đi thần, nhẹ hợp lại thượng trăn. Trước khi xem hà lục ra ở dược viên tử tức muốn hộp máu bộ ráng, ngày mai trong cốc phòng trừng không được căn bình. Quả nhiên, sáng sớm ngày thứ hai Ninh Hoàn đứng dậy xuống lầu, cùng hoa xương tử cùng nhau vừa mới dùng qua cơm sáng, liền có người tiến đến, nói là cốc chủ thỉnh bọn họ hai người qua đi một chuyến, muốn hỏi ý tối hôm qua mất chồng việc. Ninh Hoàn thầm nghĩ đây là muốn hương sư vấn tội đâu, cũng không biết trong chốc lát qua đi sẽ sinh ra chuyện gì tới lại không nghĩ rằng hoa xương tự chiếc đũa một lượt, cũng không cấp đối phương mặt mũi, trực tiếp cự tuyệt, không đi, không rảnh. Nàng đoan ở ghế trên, hai mắt hàm chứa thập phần hờ hững, chính mình không trường đôi mắt không bản lĩnh nhìn chầm chầm không được đồ vật, cùng ta trích tinh cắt có quan hệ gì đâu, nói cho bọn họ, loại chuyện này thiếu tới phiên ta. Người tới ngượng ngùng, cũng không dám lời lẽ nghiêm khắc bức bách, chỉ phải sám xịt mà chạy đi ra ngoài. Vốn là cái chuyện phiền thoái, Giam ba câu đã kêu hoa xương tự đẩy, có thể thấy được này ở trong cốc địa vị không bình thường. Bên tia hà lục tức giận đến hàm răng nhi ngứa không để cập tới, này đầu hoa xương tự mang theo ninh hoàn thượng tầng thứ tư, đưa cho nàng vài trường tràn ngập thư danh giấy, lại hướng về phía tê tê ai ai kệ sách cùng phía trên bài đến chỉnh chỉnh tê tê thư tịch dơ dơ lên cẳm. Ta không có gì nhưng dạy ngươi, ấn trình tự chính mình xem chính mình cân nhắc đi, thật sự cân nhắc không ra lại nói mặt khác. Nói xong, nàng liền đi đến góc chỗ giường ghế, nửa nằm phiên thư. Thư các ý mắng, Ninh Hoàn ấn trên giấy liệt thư danh tướng yêu cầu thư tịch toàn bộ tìm xuống, dưới, lại cầm cái ghế ngồi ở bên cửa sổ, lại một lần bắt đầu rồi mạn vô thiên nhật đọc sách kiếp sống. Bói toán cùng tinh mệnh chi gian có tránh không khai sâu xa, lấy bói toán thuật khi chi thức lớp nền, hai tương kết hợp hòa hợp, ở tinh mệnh suy đoán, âm dương ngũ hành chờ phương diện đảo cũng không có trong tưởng tượng tối nghĩa dân nan. Một quyển sách đọc một lượt xuống dưới tuy rằng cũng là đứt quãng gập gền, nhưng tốt xấu miễn cưỡng có thể xem đến minh bạch, không đến mức không hiểu ra sao, mở mịt không có nhận thức. Cái này mở đầu, ngoài dự đoán thuận lợi. Liên tiếp mấy tháng, Ninh Hoàng cơ hồ sở hữu thời gian đều háo ở bốn tầng thư các, căn bản phân không ra tâm thần tưởng bên sự tình, thậm chí còn trừ bỏ một ngày tam cơm sau tiêu thực tản bộ cùng đoán ngọ trung thu chờ thời tiết trong cốc gặp nhau. Nàng liền trích tinh các đại môn đều rất ít đi ra ngoài. Trải qua nửa năm cả ngày lẫn đêm, hơi chút đánh hạ chút cơ sở, ninh hoàn liền một lần nữa điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi thời gian, không hề đem một ngày thời gian đều đặt ở thư các. Buổi sáng đọc sách, buổi tối cùng hoa sương tự thượng 6 tầng ngắm trăng xem tinh, buổi chiều nửa ngày thời gian tác chuyên môn không ra tới cân nhắc tân dược. Ngũ phu nhân là trong cốc y dìa sư, có chính mình dược viên tử. Nàng cùng hoa sương tự quan hệ tạm được, Ninh Hoàng ngày thường yêu cầu dược liệu nhiều từ nàng nơi đó lấy được. Hai người thường xuyên ở bên nhau tham thảo y kỳ thuật, dần dần tục lạc, quan hệ không tồi. Hôm nay Ninh hoàn theo thường lệ qua đi hái thuốc, vừa vặn ngũ phu nhân cũng ở, thân xuyên màu nâu áo ngắn quần dài đứng ở rơm dạ lều, trong tay méo đem quạt hương bù, phần phật mà quả phong. Nhìn đến Ninh hoàn con giỏ thuốc tử vào cửa tới, nàng ánh mắt sáng lên, vội phất phất tay đại cây quạt Tiếp đón nàng phụ cận tới, chuyên môn chờ người đâu, ta trong chốc lát muốn xuất gốc, không dối danh nhàn. Người hơi muộn chút thay ta đi một chuyến địa lao đi, đi cấp những cái đó nửa chết nửa sống thượng chút dược, điều điều mệnh. nay cũng không phải cái gì đại sự, ninh hoàng trước kia cũng thay nàng đi qua vài lần, bung trong tay tiểu cái quốc, đáp Hoành Ngũ phu nhân lúc gần đi lại dặn dò một câu, lúc này bắt được mấy cái đều là chút chô hữu dụng. Nhưng ngàn vạn đừng gọi hắn nhóm thấy Diêm Vương ra đi, nếu không cốc chủ muốn trách tội. Nàng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ, ngũ phu nhân yên tâm mà đi rồi. Ninh Hoàng ở trong vườn đào nửa sọt dự thảo, đến trích tinh các bên ngoài dòng suối biên rửa sạch sẽ, mới sách theo trở lại ôn tố cho nàng thu thập ra tới một cái tiểu dự phòng, bận bận rộn rộn một buổi trưa, thẳng đến hoàng hôn thời điểm mặt trời chiều ngã về tây nàng phương rừng tay, dọn dẹp một chút mang theo hòm thuốc ra cửa. Hoa Xương tự xuống lầu tới vừa lúc gặp phải nàng, cũng chưa nói cái gì. Cung Lạc Ngọc Phi cổ quái âm trầm trung lạnh nhạt bất đồng, Hoa Xương tự càng có rất nhiều một loại cùng ngoại vật cách ly, tùy tâm sở dục hờ hững. Như vậy tính tình chủ định không có khả năng cùng người thân thiện thân cận. Linh Hoàng trực tiếp đi địa lao, dẫm lên thạch thang đi xuống, toàn thân trên giới đều nảy lên một cổ âm trầm hạt khí. Địa lao người cũng nhận được nàng, chỉ cái phương hướng, linh cô nương ngươi hướng trong đi. Người ở 13 hào trong nhà lao. Ninh Hoàn nghe ngũ phu nhân nói là tân trào tiến bảo. Người nọ đáp, là, người của triều đình, to gan lớn mật mà tới quét sạch chúng ta bán nguyệt ốc, 13 hào cái kia là chỉ huy sư đâu. Ninh Hoàn bừng tỉnh, nên là vị kia chu đại nhân chu diệp thanh đi. 13 hào lao ở dựa tường nhất đế chỗ, tới gần nước ngầm cừ, nhất ẩm ướp tâm hàn, phô đệm chăn khô rơm dạ ướt tầm tầm. Dây đặc huyết tinh đều giấu không được bốn phía mốc số vị. Chu Diệp thanh trên người bị chém hai đau, miệng vết thương ngưng huyết ồ, nhìn có chút nghiêm trọng, bất quá cũng không có thương đến yếu hại. Ninh Hoàn đánh thủy tới giúp hắn rửa sạch sạch sẽ, kim chỉ khâu lại, tốt nhất thuốc chỉ thường, chờ đến làm xong này đó đã là một canh giờ sau. Nàng đứng dậy hoạt động hoạt động cứng đờ cổ, gọi tới người chăm sóc, lúc này mới nhắc tới hồng thuốc chuẩn bị trở về. Mới ra cửa lao, vừa đi rồi hai bước Một bàn tay chợt túm chặt nàng làn váy, lông mi hơi là run lên, ngay sau đó liền nghe được có người suy yếu mà ô ô nuốt nuốt, đại gia đại nương đại tỷ A, các ngươi xin thương xót thả ta đi, ta cùng kia họ chu thật không phải một đám người, ta chính là một cái giang hồ người qua đường, chỉ là ở các ngươi đánh nhau thời điểm trùng hợp đi ngang qua mà thôi, thật sự. Ninh hoàng túi đầu, thấy trong nhà lao gương mặt kia không cấm xứng xốt, sư phụ hai chữ suýt nữa buộc miệng tốt ra. Cái này thê đau khổ khổ, run rẩy tay thanh âm phát run không phải người khác, đúng là yến thương lục. Hiện nay vẫn là tuổi trẻ thời điểm, bên môi chân bóng không thấy cần dâu, nhiều nhất bất quá 17-8 tuổi tác. Chỉ là tình cảnh thê thảm, thoạt nhìn có chút chật vật. Ninh Hoàn im lặng, khó trách nàng sư phụ hòa giải chu diệp thanh từng có một đoạn quá mệnh giao tình, hiện nay cũng không phải là tánh mạng du quan sao. Làm cho người khác mặt, Ninh Hoàn cũng không dám nói cái gì. Chỉ có thể tạm thời lấy này hai người thân thể không được vì lấy cớ, tiêu thủ lao người cấp chu diệp thành cùng Yến Thương Lục khác thay đổi một chỗ sạch sẽ địa phương, lúc sau liền vội vàng rời đi. Gặp được Yến Thương Lục, Ninh Hoàng có chút hoảng hốt, buổi tối ở 6 tầng xem ngôi sao thời điểm, đều thất thần. Hoa xương tự nhưng thật ra khó được thấy nàng như vậy, hỏi một câu, là gọi là gì nhếu tâm thần. Ninh Hoàng do dự một cái trước mắt, mở miệng nói, có một vị ngày cũ bạn tốt, Bị Lâm làm như Triều Đình người trong giam giữ tại địa lao, ta có chút lo lắng. Sư phụ, có không có gì biện pháp? Nàng muốn nói lại thôi, Hoa Xương tự ngã vào trên ghế nằm, Bán Nguyệt Cốc khởi thế bất quá mấy năm, Triều Đình đem nơi này làm như sơn phỉ khấu tặc ý đồ quét sạch, nhưng Bán Nguyệt Cốc là vô tình cùng Triều Đình đối nghịch, lần này giam chỉ huy sứ, bất quá là muốn mượn này vất chút chỗ tốt, sẽ không động bọn họ. Châm thì 15 ngày, nhiều nhất 1 tháng liền sẽ thả bọn họ rời đi, ngươi nếu thật sự lo lắng đại, nhưng lén chăm sóc một ít. Có lời này, Ninh Hoàn hơi là an tâm, cô ý tử ngũ phu nhân chỗ đó ôm điệu lao việc, mỗi ngày đều phải bất thời giờ qua đi một chuyến, thuận tiện theo ôn tố làm chút thiêu gà thịt kho linh tinh đặt ở hầm thuốc mang đi, cho nàng đúng là thanh thiếu niên trưởng thân thể đáng thương sư phụ hảo hảo bổ một bổ. Yến Thương Lục méo đùi gà, cảm động đến khóc lóc thảm thiết, một bên lau nước mắt, một bên nức nở nói: Vị này tỉ tỉ, ngươi thật là người tốt, ta thật sự không có gì báo đáp, ngươi xem lấy thân báo đáp, ở rể tới cửa nhi có được hay không? Ninh hoàn, ăn ngươi đi. Nàng sư phụ tuổi trẻ thời điểm tựa hồ so sao lại còn nếu không đáng tin cậy chút. Bị vô tình mà cự tuyệt, tiến thương lục mất mát mà sờ sờ chính mình mặt, lầm bầm lâu bầu, mỗi ngày cho ta đưa ăn ngon, ta còn tưởng rằng, ai, nguyên lai không phải vừa ý ta sao? Ninh Ha ha! Ninh Hoàng đưa xong đồ vật liền đi rồi, Yến Thương Lục thở ngắn thăng dài, nhìn về phía ăn ngấu nghiến đem thức ăn hủy thi diệt tích chu chỉ huy sứ, lao chu à, ta có chút khổ sở. chu chỉ huy sứ thật mạnh vỗ vô bờ vai của hắn, thiên ai nơi nào vô phương thảo, tiểu huynh đệ, ngươi còn trẻ, nếu muốn khai chút. Yến Thương Lục cắn một ngụm đùi gà, thở dài một tiếng, nhân sinh dữ dội gian năn a chu chỉ huy sứ, các ngươi này đó làm dị thuật có phải hay không đều như vậy đà sầu đà cảm. Chu Diệp Thanh chờ bị đóng một tháng, bán nguyệt cốc rốt cuộc cùng triều đình hoa giải, xác định bọn họ giang hồ môn phái thân phận, trừ đi đám ố hợp tên tuổi, lại có hoa xương tử cùng cốc chủ góp lời, mấy người hoàn hảo không tổn hao gì mà đi ra điệu lao. Bọn họ rời đi khi, Ninh Hoàng cũng không tốt tiến lên đưa tiễn, chỉ có thể cùng hoa xương tự đứng ở trích tinh các đỉnh tầng, xa mục đưa tiễn, phất phất tay cũng không biết bọn họ thấy không có. Việc này rốt cuộc chấm dứt, Ninh Hoàn lại toàn tâm đắm chìm đến học tập bên trong. Bởi vì muốn xem xem tinh, nàng liền ngày đêm làm việc và nghỉ ngơi điên đảo, mỗi ngày buổi tối ngẩn đầu xem ngân hà, xem đến là đầu vượng nào chướng, hai mắt ngất đi. Đảo mắt qua đi 2 năm, tinh mệnh chi thuật Ninh hoàn cũng coi như đi vào cửa chính. Đến nôi tướng thuật phương diện, Hoa Xương tự nói chính mình chỉ là lược có đọc qua, nhưng dù vậy, cũng thắng qua thiên hạ không ít người. Lại có chính là tân dược nghiên cứu chế tạo, ngũ phu nhân là y thuật hảo thủ, nàng cùng sư phỉ phỉ nghiên cứu phương hướng bất đồng, giang hồ y lìa giả đối nghiên cứu chế tạo dược độc càng vi tinh thông, có nàng hỗ trợ, tuy rằng dược vật sáng tạo vẫn là cực kỳ gian nan, ninh hoàn cũng vẫn là có không nhỏ tiến triển. Buổi chiều nghe ngũ phu nhân cao đàm khoát luận, buổi tối nghe sư phụ nói ngân hà nói tinh mệnh, làm ninh hoàn rất có cảm kh Đại tấn trước trung kỳ sát thật dị tài năng giả xuất hiện lớp lớp, cũng khó trách hậu nhân nói trong khoảng thời gian này hết sạch mấy trăm năm trong thiên địa mệnh tụ nhân tài linh khí, thế cho nên tới rồi mặt sau liền một cái giống dạng bản lĩnh người đều không có, tăng không ra trường hợp, chung quy đổi đổi suy sụ. Nhật tử không nhanh không chậm quá, đây là ninh hoàn đến bán nguyệt cốc tới thứ sáu cái năm đầu, cuối mùa xuân hạ sơ mát mẻ hảo thiên lý, trong cốc phá lệ an tịch, tựa mưa gió sắp đến. Ninh hoàn ở bên dòng suối rửa sạch sẽ đào dược thảo tiểu cái quốc, ngưng ngưng thần, quay đầu đi phòng bếp cấp sư phụ hoa xương tự ngao dược Hoa xương tự bị bệnh, bệnh thật sự nghiêm trọng. 3 năm trước đây ra cửa bị người tính kế bị trọng thương, thương cập tim phổi, thương thế lại kéo đến lâu, chẳng sợ lúc ấy cứu trở về một cái mệnh, vẫn là rơi xuống không ít thai hoàng lầm. Ninh hoàn đem ngao tốt dược đưa đến trong phòng, liền nghe nàng hô hấp dồn rập, trong cổ họng như là đổ đàm giống nhau hô hô mà vang Ninh hoàn vội dùng ngân châm giúp nàng khơi thông, đãi bằng phẳng xuống dưới, mới vừa rồi cho nàng nguy dược. Hoa xương tự không há mồm chỉ nhìn nàng, đức quăng nói, không, không cần phí cái này sức lực, sớm đã chết còn hảo chút. Ninh hoàn rũ rũ mắt, ôn thanh nói, ngài dùng mấy khẩu, tốt xấu hầu trung thoải mái chút. Hoa xương tự thần sắc bình đạm, đối này đó cũng không để ý, vây vây tay, nói, ngươi đi ra ngoài đi. Nàng luôn luôn cố chấp. Không vui làm sự tình ai cũng khuyên không được, Ninh Hoàn bất đắc dĩ lại lo lắng, lại cũng không bên biện pháp, chỉ phải gắt xuống chén thuốc, rời khỏi cửa phòng đi. Ngày đó buổi tối, Ninh Hoàn một mình một người khoanh chân ngồi ở sáu tầng tiểu trên giường, đối với thư tịch nghiên cứu tinh tượng mệnh lý. Gió đêm có hơi hơi lạnh lẽo, nàng xuống giường lấy một kiện màu nguyệt bạch áo tràng gắn vào trên người, vừa mới bộ thật dài lớn lên hệ mang, liền nghe thấy trong cốc tâm chỗ chuyển đến một trận ở Mỹ gầm rú kia trông ngọn đèn dầu đại lượng, ẩn có đao quang kiếm ảnh. Ninh Hoàn đỡ lan can, kinh ngạc lại kinh ngạc. Giờ tí đã qua, đều canh giờ này, chẳng lẽ là ra chuyện gì. Ninh Hoàn trong lòng nghi hoặc, nhưng trích tinh các rất ít tham dự trong quốc mọi việc, nàng lắc đầu cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là kia phương thật sự ẩm ý đến lợi hại, kêu nàng không có biện pháp hết sức chăm chú suy đoán, rứt khoát liền xuống lầu đến dược phòng đi ma dược Liên như vậy qua một đêm, sát trời đại lượng, Ninh Hoàng che miệng ngáp một cái, phóng hảo dự lò, tính toán trở về phòng ngủ một lát, không nghĩ bước ra cửa phòng đã bị ôn tố túng chặt, vội vã lôi kéo nàng đi xuống dưới, vọt vào hoa xương tự phòng. Ninh Hoàng thế mới biết tối hôm qua trong cốc có đại sự xảy ra. Hà lục cấu kết người ngoài giết cốc chủ, đã đoạt được quyền to, hiện tại đang muốn làm thanh toán, phòng trừng một lát liền muốn mang theo người hướng trích tinh cắt tới. Hoa xương tự hai mắt lạnh lùng. Ta cùng với Hà Lục Tố co hiểm khích, hắn đã sớm muốn động thủ thu thập trích tinh cát, ta đảo còn hảo, tóm lại là đi theo bán nguyệt cốc một đường đi tới, vì nhân tâm, bên ngoài nhi hắn cũng không dám bạc đãi, nhưng ngươi, hoa xương tự nhìn chăm chú chính mình đồ đệ, băng hạ sen sự tỉnh hắn nhận định ngươi cùng bùi Trung Ngọc có điều liên lụy, mấy năm nay mỗi khi từ trong động băng chăm sóc liên loại sau ra tới, trên mặt tâm trầm đến có thể tích ra mặt tới hiện giờ trưởng đến trong cốc quyền to nhưng xưng vương xưng bá, nhất định sẽ không kêu ngươi hảo quá. Nàng từ dưới gối lấy ra hai quyển sách đưa cho Ninh Hoàng, ngươi lập tức từ hậu nhai đường nhỏ rời đi, đi được càng xa càng tốt, này hai buồn bút ký ngươi cầm đi, về sau tinh mệnh một đường, phải dựa chính ngươi nghiên cứu. linh Hoàng đôi tay tiếp nhận, có nghĩ thầm nói cái gì, nhưng cũng biết thời gian không đợi người, hà lục âm hiểm khó chơi, thật dưng ở trong tay hán. Mười có tám sẽ đem nàng ném tới trong động băng làm băng liên loại phân bón. Nàng hít sâu một hơi, quỳ xuống đất lễ bái chia tay, sư phụ ngài bảo trọng. Ôn tố lôi kéo nàng, tiểu thư, đi nhanh đi, nên muốn tới không kịp. Hoa xương tự gật đầu, đi thôi, chính mình cẩn thận. Ninh hoàn cái gì đều không kịp lấy, vẫn là ôn tố hướng nàng trong tay tắt một chồng ngân phiếu. Ninh Hoàn xuống lầu theo dòng suối nhỏ đá vụn than đi rồi không bao lâu. Liền loáng thoáng nghe được trích tinh cắt chuyển đến tiếng vang, hẳn là Hà Lục tới rồi. Nàng nắm chắc thư, dưới chân không ngừng, chỉ là bốn phía cũng không che đậy chỗ, đá vụn than lại phá lệ khó đi, thật sự lòng có dư mà lực không đủ, chẳng sợ có hoa xương tự cùng ngũ phu nhân kéo dài thời gian, vẫn là kêu Hà Lục người đuổi theo. Hà Lục cười nói, động tác nhưng thật ra mau, như thế nào không tiếp tục chạy a Ninh Hoàn nhấp khẩn ngôi, không nói gì. Hà lục xem nàng một bộ thuận theo bộ dáng, tâm tình nhưng thật ra hơi chút hảo chút, têu thủ hạ người tiến lên, đem người mang về đến địa lao, băng hoa sen này hai ngày liền mau cảm tạ vừa lúc trói người kêu bùi trung ngọc thượng câu. Ninh hoàn lui hai bước, bóp tay, bình tĩnh nói, Hà lục ra, ta cùng với bùi trung ngọc sắc thật không thân, ngươi chính là đem ta đại tá tám khối, hắn cũng sẽ không coi trọng liếc mắt một cái. Hà lục suy một tiếng, ngươi nói không tính. Đến thử qua mới biết được. Cùng người này quả thực vô pháp giao lưu. Ninh Hoàng quay đầu đi. Tả hữu hôm nay khẳng định là chiếm không được. Nàng liền tại chỗ bất động. Rũ mắt không nói. Âm thầm cân nhắc về sau nên như thế nào giữ được tánh mạng. Hà lục mấy tên thủ hạ lĩnh mệnh tiến lên. Cho đến hai bước nơi xa. Thu hồi rút ra eo đao. Còn chưa rỗi tay khấu người. Trước mắt trợt một hoa. Như là có thứ gì thoảng qua. Ngực bị thật mạnh một kích. Têu sợ hãi một tiếng thoáng chốc bay ra hai trượng xa, ngã vào thạch than thượng thống khổ rên rỉ. Ninh Hoàng kinh ngạc quay đầu lại, trước mặt bóng người dáng người đĩnh bạn áo khoác thiển xương sắc áo ngoài, dấu ở trong tay áo trong tay nắm một phen kiếm, kiếm ngoại phúc ác vỏ, trôi kiếm trô khắc xương hoa chế tuyết tuệ, hình thức thoạt nhìn có chút quen thuộc. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Ninh hoàn theo bản năng nâng nâng con người, hơi ngẩn đầu lên tinh tế nhìn lên, không cấm chợt mở to mắt Gương mặt kia rõ ràng mà ánh vào đồng mắt, nàng dưới chân một uy, hơi kém ngã xuống đất, trắng non trên mặt là vạn phần kinh ngạc, hầu ra. Này, này không phải sở dính sao? Người nọ lại thấp thấp đầu, dôi tay giữ chặt nàng, thuận thế hoàn người phi thân nhảy lên mặt sau vách đá, khó hiểu nói một tiếng, cái gì? Bên hai gió mạnh xẹt qua, ninh hoàn khẽ nết há mồm, còn không có hoang quá thần, liền nghe phía dưới hà lục ra chỉ vào bọn họ hai người dậm chân mắng to.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 Lược là ngạc nhiên mà nhìn về phía trước người Nam tử. Đây là buổi trung ngọc. 6 năm trước dược viên tử gặp phải cái kia so nàng còn lùn nửa cái đầu thiếu niên. Như thế nào lớn lên cùng tuyên bình hầu giống nhau như lúc đầu? Không, không đúng, cũng không thể nói giống nhau như lúc. Trước mặt vị này muốn càng tuổi trẻ chút, bất quá 18-9 tuổi tác, mặt mày tuy là không có sai biệt tinh xảo lãnh đạo, rốt cuộc còn mang theo một hai phân niên thiếu khí phách hăng hái. Chuyên bình hầu khí chất càng thiên với bình tĩnh, xa cách trầm mặc gian tổng cảm thấy có chút phát không là không đến xác định địa điểm, sờ không tới giới hạn. Bùi, bùi công tử. Ninh hoàn do do dự dự mà gọi một tiếng. Bùi Trung Ngọc nghe tiếng du mắt, bình tĩnh nhìn nàng, ừ một tiếng, trầm rãi nói, ta nhớ rõ ngươi. Hắn rơ tay, lộ ra một cái màu đen túi tiền tử, lần trước tới trích băng hạ sen thời điểm gặp phải quá. Hắn nghiêng nghiêng đầu. Trầm gì gì tổng kết nói, hảo xảo. Ninh hoàn, lời nói đều là ngươi nói xong, ta đây vẫn là bảo trì trầm mặc hảo. Nàng là trầm mặc không nói, phía dưới hà lục ra nhìn đến cái kia màu đen túi thiên tử, lại là khỏe mắt muốn nứt ra, suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết tới, kêu lên tròi thai, bùi trung ngọc, ngươi cái cầu đồ vợ, mau đem băng hạ sen cho ta bông. 6 năm à, hắn mỗi ngày hướng động băng tử toản, nhẫn hàn ai đông lạnh lạnh đến run Đem băng liên loại đó là đường thân tổ tông giống nhau cẩn thận chăm sóc, thật vất vả lại nở hoa kết quả, cái này đáng chết rùa đen vương bắt đảng. Cư nhiên sấn hắn tối hôm qua đoạt quyền không chú ý lại cấp trộm. Hôn trướng. Hà lục ra ngực kịch liệt phập phồng, cả người run rẩy, như là co rút giống nhau. Sân mục nhấn rằng, họ bùi ngươi có nghe hay không, ngươi hôm nay nếu dám động băng hạt sen một chút, lao tử chỉ thiên thể, cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển. Ta bán nguyệt cốc cũng nhất định phải lấy ngươi mạng chó. Hắn ổn nào đến lợi hại, bùi trung ngọc nhìn thoáng qua, mở ra túi tử đem bên trong đài sen lấy ra tới. Làm cho hà lục mặt nhẹ nhàng một bẻ, đài sen liền ở đầu ngón tay vỡ ra, phát ra tiếng vang thanh thúy, theo phong phiêu đáng tiến mọi người trong thai. Hắn tùy tay về hai viên hạ sen đưa cho Ninh Hoàn, nói, hắn hảo xảo, ăn cho hắn xem. Ninh Hoàn, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này bùi trung ngọc. Ninh hoàng cảm thấy giang hồ truyền thuyết cao lớn hình tượng hơi chút có một chút tiêu tan nào ảnh, đôi tay tiếp nhận hạt sen, hơi hơi ru mắt, nhất thời cũng không biết chính mình nên ăn vẫn là không ăn. Như vậy kích thích hà lục tổng cảm thấy không được tốt bộ dáng, vạn nhất chó cùng dứt dậu lại nên làm thế nào cho phải. Nàng đang do dự, liền nghe thấy răng rắc một tiếng, chuyển mắt nhìn lên, bùi trung ngọc đã ném một cái đến chính mình trong miệng. Người tập võ thai thính mắt tinh. Hà lục ra đó là xem đến rõ ràng, nghe được rõ ràng, khí dũng như núi đã không thể hình dung hắn nội tâm phân nộ, đầu góc con long vang đến lợi hại, một phen túm lên kiếm liền không quan tâm mà hướng lên trên đầu xuống tới. Cái gì chó má cửu châu kiếm, lại là thanh danh tức khởi cũng bất quá là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Hắn hà lục sống vài thập niên, ăn qua mối so tiểu tử đi qua lộ còn nhiều, mấy năm nay càng là chăm học khổ luyện, liền cốc chủ đều không địch lại chết thảm trong tay. Hắn còn cũng không tin, hôm nay mà không xong này ba bà, bà tuôn cổ. Ninh Hoàn vẫn luôn cảnh giác phía dưới làm khó dễ, nhìn đến Hà Lục chân dẫm núi đá mượn lực bay lên không, đầu hóc nháy mắt kéo vang cảnh báo, theo bản năng liền phải hướng phía sau lui. Bùi Trung Ngọc không nhanh không chậm mà thu hảo đài sen, thả người sau này một lực dựng lên. Hà Lục hiện tại nơi nào còn xem tới được Ninh Hoàn hai mắt đỏ lên, như một đầu táo bạo hồng sư, nhìn chầm chầm bùi Trung Ngọc mà đi. Bùi trung ngọc như cũ thành thạo, chẳng sợ ở nguy hiểm vách đá gian, cũng như đất bằng đi từ từ không nhanh không chậm. Hán tự hồ cố ý đùa với Hà Lục ngọn nhi, không rút kiếm không để lực, liền như quỷ mị giống nhau dẫn đối phương tức muốn hộp máu mà đuổi theo. Mỗi nhảy đến một khối núi đá thượng còn sẽ cố ý đình cái một lát, chờ Hà Lục mau tới rồi, mới lại lần nữa lắc mình rời đi. Hà Lục liền hắn góc cáo đều sờ không tới, như vậy tình hình cùng 6 năm trước dữ dội tương tự. Hắn tức giận đến nôn ra máu, chửi ầm lên. Bên này náo nhiệt, linh Hoàn nhưng không quên chính mình còn muốn chạy trốn mệnh, hiện tại không đi, chờ Hà Lục phản ứng lại đây, nàng chính là muốn chạy cũng chạy không thoát. Thừa dịp Hà Lục mọi người không chú ý, Ninh Hoàng chậm dại sau này lui, thẳng đến hắn hít thở đều trở lại, lại lần nữa truy bùi trung ngọc mà đi, nàng lập tức quay đầu, bay nhanh chạy hướng sư phụ hoa sương tự nói cái kia đường nhỏ. Hà Lục tự nhiên không chú ý tới nàng Bùi Trung Ngọc nhưng thật ra nhìn thoáng qua đi xa bóng người. Lại lưu Hà Lục xoay hai vòng, mới vừa rồi thả người đi xa, theo thường lệ lưu lại lời nói tới, Hà Lục, hảo hảo chăm sóc băng hoa sen, tiếp theo đóa hoa tạ là lúc, ta còn sẽ lại đến. Hà Lục, lão tử ngày ngươi đại gia. người con mẹ nó đây là đem lão tử đương nông dân chuyên trồng hoa sử đâu. Bùi Trung Ngọc, ngươi cho ta chờ. Hà Lục giống dận ở bán nguyệt cốc chung quanh quẩn. Ninh Hoàn lại sớm đã đi xa. Vách núi hạ đường nhỏ cuối là một mảnh rừng rậm, nội có khí độc, không hảo thông hành. Ninh Hoàn lấy ra tùy thân mang theo giải độc hoàn, nuốt một cái, đãi lỏng bàn tay hơi hơi nóng lên thuốc viên nổi lên hiệu dụng, mới vừa rồi bước đi nhập một đường chạy trộm, cũng không quay đầu lại mà xuyên qua đi. Qua khí độc, cách đó không xa vách đá gian đó là một cái hai người khoan xuất khẩu, có bốn người đóng giữ, hai người qua lại đi lại, hai người tả hữu mà đứng. Chứ cái này ra, nhất bên ngoài còn có một cái tiểu doanh trại, bên trong có 10 người tới, chuyên môn phòng thủ, phòng ngừa người rảnh rôi ra vào. Ninh hoàn tránh ở sau thân cây, ám hạ suy nghĩ. Chính diện đối thượng là khẳng định không thành, Hà Lục dám giết rớt cốc chủ, này quanh mình thủ vệ tất nhiên sớm đổi thành người của hắn, nàng trực tiếp đi qua đi khẳng định sẽ bị bắt được vội vạn. Lại đến, đi được vội vàng, trên người nàng cũng không có gì nhưng dùng đồ vật. Nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp, Ninh Hoàn lật qua thân bối chống thân cây, nhăn chặt mày. Người muốn đi ra ngoài. Trên cây chuyển đến thanh âm là thanh mà đạm, Ninh Hoàng nghe được thần sắc một đốn, ngay sau đó một trận quần áo tất tốt thanh, người đã dừng ở trước mặt. Nhìn đến bùi trung ngọc, Ninh hoàn con ngươi hơi lượng, nàng mím môi, áp xuống thanh âm, bùi công tử cũng là muốn đi ra ngoài. Không biết có thể hay không mang ta đoạn đường. Sáu năm trước bùi Trung Ngọc vẫn là cái 13-14 thiếu niên, so nàng thượng còn muốn lủn thượng một đoạn, hiện giờ vóc người cất cao, nói chuyện thời điểm ninh hoàn đều không thể không hơi ngẩn đầu lên. Bùi Trung Ngọc đối thượng nàng tầm mắt, chậm dãi gật gật đầu. Thuận tay mà làm, cũng không không thể. Hắn nâng lên tay lại lần nữa hoàn người nhẹ nhàng nhảy. Ninh hoàn mới vừa rồi bởi vì thấy cùng sở dĩnh giống cực mặt có chút kinh ngạc, chính phát ngốc, chỉ cảm thấy phong quát đến lợi hại trừ cái này ra cũng không khác cảm giác. Lần này là thật thật sự sự cảm nhận được chợt lăng không mang đến kích thích, dưới chân không có bên điểm nhi có thể chống đỡ, chỉ một cánh tay hoàn khô ở bên hồng, có một loại tùy thời đều sẽ ngã xuống, quăng ngã cái nát như cảm giác. Ninh Hoàn luôn luôn không thích cực hạn vận động, quá vãng năm tháng nhiều nhất kỵ cưới ngựa đánh đánh gôn, hiện nay không khỏi hơi hơi biến sắc. Nàng vội thu nạp tầm mắt, nằm chặt trong tay thư tới giảm bớt loại này mãnh liệt không khỏe cảm. Bên hai là tiếng gió, hô hấp là xương sắc quần áo gian nhuộm dần như có như không lánh hương. Ninh Hoàn không cấm lại nghiêng đầu ngước mắt nhìn nhìn. quá giống, quả thực một cái khuôn mẫu khác ra tới. Giang hồ đồn đãi tuyên bình hầu là bùi trung ngọc hậu bối truyền nhân, lời này vẫn là có theo nhưng ý đi hề. Có vạn xương kiếm, lại có một trương tương tự mặt, nói không phải ai tin đâu. Bùi trung ngọc kiếm thuật đang phong tạo cực, khinh công cũng là tuyệt hảo, Ninh Hoàn ngây người cảm khái thời điểm. Hắn đã thần không biết quỷ không hay ra bán nguyệt cốc. Rời đi bán nguyệt cốc đóng giữ phạm vi, bùi trung ngọc liền đem người bùng ra, nghiêng người lập, đánh giá nàng vải mắt. Ninh hoàn nói lời cảm tạng, đa tạ bùi công tử ra tay tương trợ. Nói lại đem trong tay băng hạt sen đệ hồi đi, hạt sen quý trọng, công tử vẫn là thu hồi đi. Bùi trung ngọc lắc đầu, đưa cho ngươi. Nói xong, hắn xoay người hoàn toàn đi vào rừng cây, sau này còn gặp lại. Hán lóa mắt gian liền không có bóng người, Ninh Hoàn đem đến miệng nói lại nuốt trở vào, nàng đãi tại chỗ, rũ mắt nhìn lòng bàn tay hai viên màu xanh nhạt hạt sen, ngoại hình thượng cùng trong nhà ao nhỏ giống như cũng không có gì đại khác nhau. Bất quá, chuyên thuyết một cái một năm nội lực đâu, cũng không biết là thật là giả. Ninh Hoàn lấy ra khăn xoa xoa, ném một cái ở trong miệng, giòn ngọt giòn ngọt, còn có cổ nhàn nhạt thanh hương, hương vị vẫn là không tồi. Mặt trời lên cao, Thái Dương rừng ở trên người ấm áp Ninh Hoàng ăn xong rồi hạt sen, theo phương đông một đường đi phía trước. Mấy năm nay nàng chưa bao giờ ra quá nửa nguyệt cốc, cũng không biết nên đi như thế nào, nhưng hướng tới trái ngược hướng đi luôn là không có sai. Sợ Hà Lục chưa từ bỏ ý định lại gọi người đổi theo, Ninh Hoàn một đường cũng không dám ngừng lại. Bán nguyệt cốc vị trí bí ẩn, quanh thân rừng rậm tựa hồ không thấy giới hạn, nàng từ buổi sáng đi đến trạng vạng, đều không có thấy dân cư. Sắc trời đã dần dần ám xuống dưới, một chút ánh sáng chỉ có thể miễn cưỡng làm người thấy rõ dưới chân lộ, hạ cám luôn là gọi người kinh hãi, nàng cần thiết mau chóng tìm cái an toàn địa phương qua đêm nghỉ chân. Dây theo dâm rừng ở mọc đầy rêu phong đá xanh thượng, ninh hoàng trống nhặt được gậy gỗ tử, đi lên địa thế so cao, mặt đất hơi chút khô giáo địa phương, thuận tiện hái phòng ngửa con mũi xà kiến dược thảo tùy thân mang theo. Bốn phía đều là cây rừng. Linh Hoàng tìm một cây hơi chút thô tráng một ít đến trên cây qua đêm, cũng miễn cho gặp phải lang linh tinh động vật. Nang một đường đi tới, mọi nơi nhìn xung quanh, lại không nghĩ bỗng nhiên thấy một thốc ánh lửa, dưới tảng cây người ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng thắn, ánh lửa chiếu vào thành tuyển tinh xảo trên mặt, xua tan vải phần kiếm giả sinh ra đã có sắn lanh đạm chi sắc, có một loại xương mù mông lung, như ẩn như hiện tầng tuân khí khái. Gọi người không tự chủ được bỏ qua đối phương không kịp nhượng quán tuổi tác. Ninh Hoàng hơi giật mình, Bùi Trung Ngọc cũng phát hiện nàng. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Ninh Hoàn đi ra phía trước, hơi con con mi, cười ngâm ngâm nói, Bùi công tử, hảo xảo. Có thể gặp phải đại hiệp ngươi thật sự là quá tốt, nàng buổi tối không cần leo tây, không cần lo lắng để phòng sợ bị lang ăn. Bùi Trung Ngọc lại nói, không khéo, chuyên môn chờ ngươi. Ninh Hoàn a Bùi Trung Ngọc thu hồi tầm mắt, lặng lặng nhìn nhảy lên ánh lửa. Nơi này phương không dễ đi, ngươi một người rất khó đi ra ngoài. Trong rừng xà trùng chuột kiến đảo không tính cái gì, quanh thân bốn nhảy lưu phỉ mới nhất nhớ người, vạn nhất gặp gỡ không chừng sẽ sinh ra chuyện gì. Như vậy tình trạng hắn nếu trực tiếp rời đi, thật phi quân tử việc làm. Tuy rằng, hắn giống như cũng không xem như quân tử, nhưng tổng cảm thấy ném xuống người tựa hồ không được tốt. Ninh Hoàng nghe vậy sửng sốt, nhấp môi cười nhạt, lại lần nữa nói tạ, tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống. Bùi Trung Ngọc đem trường kiếm dựng tại bên người thụ biên, mở ra màu đen túi tử, nhìn hai mắt, dơ tay đưa cho nàng. Ninh Hoàn biết nơi đó mặt trang chính là băng hạt sen, lập tức liền tự tuyệt. Bùi Trung Ngọc hướng đống lửa tử thêm một cây củi lửa, nói, băng hạt sen không có tăng thêm nội lực công hiệu, chỉ là hương vị cùng bình thường hạt sen có chút khác biệt mà thôi, nhưng tạm thời chắc bụng. Ninh Hoàn nói như vậy đồn đãi là giả. Bùi Trung Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Giang hồ đồn đãi trước nay coi như không được thật. Mười câu bên trong nhiều nhất tin cái nửa câu. Hắn mỗi phùng hoa tàn đi một chuyến bán nguyên cốc, cũng chỉ là bởi vì băng liên loại nguyên chính là bùi ra đồ vật, hắn đi lấy về tới mà thôi. Nghe được lời này, Ninh Hoàn nhẹ nhàng di một tiếng, nàng hôm nay ăn hai viên, còn tưởng rằng có thể bạch đến 2 năm nội lực đâu. Quả nhiên, trên đời này liền không có bầu trời rất bánh có nhân, ăn không trả tiền cơm trưa chuyện này. Ninh Hoàng sờ sờ hoa xương tự cho nàng kia hai buồn bút ký, lại tưởng bán nguyệt cốc lại khó trở về, về sau trên đường lẻ loi một mình sợ là không lớn an bình. Ninh Hoàn hơi có cảm khái, bùi công tử công phu chắc tuyệt, nếu có thể theo ngươi học hai chiều thì tốt rồi. Bùi Trung Ngọc hơi lắt đầu. Ninh Hoàn cười cười, chưa nói cái gì, nàng chỉ là thuận miệng cảm khái một câu, tinh mệnh tướng thuật chưa nghiên tập thấu triệt, cũng chịu không ra quá nhiều không tới chú ý mặt khác. Bùi trung ngọc thấy nàng không ra tiếng, nghiêng mắt nhìn nhìn, đại khái là cảm thấy chính mình biểu đạt không rõ ràng lắm, hăn trông kiếm, khóe môi khẽ nhúc đích, lại thêm một câu lấy làm giải thích. Ta bùi ra kiếm pháp bất truyền người ngoài, ta cũng không thu tuổi so với ta đại người làm đồ đệ. linh hoàn, không phải, ngươi có ý tứ gì? Như thế nào nghe tổng cảm thấy nơi nào không lớn thoải mái như đâu? Đã sửa địa chỉ huếp, đã sửa địa chỉ huếp, đã sửa địa chỉ huếp. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ huếp, tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ huếp mở ra, về sau láo địa chỉ huếp sẽ mở không ra. Chương 55 chương 55 Trật nói cập tuổi cái này tương đối xấu hổ đề tài, Ninh Hoàng lôi kéo khỏe miệng miễn cưỡng cười cười, không lên tiếng nữa, túi đầu ăn hai viên hạt sen. Trong rừng có phong, xài đôi mồi lửa mọi nơi lay động, Ninh Hoàng nghe kia đổ rào rào tiếng vang. Không khỏi nhớ tới bán nguyệt cốc triển miên giường bệnh sư phụ, tuy nói hà lục bên ngoài nhi thượng sẽ không bạc đáy nàng nào biết sau lưng sẽ không xuống tay. Chỉ có thể mong ngũ phu nhân cùng ôn tối nhiều hơn chăm sóc. Sát trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, đầu là tay chói gà không chặt cũng không quá. Này trong đó quan khiếu thật sự tưởng không rõ, đùi trung ngọc chậm rãi quay đầu tới, nhẹ mí môi. Ninh hoàn nhìn trời không bao lâu liền có chút chịu đựng không nổi. Đêm qua không như thế nào nghỉ ngơi, ba ngày lại đi rồi một ngày đường, xác thật mỏi mệnh, bọc áo tràng nghiêng nghiêng đầu, thực mau liền dựa vào thụ nặng nghề ngủ. Hôm sau thần khi, đãi nàng tỉnh táo lại, Bùi Trung Ngọc đã luyện xong kiếm trở về, trong tay còn xách nửa túi dã trái cây. Ninh Hoàn ở gần đây bên dòng suối nhỏ đơn giản thu thập một phen, hai người mới cùng nhau rời đi. Có người đồng hành, chẳng sợ lời nói không nhiều lắm, cũng cảm thấy này lộ hào tẩu không ít. Bùi Trung Ngọc 10 tuổi liền ở Giang Hồ có chút danh tiếng, mấy năm nay càng là thanh danh văng dội ẩn ẩn đã có tương lai cửu châu nhất kiếm tên tuổi, hơn nữa hắn bộ Giáng sinh đến Tuấn tiếu, nhất hảo phân biệt bất quá, vô luận đi chỗ nào, mỗi người đều kiêng kỵ hai phân. Tránh ở trong rừng lưu phỉ âm thầm quan sát, nhìn đến kia chỗ thân ảnh, đừng nói đi ra ngoài tìm việc nhi, chính là đại khí cũng không dám ra, sợ bước lên hắn lao đại ca vết xe đổ, trực tiếp bị đưa lên Tây Thiên Này một đường đi được tương đương thuận lợi, đại gia rừng rầm bên cạnh, mới đưa đem chính ngọ thời gian. Bên ngoài là một cái hai sườn mọc đầy nửa người cao cỏ hoang bùn lộ, trên mặt đất có không ít dấu chân cùng vài đạo vết bánh xe áp quá dấu vết, xa xa còn có thể thấy đầu vai trọn gánh đầu đội mũ dơm người đi đường. Nhìn thấy vết chân, ninh Hoàn thở phào nhẹ nhõm trình trọng về phía bùi trung ngọc trí tạ, nàng cũng không có gì đổ vỡ, liền ngạnh đưa cho hắn một lọ tử giải độc hoàn. Lấy nảy liêu biểu tâm ý. Bùi Trung Ngọc nhéo tiểu bình xứ, nhìn nơi xa khẽ mỉm cười hướng hắn phất phất tay người, đứng yên một lát, mới vừa rồi bước đi rời đi. Ninh hoàn cùng bùi Trung Ngọc tách ra sau, hướng người qua đường dò hỏi phương hướng, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng là ở mặt trời lặn trước tới rồi gần nhất Thủy Hà huyện thành. Rời đi bán nguyệt cốc thời điểm, ôn tố từng đưa cho nàng một chồng ngân phiếu, bất quá trên đường vội vàng, đi được quá cấp, cũng không biết ở nơi nào rơi xuống chỉ dư lại nhăn nhún gióm 100 lượng, không tính nhiều cũng không tính thiếu, lại cũng tạm thời đủ dùng. Bởi vì nhớ thương hoa xương tử, Ninh hoãn cũng không nghĩ đi được qua xa, dứt khoát liền ở thủy hà huyện thành mua một tòa tiểu tòa nhà, không, không lớn, ước chừng hoa nàng 70 lượng, qua đi thêm chút vụn vật nhật dụng chi vật, lại mướn giặt quần áo nấu cơm phụ nhân, trong tay đầu bạc cầu tiêu thừa không có mấy, có vẻ có chút chứng trọi đá. Nhưng vô luận như thế nào, Ninh Hoàng vẫn là ở Thủy Hà huyện An ổn định ra. Chính thức đặt chân cái thứ nhất buổi tối, nàng liền dọn trương ghế nằm, quải hảo đổi nhang mua túi, ở sân theo thường lệ phân rõ các nơi tinh vân bố tướng. Lúc sau mỗi ngày càng lại an bài đến tràn đầy, chịu không ra cái gì nhàn rối. Buổi sáng cân nhắc tân dược, thuận tiện thử làm chút có dựng dùng, có thể đạm ngân trừ xẻo hương cao duy trì hàng ngày ra dụng, sau giờ ngọ còn lại là nghỉ tạm, ngủ đức trừng 3 cái canh giờ. Đứng dậy dùng xong cơm liền xem bút ký xem tin tượng mãi cho đến rạng sáng. Đông đi xuân tới, hạnh vũ lê vân, nên xuân tranh diễm, đảo mắt lại là hai cái năm đầu. Chứ bỏ nghe không thấy hoa xương tự tin tức, hết thảy đều tính thuận lợi, tân dược tiến triển đặc biệt khả quan. Trong viện hoa lê trồng chất như tuyết, áp mãn chi đầu, ninh hoàn ngồi ở ghế mây thượng, gơ cơ, cơ trong bình trải qua lặp lại tinh luyện sau được đến màu trắng thuốc bột, nghĩ nên như thế nào thử xem hiệu dụng theo lý luận tới nói thứ này tuyệt đối có thể bất chi bất giác mà đem người lực đảo, nhưng rốt cuộc vi lực như thế nào, còn phải trải qua thực tiễn chứng minh mới có thể yên tâm đến hạ. Chỉ là một chốc, sắc thật tìm không thấy thích hợp thực nghiệm đối tượng. Vừa vận trương thẩm nhi thiêu xong nước gấm ra tới, cấp trông cửa hai điều đại chó đen uy thực, nói, chủ gia ngày gần đây vẫn là cảnh giác chút, sáng nay ta đi chợ mua đồ ăn, nghe nói trong thành gia kẻ cắp, trộn vài ra, ngay cả huyện Thái Gia trong phủ đều mất không ít thứ tốt. Ninh Hoàn nhẹ dơ dơ lên mi, kẻ trộm. Trương thẩm nhi gật đầu, là đâu? Ninh Hoàn không cảm thấy kia tặc sẽ theo dõi nàng này một cái tiểu viện tử, nhưng nàng cũng để lại cái nội tâm, mỗi ngày buổi tối đều sẽ ở trong phòng cùng đình viện điểm một lò hương, thuận tiện hướng trong thêm một hai muông tân làm ra tới thuốc buột. Vạn nhất tới đâu, vừa lúc thử xem hiệu quả. Nàng ốm như vậy ý niệm, Đảo không nghĩ tới thật là có tình huống, ở một tháng minh tinh hy ban đêm, mê đảo chạy trốn đi ngang qua, tạm ở nàng trong viện nghỉ chân kẻ cắp. An mặc y dì phục dạ hành người cùng một bao đồ cổ trâu đáo phanh màn đẹn ở trên mặt đất khi, ninh hoàn đang ở trong phòng uống trà, nghe tiếng ra tới, kinh ngạc rất nhiều càng tâm hỷ với tân dược quy lực. Cùng trương thẩm nhi đem kẻ cắp đưa đến quan phủ, huyện Thái Gia cởi đến đầy mặt nếp gấp, còn hào phóng mà từ chính mình túi tiền đào mấy chục lượng làm thường bạc. Tân dược tương đương thành công thả vô rõ ràng tác dụng phụ hiệu quả có thể nói nửa bước đảo Ninh Hoàn liền không ở này đầu tiêu phí bất luận cái gì thời gian thập phần tâm lực tất cả đặt ở tinh mệnh tướng thuật thượng trong đèn tâu đêm nghèo mặt trời là Nguyệt rốt cuộc ở đến thế giới này để thập cái năm Nam đầu cảm thụ thời không rất nhỏ bài xích đến tận đây nàng thở phào một hơi căng chặt kia căn huyền cũng chậm rãi tùng hoán lại tới có đôi khi cũng đi ra ngoài đi một chút hoặc làm nghề y hoặc xem tướng, cũng không câu nghệ người nào, không thu cái gì tiền bạc, có duyên gặp phải, tiện lợi làm hàng ngày thực tiễn củng cố luyện tập, ở Thủy Hà huyện đa số bá cánh nơi đó, nhưng thật ra lăn lộn cái quán mắt. Trương Thẩm Nhi mua đồ ăn trở về luôn là xuân phong đắc ý, cười đến sáng lạ, ở nàng bên thai thì thầm, mỗi ngày đi ra ngoài à, luôn có người lôi kéo ta tắc đồ vẩn, cái này một lung cải trắng, cái kia một phủng ấm, bạc đều xử không ra, ta không thu đi. Bọn họ còn nháo, mỗi người đều nói cảm ơn ngài đâu. Trương Thẩm Nhi thấy nàng như vậy, trong lòng cảm khái càng thâm, này chủ gia cũng không biết là từ chỗ nào tới, kia bộ ráng khí chứa, toàn bộ huyện thành đều tìm không ra tới một cái so được với. Nay nửa năm trong thành bà mối đem ngạch cửa Nhi đều đạp vỡ, số được với danh cậu ấm nhóm sử không biết nhiều ít chiều, nhậm này vạn phần ân cần, vị này cũng là lù lù bất động, mí mắt đều không nháy mắt một chút rất có lẽ loi một mình quá đi xuống tư thế. Nếu không phải mỗi ngày cứ theo lẽ thường ăn uống, nàng đều hoài nghi đây là phương nào thần tiên xuống dưới lê kiếp, không chừng khi nào liền phi thiên lên rồi. Trước cửa đại chó đen ngao ngao kêu to hai tiếng, lôi trở lại trương thẩm nhi phát tán đến có chút xa suy nghĩ, cười đem rót nóng quá thủy sứ hồ đặt lên bàn. Hôm nay là tháng giêng 15, nàng là phải về nhà đi, lộ rất xa, không hảo chậm trễ. Ninh Hoàng nhìn một cái buổi chiều thư, cho đến bóng đêm đánh út lại, nàng mới xoa xoa đôi mắt, rửa cái mặt thoáng thanh tỉnh. Trong viện trống rỗng, liền đại chó đen đều ghé vào chính mình trong ổ tránh vào đông gió lạnh, lười biếng không ra tiếng nhi. Ninh Hoàng dứt khoát phủ thêm hậu nhung áo choảng, khóa kỹ môn, cũng theo tiếng người ổn ảo náo nhiệt đi. Nguyên tiêu hội đèn lồng là thủy hà huyện thành quanh năm suốt tháng tới lớn nhất việc trọng đại. Ninh Hoàn mấy năm nay vội đến sinh không ra nhà tầm. Này vẫn là đầu một hồi đặt mình trong hội đèn lồng. Đèn bước rực rỡ, đèn dạng trăng ánh, đầu đường người bán rong liên thanh thét to, ba năm người đi đường kết bạn điều nhạc. Ninh Hoàn cũng hợp với tình hình nhi mà mua một trản hoa đăng, lang lụa hồ mặt nhì, phía trên tiêu xuân rang lá sen, thanh hà cao vút. Một người dẫn theo đèn đi ở rộn ràng nốn nháo trường ngài thượng, đảo cũng nhiễm vải phần người khác vui sướng. Nàng nhìn trên sạp đồ chơi làm bằng đường. Khó được sinh ra một ít hưng thú tới, chọn một chi thường Nga buôn nguyệt, đầu ngón tay méo vĩ côn, nhấp một ngụm, ngọt tư tư. Thân xuyên xương sắc áo ngoài tuổi trẻ kiếm khách đứng ở nói to là mồ nào lui tới trong đám người, nhẹ nhàng lướt quá, ánh mắt một đốn. Hàn thao xuống vừa mới mang lên thanh đốm đỏ bác mặt nạ, ngây người một chút. linh hoàn hàng chứa đồ chơi làm bằng đường nhi, hình như có sở cảm mà nâng nâng con người, nhìn đối diện treo hoa đang khô dưới tảng cây bóng người Kinh ngạc một cái trước mắt, nàng giật giật ngôi, một lát sau vẫn là nắm đèn xuyên qua đám người, trong mắt hàm chứa ánh đèn đốt ảnh, ý cười trầm rãi, bùi công tử. Đã lâu không thấy, người như thế nào sẽ ở Thủy Hà huyện, là lại đây làm chuyện gì? Bùi Trung Ngọc lại lắc đầu, không lâu. Đây là hắn thứ 100 thứ đến Thủy Hà huyện tới. Cũng là thứ 100 thứ nhìn thấy nàng. Hai ngày trước hắn ngồi ở bờ sông ngói tứ uống rượu. Nàng ở thanh tường ảnh ngược cho người ta bắt mạch đó là thứ 99 lần Ninh Hoàn hoàng hốt một cái trước mắt khó hiểu với hắn ý Tứ trong lời nói nghi hoặc mà nhẹ di một tiếng Bùi Trung Ngọc thấp thấp đầu Điền hắc con ngươi rừng ở nàng trong tay đồ chơi làm bằng đường Nhi thượng hào xảo Ninh Hoàn mỉm cười theo tiếng là khó được gặp phải ngươi đâu. Bùi Trung Ngọc cười một tiếng đem trong tay tiểu hắc túi tử đưa cho nàng Ninh Ho tiếp nhận vừa thấy đầu tiên là dừng một chút Trật bưng tỉnh, vị này đại hiệp là lại đi bán nguyệt cốc trích hạt sen, khó trách sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nói đến bán nguyệt cốc, không khỏi nhớ tới hoa xương tử nàng do dự hỏi, công tử lần này đi bán nguyệt cốc, nhưng có thấy sư phụ ta. Hán gật gật đầu, rũ mắt trả lời, thượng hảo. Ninh hoàn thở phào nhẹ nhóm, lại doanh doanh cười nói, hà lục ra lúc này nên là lại muốn bực đến ruột gan đứt từng khúc. Bùi trung ngọc khỏe miệng khẽ nhết dương, hán xuẩn. Vị này tuổi càng lớn, càng tích tự như kim, Ninh Hoàng nghị thầm này bùi ra chẳng lẽ tu vô tình kiếm đạo đi. Một cái hai cái, đều như vậy. Vừa khéo gặp phải, hai người lại đều là độc thân, liền một đạo bơi hồi hội đèn lồng. Bờ sông mái trèo thanh ánh đèn tạp đậu phọng thụ, đập vào mắt là câu lan ngói tứ san sát, mỹ nhân thủy biên phóng hoa đăng, tê ở một chỗ hợp tay cầu phúc. Ninh Hoàng tả hữu nhìn có thân xuyên áo ngăn bố váy đại nương bác ăn mặc có tiểu đèn hoa sen giỏ che đến gần, nhiệt tình nói, hai vị cần phải phóng đèn. 20 văn một tràn, nhưng tiện nghi lạc, thành tâm khẩn cầu hà thần phù hộ, tiêu nhà các ngươi trùng phú quý an khang, người cung an bình, tiêu các ngươi hai người tu duyên tu mãn, tuổi tuổi đồng thâm. Nàng chỉ vào bờ sông cả trai lợn gái, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, tiêu trong tay đều là nhà ta hà đèn, này bù hà 13 trong nhà. Liền số nhà ta nhất Linh, hà thần A nhất nghệ tình. Linh Hoàng nghe được xấu hổ, xua xua tay vội là cự tuyệt. Đại nương vừa nghe không đến sinh ý làm, quay đầu liền đi, biên đi còn biên nói thầm cái gì. Nàng nghiêng đầu, thấy Bùi Trung Ngọc tựa nhìn mãn hà hoa đang xuất thần, liền cũng không lên tiếng nữa nhi. Hai người lại ở phố xa xoay chuyển, Bùi Trung Ngọc có việc, đem nàng đưa đến cửa nhà liền xoay người rời đi. Linh Hoàn đóng cửa lại, Đem hoa đăng cùng hạt sen đặt lên bàn, chuẩn bị dọn dẹp một chút lên giường nghỉ tạo. Nàng mới từ phòng bếp đánh nước gấm hướng trong phòng đi, mới vừa đi đến cửa phòng, che trời lấp đất thời không bài xích đột nhiên đến, tiêu nàng thân hình hơi hơi nhó lên, trực tiếp về tới hẻm thập tứ hoạt thất. Nàng xoa xoa giữa mảy, che lại đầu sau một lúc lâu mới hơi hoán lại đây. Nguyên tiêu hội đèn lồng một đêm không nghỉ, bùi chung ngọc sáng sớm xong xuôi sự trở về, từ trên sông cầu đá đi ngang qua. Bán đèn đại nương đều còn ở lôi kéo đi ngang qua người thân mật mà kêu cô nương, một ngụm một cái phúc thuận an khang. kia cô nương nghe được cao hứng, cười hai má ửng đỏ. Hắn đỡ kiểu lan, bình tĩnh nhìn phán qua, lấy ra bạc, đi qua đi cũng mua một tràn. Năm kiếm xuyên qua trường nhai hẻm nhỏ, lập một lát vẫn là dơ tay khấu vang lên cửa gỗ. Thật lâu không nghe thấy tiếng người, bùi trung ngọc mặt mày xẹt qua một tiêu mặc danh, nhẹ nhàng nhảy, lặng yên rơi xuống đất. Liền trước cửa đại chó đen đều không hề sợ giác. Trên mặt đất thao đồng đào khấu, thượng bao phủ một tầng hơi mỏng lánh xương, hắn hơi giật mình, đi nhanh đi vào, trong phòng trống vắng mà vắng lặng, cánh cửa sổ nửa mở ra, đình viện vọt tới gió lạnh thổi đến giường màn dơ lên tầng tầng gợn sóng, chỉ có bàn gỗ thượng băng hạt sen, cùng một chản vật dễ cháy châm tấn hoa đăng. Là xảy ra chuyện nhi. Bùi Trung Ngọc lạnh lùng mặt lạnh, thần sắc hơi nghiêm lại, xoay người đi ra ngoài. Thời gian nước chảy hắn tìm đã nhiều năm, lại khắp nơi không hề tung tích. Hắn tưởng, nàng hẳn là đã chết, ở hắn không biết cái nào trong một góc. Tinh quang sán lạn ban đêm, ngồi ở gác cao trên nóc nhà, nhìn trong tay hoa sen đèn, hắn rũ rũ mắt. Vốn di tưởng đưa cho nàng làm tân niên lễ, đáng tiếc không đưa ra đi. Thứ một một lần tương nộ, là xa xa không hẹn. chương 56 chương 56 Ngoài cửa sổ cũng bất quá tờ mở sáng phía chân trời là hư hư một đường quang. Thời điểm còn sớm, Ninh Hoàn liền ghé vào bàn dài thượng hạp mắt mị trong chốc lát, thẳng đến thất diệp từ nửa khai cửa sổ khẩu chui vào tới, bái trên vai nèm cái đuôi hô hô kêu hai tiếng, nàng mới chi đứng dậy, cơ cơ đầu. Phòng bếp đã bắt đầu giá thượng hỏa, Ninh Hoàn đánh nước ấm đơn giản rửa mặt sau uống lên một chén nhật cháo, liền lập tức đi rực phòng, ấn trong trí nhớ phương thuốc phối dược Vân Chi tới tặng một hồi bánh Thấy nàng mân mê chai lọ vại bình, cũng không dám quấy rời. Chờ Ninh Hoàn cầm nửa bình dược ra tới, đã là chính ngọ thời gian, đình viện sáng trưng một mảnh. Ninh Hoàn đem dược phân cho Ninh nón mấy cái, cẩn thận dặn dò sau mới mang theo hai cái hộ viện ra cửa hướng tiệm sách đi mua tập tranh. Sở chắc phi có thai, càng thêm nhớ kia khẩu ngọt nị nị đường Lê Xuân Kem, Xuân Nha Vô Pháp, cũng không dám kêu này bên ngoài đồ vật kinh trong phủ những người khác tay chỉ phải tự mình đi một chuyến. Nàng tự hợp bàng trai dẫn theo một bao điểm tâm ra tới, mắt sắc nhi mà thoáng nhìn tiệm sách bóng người, không cấm có chút kinh ngạc, thoáng suy tư một lát, sách theo đồ vật bay nhanh chạy về vương phủ. Sở hoa nhân đầu vai bao trùm tố lũa giải lũa tràng, phía trên têu mấy đóa ngón cái đại cúc non, sấn kia trương hơi hơi lấy đà, tố vô trang khuôn mặt, thiếu một phân tiếu lệ, nhiều một chút cùng tĩnh. Nàng thế mi dơ lên gi Người còn hảo hảo mà ở tiệm sách. Người thật không nhìn sai. Xuân Nha gật đầu, chắc phi ngày còn không biết sao. Nô tỷ này đôi mắt, lợi đâu? Sở hoa nhân dùng sức cắn một ngụm điểm tâm, tế nhoai nuốt xuống, ỉ ở gối mềm, loát loát tán ở bên thai vài sợi tóc dài, lời nói hàm vài phần kỳ quái, khi rượu thâm thế nhưng không có động thủ, như vậy chẳng ổn. Thật là quái, ở lâu loại lâu khi ninh hoàn chính là chưa cho mặt mũi lấy hắn tính nết vào lúc ban đêm nên đi tìm phiền toái tìm việc nhi mới đối. Nay cũng liền thôi, nàng biểu mội lá gan lớn hơn nữa, biết hy rượu thâm liền ở kinh đô, cư nhiên còn như vậy có nhạt thâm, khắp nơi đi dạo mua đông mua tây. Xuân nhan nửa ngồi xổm dương trước, sửa sửa rũ xuống mềm ti chăn mỏng, do dự nói, phòng trừng là ngại với hầu ra ở đây. Lúc ấy vinh nhân bá phủ phùng tiểu bá ra mấy người cũng ở, bên ngoài truyền đến lợi hại, hôm nay cái buổi sáng. Nô tỷ liền nghe được không ít tin đồn nhảm nhí, nói là hầu ra cùng biểu tiểu thư có chút quan hệ, không chừng muốn thành chuyện tốt nhi. Sở hoa nhân nghe vậy cũng không đem việc này phóng. Để ở trong lòng, thực sự có quan hệ, ngày đó liền sẽ không đem cái chết ra lại mặt ninh hoàn ném ra. Bất quá nàng cười nhạt một tiếng, ta kia tiểu thúc cũng thật là cái quái nhân. Cũng không ngừng hắn, ta kia tổ phụ tổ mẫu, càng là kỳ nhân, kinh đô nhân ra ai theo chân bọn họ giống nhau hồ đồ. Nói tới đây, nàng rơi xuống lạc khỏe miệng, than nhẹ một tiếng, năm đó nếu là phụ thân thuận thuận lợi lợi thừa hầu phủ tức vị, ta cũng không cần như thế mưu tính. Tuyên bình hầu đích nữ thân phận có thể hành nhiều ít tiện lợi A Xuân Nha gật đầu phụ họa, cũng không phải là sao. Nhắc tới hầu phủ tức vị cái này đề tài, sở hoa nhân tâm tình hơi hơi ủ rột, đầu ngón tay vòng quanh khăn điểm điểm khỏe môi, nhìn ngoài cửa sổ thanh chi lá xanh, tính, không nói cái này. Xuân Nha cho nàng đệ một chén trẻ, tiêu chắc phi, khi rượu thâm cùng biểu tiểu thư bên kia. Sở hoa nhân, nhìn chầm chầm đó là, không cần nóng lòng nhất thời, họ hy khẳng định sẽ tìm tới môn đi. Xuân Nha cũng cảm thấy có lý, theo tiếng xưng là. Sở hoa nhân uống lên mấy khẩu trẻ, lúc này mới đứng dậy thay đổi siêm ý điểm, đi, tiểu Phật đường Bồi Thụy Vương ngồi một lát cùng nhau nhớ lại Chu thuộc Phi, lúc sau lại về tới trong viện theo thường lệ sao chép kinh Phật. Nay ngồi xuống chính là một cái buổi chiều, cho đến chân trời liễm đi cuối cùng một sợi mặt trời lặn ánh chiều tà, nàng mới để bút xuống rừng tay, phân phó Xuân Nha sáng mai bớt thời giờ đi cấp chu thuộc phi thiêu. Xuân Nha thu thứ tốt, hầu hạ nàng đến bùng trong bình phong sau tắm gội, hư nâng cánh tay khủy tay, vừa đi vừa cười nói, chắc phi nhân hiếu, ngươi nhớ thuộc phi nương nương, vương gia cũng cao hứng đầu, vừa mới trong cung ban cho hảo nguyên liệu, còn không co qua tay liền khiến người toàn bộ đưa đến chúng ta nơi này tới. Sở hoa nhân cười, không nói gì. Xuân Nha thế nàng rút đi xem y gì ấy, đỡ người vào nóng hôi hổi tàu tám, lại xoay người đi ra ngoài lấy đồ vật. Sở hoa nhân nhàn nhàn mà vê mặt nước nhi thượng cánh hoa, hơi nước vựng nhiễm đến hai má ánh nhuận đường đỏ, hai mắt quang ảnh mê ly. Tàn ra tóc đen khoác ở trắng non đầu vai, tầm chút thủy, ướt lộc cục vướng bận, nàng nhịu như mày, tê Xuân Nha lấy châm châm cải đầu tới đem đầu tóc búi búi. Trong phòng uy mắng, nửa ngày cũng không thấy Xuân Nha ứng một câu. Sở Hoa Nhân có chút không vui, nha đầu này chuyện gì xảy ra? Nàng lại muốn lên tiếng gọi người, phía sau cuối cùng truyền đến quần áo tất tốt thanh, ánh nến kéo xuống một đạo thật dài bóng dáng, đứng ở phiên liên cẩm tú thảm thượng, hừ hư, hư lắc lắc. Sở Hoa Nhân nghe thấy động tĩnh, thần sắc hơi dễ, đảo cũng không nhiều. Thêm trách cứ, chỉ nói Động tác mau chút, cọ tới cọ lui, xuân nha ngươi là càng thêm lười biếng. Phía sau người vương tay, loát quá kia một đầu đen nhánh tóc dài, động tác lại nhẹ lại chậm, nu hoàn đến qua đầu, kêu sở hoa nhân ra đầu phát ngỡ, rất là không thoải mái. Nàng không vui trách mắng, ngươi là không ăn cơm vẫn là như thế nào. Búi cái tóc cũng chưa lực đạo. tính ngươi đi ra ngoài, đổi hạ miêu. Còn chưa có nói xong, tiến vào hai chữ vừa đến bên miệng. Lại ngạnh sinh sinh mà hóa thành một tiếng đau hô. Khi rượu thâm trong tay gắt gao tung tóc, khúc xuống tay khủy tay lại sau này lôi kéo, ghé vào bên hai, thanh âm thấp thấp mỉm cười, cái này lực đạo, nhưng thoải mái. Ấm áp hơi thở bạn xa lạ giọng nam rót tiến trong hai, sở hoa nhân sợ hãi cả kinh, nơi nào còn cố đến cái gì lực đạo bất lực nói. Trong đầu một trận sấm sét tâm ầm, chấn đến nàng mãn nhãn kinh sợ, nàng há miệng thở dốc theo bản năng liền phải gọi người. Khi rượu thâm lại sờ sờ nàng gương mặt, cười nói, têu đi, nhiều kêu những người này tới, làm cho người ngoài mặt nh nhì thân thiết kỳ thật cũng rất kích thích. Lời này đâm vào hết hầu một đổ, sở hoa nhân nơi nào còn dám ra tiếng. Là ai? Là ai yếu hại nàng? Là thiếp thị hồ thị, vẫn là cái kia yêu lý yêu khí thẩm thị. Khi rượu thâm bóp chặt nàng cằm, chậm gì gì mà vặn quá nàng đầu, tinh tế đánh giá này trương rất có vài phần tư sắc mặt, lược cười cười. Chắc phi quý nhân hay quân sự, rõ ràng là người ba ba mà viết tin kêu ta thượng kinh tới, như thế nào đảo mắt liền cấp đã quên đâu. Hắn hiếp híp mắt, như vậy không giải trí nhớ a Sở hoa nhân cái này chính là nhìn cái rõ ràng, trên mặt huyết sát sớm tởi đến không còn một mảnh. Khi rượu thâm, hắn không đi tìm linh hoàn, đến vương phủ tới làm cái gì. Nàng cắn cắn đầu lưới, cường tự bình tĩnh lại, trong đầu bay nhanh hiện lên các loại phòng đoán, một bên hàm chứa kinh sợ. Giữa mày khiếp nhược, lời nói rắt khóc gầm, ngươi nói bậy gì đó. Cái gì viết thư, cái gì thượng kinh. Ta căn bản là không nhận biết ngươi. Nữ nhân này biến sắc mặt trở nên thật là nhanh. Khi rượu thâm tấm tắc bảo lạ, hắn buông ra tay, khẻ khẻ cánh hoa, đầu ngón tay ở trong nước. Một tức một tức dịch gần, không phải ngươi. Sở hoa nhân sắc mặt trắng xanh, nàng lại như thế nào nhẫn tâm ác độc có tính toán, cũng chỉ là cái 18-9 cô nương. Một phen đẩy ra hán tay, đẹ nặng thanh âm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Khi rượu thâm nâng nâng cảm, bệ nghĩ nàng, ngoài cười nhưng trong không cười, ta thích tính kế người khác, nhưng không đại biểu thích người khác tính kế ta, ngươi biết không, thượng một cái tính kế ta người, mộ phần thảo đều đã một trường cao. Sở chắc phi như vậy có dũ khí, bản công tử tự nhiên là tới tìm ngươi tính tính sổ thuận tiện trò chuyện. Khi rượu thâm liếm liếm khỏe môi, người sáng mắt không nói tiếng lóng, Nhà của chúng ta áo hoàng như thế nào đắc tội người, thế nhưng như thế ác độc mà lừa gạt ta thượng kinh tới. Hán lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ vẫn là vì ninh Hoàn tìm chuyện này tới? Nàng lâu không ra tiếng, khi rượu thâm chờ đến có chút không kiên nhẫn, một phen bóp chặt nàng cổ, đem người trong nước sách lên. Tiếng nước rầm, hán đôi mắt trầm xuống, hỏi người đâu, người cơm. Thân thể treo không, tiết hầu chỗ như là bị chế trụ một bộ thiết khóa. Sở hoa nhân đôi mắt hơi đột, nàng dương miệng, gian nan mà á á hai tiếng, hai tay dùng sức mà vặn môi cô ở hắn cổ chỗ năm ngón tay. Sở hoa nhân đột nhiên ho khan vài tiếng, lại sợ kêu trong viện người nghe thấy, chỉ có thể liều mạng nhi mà đem thanh âm áp xuống, đem thân thể hướng trong nước trầm trầm. Nàng trong lòng thầm hận không thôi, ngoài miệng đức quăng nói, là, là nàng không biết xấu hổ, câu tâm đáp bốn không nói, còn dán vưng ra. Sở hoa nhân cắn chặt cắn môi dưới, ta lần này viết thư, cũng không bên cái gì tâm tư, bất quá là nghĩ hy công tử nguyên đó là nàng vị hôn phu, thỉnh ngài thượng kinh tới đem người mang về thịnh châu đi, hảo tẩu đến xa xa, cũng miễn cho tái sinh ra mặt khác sự tỉnh tới. Vương ra! Liền ngươi kia nam nhân! Hy diệu thâm ngạc nhiên mà nhúng mày, nhà của chúng ta a hoàn lại không hạt, có thể nhìn chúng hắn. Sở hoa nhân trốn mắt, ngươi! Hy diệu thâm cười khẽ! Đối cái này đáp án không thể nói vừa lòng, cũng không thể nói không hài lòng. Quay đầu lại nói, nói đến câu tam đáp 4 ta còn khá tò mò. Chúng ta A hoàn tuy rằng có chút tiểu tâm tư, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Năm đó cũng là thịnh châu người thành phố người ý đồ phản trích một chi hoa nhi A chẳng sợ ninh ra không có, cũng có rất nhiều người nguyện ý phủng về nuôi trong nhà cung phụng. Như thế nào đến các ngươi kinh đô trong thành liền như vậy bất kham khiến người chẳng ghét, ghét. Nghe trong thành những lời này đó, ta này thật là có điểm nhi không sảng khoái đâu. hắn tiền vị hôn thê, hắn vui hù dọa đe dọa, bên người tính thứ gì A Khi rượu thâm rắc rắc khoẻ miệng, nàng vẫn luôn ở tại tuyên bình hồi phủ, ta hỏi lại ngươi, những cái đó sự tình, có phải hay không ngươi khuyến khích tính kế? Sở hoa nhân giật giật miệng, nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Khi rượu thâm ánh mắt càng ngày càng trầm, ở nàng trên mặt băn khoăn, tựa hơi mỏng lưới dao. Sở hoa nhân đầu vai khẽ run, xả đến cổ chỗ tê dần, nàng mau mau thở hổn hền hai khẩu khí, cắn chặt khớp hàm gật gật đầu. Hủy diệt một người rất đơn giản. Nàng tưởng được đến, làm nàng hao hết tâm lực cũng không chiếm được. Nàng không tin, làm nàng không thể không tin. Nàng tin tưởng, làm nàng một ngộng thành không. Ninh hoàn phẩm tính vốn là không coi là thật tốt, rất nhiều chuyện nàng chỉ cần thoáng động động tay chân, nàng chính mình liền ngoan ngoãn cụ dích. Nàng tưởng cùng huynh trưởng ở bên nhau, nàng càng không như nàng ý, ở chính mình sinh nhật tiểu đỡ tiệc, tê ôn nôn hạ cùng huynh trưởng thành chuyện tốt. Ôn nôn hạ là ai? Kia chính là nàng ca ca đầu quả tim nhi nốt chu sa a. Nàng khó chịu khổ sở, nàng đã kêu trong phủ người đối ôn nôn hạ quan tâm săn sóc, nôn ngự truy phủng, hai so sánh, chuyên thứ nàng tâm. Nàng tìm cách khác tìm thế gia tử phàn quyền phụ quý, nàng đã kêu người trộm đi truyền tin. Nào đến mãn thành đều biết phong lưu lang thang, xem tấn chê cười. Nàng cung đường, nàng đã kêu người tả một câu hữu một câu, đông nói điểm nhi, tây nói điểm nhi, nói tấn sở dính lời hay xây dựng biểu hiện giả dối, dẫn nàng đi tự chịu diệt vong. Này như thế nào có thể tính động thủ đâu, nàng chỉ là hơi chút dùng điểm nhi tâm nhãn mà thôi. Sở hoa nhân nâng lên mặt, nói thẳng nói, ta là ngầm sai xử những người này, nhưng thì tính sao? Nếu nàng chính mình không cái kêu ý tưởng, ta còn có thể ấn nàng đầu không thành. Nàng trong mắt âm u dần dần dày, ở trong mộng, nữ nhân kiếp nhưng không đối nàng khách khí, nàng hiện giờ nhân từ nương tay nhiều. Khi rượu thâm đối nàng lời nói không tỏ ý kiến, nhướng mày nói, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ lại là bởi vì ngươi nam nhân. Sở hoa nhân ngạch cổ, không nói nữa. Khi rượu thâm hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa một phen bóp chặt nàng cổ, thức hào, thức hào. Ngươi nhưng thật ra có bản lĩnh. Mắt lạnh nhìn nàng ở trong tay gần chết dây rua, khi rượu thâm tâm tình tương đối sung sướng. Nghe được bên ngoài truyền đến một chút động tinh thời điểm, hắn dừng một chút, thoáng cân nhắc một chút, vẫn là bông ra tay. Tính, nghĩ tới nghĩ lui ngươi người này còn rất có ý tứ, liền lưu ngươi một mạng hảo, bất quá hắn cười khẽ, ta dù sao cũng phải giúp chúng ta ra a hoàn thảo vài thứ mới hảo, như vậy mới không làm thất vọng chịu những cái đó hủy khuất không phải sao. Hắn nhanh chóng mà lấy xong đồ vật, tuy tiện ở bên cạnh tìm cái hộp chui vào đi, chi ra tay ở trong nước rửa rửa, mỉm cười thấp giọng nói, sở chắc phi, ta thả ngươi một mạng, cũng không nên lấy oán trả ơn A, bằng không lần sau liền thật sự muốn mộ phần trường thảo. Nói xong, hắn thuận tay giải huyệt, một cái xoay người rời đi, lué vào đêm sắc bên trong. Không lâu, Thụy Vương bước đi bước vào cửa phòng, vốn là hàm chứa cười nhạc, bỗng nhiên gian lại nghe đến huyết tinh chi mùi vị cả kinh hắn một cái lào đảo. Bước nhanh vọt tới bình phong sau, liếc mắt một cái liền nhìn đến hoàn toàn đi vào trong nước chất phi, ngẩn ra một cái trước mắt, phục hồi tinh thần lại vội vội phụ cần đi, cao giọng hô to nói, người tới, người tới, mau, mau kêu thái bi đi hề. Xuyên qua hẹp hành lang, vừa đi đến đỉnh viện, thói quen tính mà nhìn nhìn thiên, không nghĩ tới nhìn đêm đó sắc tinh tượng lại là trợt một đốn, ngồi xổm xuống thân lấy ra đồng tiền, ngay tại chỗ bậc một quẻ, không khỏi biểu tình khai biến. Không được tốt, gần nhất hình như có dị động. Hạ đúng. Lũ lụt. Vẫn là bổ giang vỡ đê. Hôm nay tượng rất là kỳ quái bổ giáng. Ninh hoàn túc khẩn mày, nhất thời do dự, nghị nghị cuối cùng vẫn là tạm thời buông tập tranh. Trở về phòng lấy lưu hương tử, lại ở nơi xa điểm hương đốt dược để ngừa hy rượu thầm, theo sau ở đỉnh viện tuyển cái đủ rộng mở địa phương khoanh chân đà tọa nhìn trời tế cứu. Khiên Bình hầu trong phủ sớm liền nghỉ ngơi đèn, sở dĩnh đỡ ở phía trước cửa sổ, hắn sau lưng lại ám chăm chú bầu trong, trong mắt phủ xẹt qua bầu trời đêm sao trời ánh sáng nhạt. Sau một lúc lâu, Thấp Du Mi, đầu ngón tay theo bản năng mà khấu khẩn trong tay trường kiếm. Chương 57 chương 57. Ngày mùa hè gió đêm từ từ chậm rãi, phất ở trên mặt giống một tầng hơi mỏng lúa mỏng, hàm chứa một hai phân thấu bất quá oi bức. Sở dĩnh ở phía trước cửa sổ lập thật lâu sau, nghiêng người ra cửa. Gác đêm phồn diệp cùng Thủy Trúc lướt nhau, tiểu bước đổi kịp. Tuyên bình hầu phủ phúc an đường là sở lão phu nhân văn thị trụ địa phương, từ khi lão hầu ra ly thế sau, nàng liền rất ít lại ra khỏi phòng tử, cũng rất ít để ý tới bên sự, cũng chỉ có sở nhị phu nhân cái này thứ con dâu nhảy nhót đến đặc biệt lợi hại thời điểm, mới có thể lộ diện sửa trị một vài. Chứ cái này ra, Mỗi ngày chỉ toàn tâm toàn ý ở Phật trước cấp chết đi trượng phu cùng nhi tử cầu phúc, niệm niệm kinh thư, bát bát Phật châu, cũng không hỏi đến ngoài cửa sổ việc. Sở dĩnh lại đây thời điểm, nàng vừa mới hướng trước bàn thờ Phật ba chân đỉnh tiểu lò phụng mấy chú hương. Gần hoa giáp chi năm, lỏng làn ra hơi hơi hạ truy, đã nhìn không thấy tuổi trẻ thời điểm tùy phu tòng quân anh tư tác sảng, ở Phật hương nhuộm dần chiều sớm chiều tịch, càng thêm gương mặt hiền tử. Sở Dĩnh đứng ở vãn khởi tiểu các cạnh cửa câu, vãn khởi thanh lăng trước gièm, kêu một tiếng mâu thân. Sở lão phu nhân chiêu hắn đến ra ngoài ngồi xuống, lão ma ma dâng lên nước trà, liền mang theo người lui ra, lưu bọn họ hai người ở trong phòng chính mình nói chuyện. Đã chế thế này, như thế nào còn không có nghỉ ngơi? Sở lão phu nhân nói, ngươi mỗi ngày sớm mà muốn được chiều, còn muốn cô quân doanh mọi việc, nên nhớ thân thể mới là. Sở Dĩnh buông xuống mí mắt, hơi lắc đầu. Lại ngước mắt nhìn đèn giá thượng ánh nến, không có gì, chính là đột nhiên nghĩ đến mâu thân nơi này ngồi ngồi xuống. Sở lao phu nhân bình tĩnh nhìn hắn. Gỗ đỏ ghế nhì lang, đoan đoan chính chính mà ngồi, mặt mày tinh xảo rồi lại mang theo trời sinh mà đến, cẩm tú Phú quý dưỡng mười mấy năm cũng chưa từng lui bước lãnh đạo. Thời gian qua đến thật mau, một cái trước mắt, mười mấy năm liền đi qua. Sở lao phu nhân nhẹ nhàng thở dài, khẽ cười nói, chính là có cái gì? Ngươi mới có thể đêm hôm khuya khoắc mà nhớ tới đến ta nơi này tới ngồi ngồi xuống. Chầm mặt một lát, nàng lại chầm rãi nói, là trong lòng lại khó chịu, tưởng cùng ta trò chuyện. Sở dĩnh di di tầm mắt, chính đối diện thượng nàng hiền hòa hai mắt, lát đầu nói, không, mậu thân, ta thật cao hứng. Sở lão phu nhân kinh ngạc một cái trước mắt, cẩn thận ngắm nghĩa, bừng tỉnh cười nói, vậy là tốt rồi, cao hứng hảo, này vẫn là đầu một hồi ngươi nói cho ta chính mình cao hứng. Ngươi đánh tiểu liền không yêu cười không yêu khóc cũng không thích nói chuyện, ta tổng sợ ngươi cái gì đều đổ ở trong lòng kêu chính mình khó chịu. Sở Dĩnh thấp thấp, thấp lên tiếng. Sở lão phu nhân khỏe mắt nếp nhăn giãn ra, giấu đi trong mắt ấy nãy lo lắng, giống bình thường mẫu thân như vậy ôn nhu cười nhã, là bởi vì rốt cuộc tìm được rồi ngươi muốn tìm đến đồ vẩn, vẫn là rốt cuộc hiểu rõ chính mình theo đuổi kiếm đạo. Sở Dĩnh siết chặt trong tay kiếm, hắn dừng một chút, ngẩng mặt, là muốn cũng là ta kiếm đạo. Hắn chậm dại đứng lên, nếu đủ may mắn, có lẽ một ngày kia ngài sẽ nhìn thấy nàng. Sở lão Phu Nhân lắt đầu, vì cái gì nhất định phải một ngày kia đâu, đang đợi cái gì. Nàng thở dài nói, ngươi luôn là như vậy, sở dĩnh, đôi khi có sự thượng, kỳ thật không cần quá mức tuân thủ nghiêm ngặt quân tử chi tác, ngươi có quyền ngươi có thế ngươi có hết thể tư bản, ngươi không cần giống người thường như vậy lo lắng trù tính, cố tả cố hưu. Nghị muốn cái gì đoạt lại đây là được, chính trực quá mức là sẽ có hại. Sở dĩnh mặt mày khẽ nhúc nhích, ta không tính là quân tử, nhưng ta không thể làm như vậy. Sở lao phu nhân nhìn hắn đôi mắt, cười mà không nói. Ánh nến leo lát, sau một lúc lâu Phương lắc đầu cười nói, được rồi, trở về đi, sớm một chút nhi nghỉ ngơi. Sở dĩnh rời đi, sở lão phu nhân nhìn hắn bóng dáng thở dài một tiếng, thân xuyên xanh đen áo ngắn lao ma ma vào cửa tới. Mỗi khi hầu ra lại đây, ngài tổng muốn thở dài. Sở lão phu nhân hướng trong phòng đi, ta sống không được mấy năm, nhưng vẫn là không yên lòng. Lao ma ma nói, ngài nếu lo lắng, không ngại cấp hầu ra tìm cái biết lánh biết nhiệt, này trong kinh cùng tuổi, dưới gối nhi nữ đều già đầu rồi. Lao phu nhân ngồi ở giường nệm thượng, từ từ nói, chuyện này ngươi đừng nói, chính hắn có dự tính. Lao ma ma nói, nếu hầu ra không thành ra tâm tư, ngài liền từ hắn đi. Hầu phủ tổng không thể vẫn luôn như vậy. Lao phu nhân nghiêng nghiêng mắt, ta trượng phu đã chết, ta nhi tử cũng sớm đã chết, ta hiện giờ cũng liền sống tạm mấy năm, bên cũng liền không nghĩ. Lao mama ma, ngươi là không nghĩ, nhị ra nơi đó nhưng cân nhắc không ít, ngầm tổng nói hầu ra là cái người ngoài, kế thừa tức vị danh không chính ngôn không thuận. Sở nhị ra là lão hầu ra con vợ lẽ, sở nhị phu nhân tô thị cũng là danh môn chi hầu. Trường tử sở trường đỉnh cưới hồng lư tử khanh chi nữ ôn luôn hạ, trưởng nữ sở hoa nhân càng là gả vào vương phủ, mang thai. Hiện giờ nước lên thì thuyền lên, khi thế đủ, không tránh khỏi càng nhớ thương khởi hầu phủ tức vị. Lao phu nhân lại trách mắng, cái gì danh không chính luôn không thuận. Thượng gia phả, đó chính là ta sở ra người, ghi tạc ta danh nghĩa, đó chính là chính thức con vợ cả. nay hầu phủ thẻ bài còn có thể lưu trữ kia cũng là sở dĩnh mấy năm nay đao thật kiếm thật chính mình lấy về tới. Sở lão phu nhân lạnh rộng, sở nhị có cái gì hảo bất mãn, có bản lĩnh liền chính mình thượng chiến trường một đao nhất kiếm đem quân công tránh trở về, đem tước vị cất về, sở ra nam nhân cũng liền hắn một cái kẻ bất lực. Nghĩ đến 18 năm trước chết trận xa trường nhi tử cùng vết thương cũ tái phát mà chết trượng phu, sở lao phu nhân mặt có buồn bực chi sắc, càng thêm chán ghét sở nhị ra cùng sở nhị phu nhân tô thị. Liên quan kia một phòng người đều lại thêm không mừng, hôm sau sở nhị phu nhân tới thỉnh An, liền tiêu mang đánh một đốn măng nói. Sở nhị phu nhân từ phúc An đường ra tới, kéo trường một khuôn mặt, đen tối dòa người. Nghe nói nữ nhi xảy ra chuyện, sở nhị phu nhân hai mắt tối sầm, hơi kém ngã quỷ trên mặt đất, dựa vào thị nữ trên người hít thở đều trở lại nhi, mới hoảng bảy hoảng tám hướng vương phủ đi. Ninh Hoàn ở đình viện ngồi một suốt đêm, thẳng đến sắc trời hơi lượng. Ưu ám lung tụ, nàng mới vô vô trên người thổ, xoa xoa hôn mê hôn mê đầu, đến phòng thay đổi một thân sạch sẽ siêm ý hề, ngã vào trên giường ngủ hơn một canh giờ. Nghe được bên ngoài ninh nón cùng ngũ nguyệt vui đùa ở Mỹ Thanh, nàng mới truyền tỉnh, đi phòng bếp ăn vài thứ chất bụng, liền ngồi ở bên cửa sổ căng đầu như mày nhìn đỉnh tê ở chi đầu tức điểu. Ninh hoàn do dự dối rắm sau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là bùi tóc rửa mặt trải đầu ra cửa đi. Ngồi xe ngựa đi một chuyến phố quy nghĩa vương gia Khó được nghỉ tắm gội Không cần đi đại lý tự thượng giá trị Vương đại nhân thoải mái dễ chịu ngủ cái lời rác Thẳng đến giờ tị mới đánh ngáp bái xong cơm sáng Chuẩn bị đi theo hắn lao cứu đi ngoại ô trong sông câu cá Ninh hoàn đột nhiên tới cửa Hắn còn kinh ngạc một chút Lại nhìn đến ghé vào nàng trên vai hướng hắn nghe răng trận mắt một bộ ta siêu hung thất diệp Buồn ngủ nháy mắt liền tỉnh Vội gọi người thượng trà Vương Đại Nhân một thân việc nhà trường y rỉ, nhạc ha ha cười hai tiếng, Ninh cô nương, ngươi như thế nào đột nhiên đến ta nơi này tới? Khách rít đến khách rít đến a ha ha ha. Ninh Hoàn. Xem nàng im lặng vô ngữ, Vương Đại Nhân tạp một chút, uống ngụm nước trà. Ninh Hoàn cũng không nói nhiều mặt khác, trịnh trọng nói, Vương Đại Nhân, ta lần này cố ý tới cửa, sắp có chuyện quan trọng. Vương Đại Nhân đứng đắn mà khụ hai tiếng, túc túc sắc mặt, ngươi nói, Ninh Hoàng Trâm trước một chút từ ngữ, nhìn thằng nói, là như thế này, hôm qua ta đêm xem hiện tượng thiên văn, nhiều lần bói toán, phát hiện kinh đô địa giới ngày gần đây khủng đất rung núi chuyển, đại sự không ổn, vẫn là sớm làm chuẩn bị hảo. Vương Đại Nhân nghe vậy trừng mắt nhìn trừng mắt, những lời này như thế nào như vậy quen thai đâu. Ninh Cô Nương là khi nào luẩn quẩn trong lòng cùng đầu đường cuối ngọ thần côn cùng nhau tu hành đi. Hắn thật cẩn thận thử nói, Ninh Cô Nương... Gần nhất hay không trong túi ngựa ngùng. Vương Mỗ tuy rằng đổng lục thiếu, nhưng cũng là có thể mượn ngươi quay vòng một vài, không cần như thế. Linh hoàn mặc mặc. Không, ta là nghiêm túc. Vương đại nhân ngửa ra sau ngửa người tử. Không, ngươi không phải nghiêm túc. hắn lại nhỏ giọng nói thầm vài câu, đứng dậy trở về một chuyến phòng, đào một trăm lượng ngân phiếu ra tới đặt lên bàn, cười nói, Linh cô nương, chúng ta cái gì giao tình à, không cần khách khí, cứ việc cầm đi. Có cái gì yêu cầu nói thẳng, như vậy quanh con lòng vòng chính là không lo bằng hữu Ninh hoàn, ta thật không phải tới đòi tiền. Đang nói, gã sai vật tiến vào truyền lời, đại nhân, cứu lao ra kêu ngươi động tác mau chút, lại nhai chút thời điểm thiên đều phải đen. Ninh hoàn thấy vậy chỉ phải đứng dậy, cười cáo tử, nếu đại nhân có việc, vậy không chậm chế. Vương đại nhân cũng đứng lên, ta vừa lúc đi ra ngoài, một đạo đi, ra đại môn. Vương Đại Nhân cùng hắn lao cứu đi ngoại ô câu cá, Ninh Hoàng nhấc lên màn xe xa xa nhìn liếc mắt một cái, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy vị kia lão cứu ra lớn giọng nhi nói truyền thanh. Nàng nhẹ thuận thuận thất diệp trên người có chút xóa tung tuyết sắc ra lông cùng xa phu nói, đi định tây tướng quân phủ. Ninh Hoàng tính toán đi gặp nhà mình nhị sư đệ, nhị sư đệ tuy rằng đều không phải là triều đỉnh quan viên, cùng Minh Trung Hoàng đế lại là có vài thập niên giao tình nàng đề ra hai câu chuyển đi lên Vô luận như thế nào, có cái chuẩn bị tóm lại là tốt. Xe ngựa ngừng ở tướng quân phủ trước cửa, thực mô liền gã sai vật chào đón. Ninh Hoàn hỏi một câu, mới biết sư chính hiện nay không ở trong phủ, hai ngày đi trước nghiệp thành đi, phòng trừng muốn sáng ngày mai mới có thể trở về. Ninh Hoàn ám đạo không vừa khéo, lại lần nữa lên xe ngựa, vậy đi di an trưởng công chúa phủ. Lúc này Ninh Hoàn không một chuyến tay không, di an trưởng công chúa đang ở trong phủ sau rắc trong đình uống trà. Thưởng từ trong cung nhà ấm trồng hoa đưa ra tới Diêu hoàng. Từ khi nhi tử Ngụy Lê Thành khỏi hẳn, nàng là thật thật vạn sự không lo, mỗi ngày ngắm ngắm hoa nghe một chút khúc nhi hoặc là tham gia chút tiến hội, quá chính là ai cũng hâm mộ không tới nhàn nhã nhật tử. Vũ Hoàng Lênh Ninh hoàn tiến bảo. Nàng loát loát hải đường hồng thêu phiên liều tay háo rộng, tự mình rót một chén trà nóng, nói, thật có chút nhật tử không gặp ngài. Ninh Hoàn hơi hơi mỉm cười, đắp, là... Lại nói tiếp hôm nay tới cửa tới cũng là có một số việc. Di an trưởng công chúa đem quanh thân hầu hạ người huy hạ, mắt phượng khẽ nhết, là chuyện gì? Ninh Hoàn lúc này mới đem phương cùng vương đại nhân lời nói lại lặp lại một lần, di an trưởng công chúa nghe được sau, trầm mặc sau một lúc lâu. Nàng tín nhiệm vị này cô tổ mô y thuật, nhưng tin tưởng bòi toán loại đồ vật này quá mức mơ hổ, hướng hổ. Mấy năm nay, hoài giăng nam... Tần Châu, Tề Châu đều từng phát sinh quá địa chấn, chưa bao giờ có người có thể trước mà biết, ngay cả khâm thiên giám chính cũng làm không đến, ngài nói vô luận dừng ở ai trong ai, đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng. Di An trưởng công chúa nhấp một hớp nước trà, không phải buồn cung không tin, địa chấn thật sự không phải một chuyện nhỏ. Ninh Hoàng Thanh âm chậm rãi, nguyên nhân chính là vì biết không phải việc nhỏ, mới có thể cố ý đến công chúa phủ tới, ta kỳ thật cũng không dám thập phần xác định lại càng không biết hiểu cụ thể là cái nào thời điểm, cái nào canh giờ. Như vậy tới cửa tới sắc thật mà mội, nhưng ta nếu không tới, vạn nhất là thật sự, ngày này nghĩ mà sợ là muốn hàng đêm khó ngủ, lương tâm bất an. Đất nước núi lở, phòng sụp hà lạm, tự nhiên lực lượng quá mức đáng sợ, là không có cách nào chống cự. linh hoàn nhân nhăn mày, nhẹ nhàng thở dài nói, sắc thật như thế. Di an trưởng công chúa, quân tử không lập với nguy tưởng. Ta sẽ âm thầm gọi người chú ý, nhưng loại chuyện này liền không cần nhiều lời nữa. Ninh Hoàng tử di an trưởng công chúa phủ ra tới, bầu trời mây đen áp lực thấp, âm mù, đã phiêu nổi lên kéo dài mưa phùn. Nàng ôm thất diệp, cũng không ngồi xe ngựa, theo trường ngai bước đi đi chậm. Dần dần, trời mưa đến lớn, nàng liền đứng ở chân bảo các ngoại dưới mái hiên tránh mưa. Trên đường người đến người đi, cảnh tượng vội vàng, Ninh Hoàng nhìn ướt dầm dề mặt đất xuất thần. Sở dĩnh từ hiệu thuốc tử hỏi xong tin tức ra tới, nghiêng đầu nhìn nhìn, ánh mắt hơi đốn, căng một phen rủ, ngăn trở bi giống nhau cấp vũ, chậm dại đi qua. Trên trôi kiếm tuyết tuệ ở thoảng qua, Ninh hoàn theo bản năng nâng lên mắt tới, đùi. Hầu ra. Sở dĩnh lên tiếng, méo rủ đi phía trước tặng đưa. chương 58 chương 58. Ninh Hoàn hôm qua mới từ một cái khác thời không trở về, tuy rằng tận lực điều chỉnh ký ức nỗi lòng. Nhưng trên thực tế trạng thái cũng không tính thật tốt. Đột nhiên vừa thấy người, bùi trung ngọc cùng sở dĩnh hai cái tên ở trong đầu qua lại chuyển vài vòng nhi, khó tránh khỏi hoàng hốt, sau một lúc lâu mới lắp đầu, thoáng định thần. Nàng nhấp khởi cười nhạt, hầu ra là ở chỗ này làm việc. Sở dĩnh gật đầu, mưa bùi mở mị thuề nhiễm tin tức ở đuôi lông mày khoe mắt, hắn rũ mắt nhìn nàng, thanh âm thanh đạm, người đâu? Ninh hoàn đầu ngón tay nhẹ gái thất diệp méo mó đầu trả lời Cũng là có một số việc, mới vừa đi một chuyến di an trưởng công chúa phủ. Bất quá chuyện này lại là không làm thỏa đáng đương. Nàng do dự mà nói, không biết hầu ra hiện tại nhưng có nhàn rối. Sở dĩnh hơi hơi nghiêng người, xe ngựa ở bên kia. Đây là có rảnh ý tứ, Ninh Hoàn nhìn hắn một cái, sở dĩnh giật giật ngôi, đi thôi. Nay chỗ xác thật không phải nói chuyện hảo địa phương, Ninh Hoàng gật gật đầu, cùng hắn một đường qua đi. Vũ có chúc đại. Bán khởi tinh tinh điểm điểm thấm ướt góp váy, ngắn ngủn một đoạn đường, hai người một phen rủ, nhưng thật ra không được tốt đi. Ly đến gần, Ninh Hoàng còn mơ hồ có thể nghe được một phân vải sợi từ cử dù buông xuống tay áo rộng chỗ tràn ra nhàn nhạt lênh hương. Hầu ra, biểu tiểu thư. Thế tranh chào hỏi, ở bên biên vén lên màn xe. Ninh Hoàng xách xách váy dẫm lên xe ngựa. Hai người ở ngồi xuống, bầu không khí có chút an tịch, nghe bên ngoài tiếng mưa rơi. Ninh Hoàng dẫn đầu mở miệng. Di An trưởng công chúa lời nói không phải không có lý, cho nên nàng luôn mãi châm trước từ ngữ, luôn ngự trầm rãi, cực kỳ huyển chuyển mà nói tinh tượng bói toán việc. Loại chuyện này luôn là thà rằng tin này có không thể tin này vô, hơi làm chút chuẩn bị, hoặc là cùng Minh Trung bệ hạ lời nói dịu dàng một vài, cũng là tốt. Sở dĩnh hướng Ly Trung đổ trà nóng, nhìn hôi hổi dựng lên nhật khí, nói, Minh Trung bệ hạ cùng Thái Thượng Hoàng đi nghiệp thành không ở trong cung. Ninh Hoàng nghe vậy hơi đốn, có chút ấn tượng, nàng trước khi đi định Tây tướng quân phủ tìm nhị sư đệ thời điểm, gã sai vật cũng nói người đi nghiệp thành, nghĩ đến nàng nhị sư đệ lần này là làm bạn giá đi theo. Không nghĩ tới như vậy vừa vặn. Nay vai vị đều không ở, tổng không thể đi tìm đường kim thánh thượng hương bình đế. Vương Đại Nhân ngày ngày nói vị kia tính tình lợi hại thật sự, thêm chi dị vãng cải trang đi tuần khi kêu một cái lao đạo sĩ lừa quá. Nhất phiền chán mấy thứ này, liền khâm thiên dám ở trước mặt hắn cũng càng thêm chiếm không được hảo. Lấy vị kia tính tình, loại này nghe tới liền như là lời nói vô căn cứ nói, nói đi lên kêu hắn qua nhĩ, thế nào cũng phải đem nàng trở thành hám hại lừa gạt tâm tồn phản loạn như toan dao động giang sơn xã tắc giang hồ thuật sĩ, trực tiếp đánh tiến đại lao một rắc chém đầu không thể. Ninh hoàn ám hạ suy nghĩ dây lát, kia đó là không được. Sở dĩnh nhấp môi, việc này không nhỏ nhưng cùng bệ hạ luôn nói. Ninh Hoàn lại nói, sợ là không lớn được không? Sở dĩnh lòng bàn tay chống khay trà, nâng lên mắt, không sao. Hắn trọn trọn mảnh, cùng thề tranh nói một tiếng, khoác áo tơi xa phu dơ dơ lên trong tay tiên thẳng, xe ngựa xuyên qua màn mưa, tự chính phố mà đi, thẳng đến hoàn thành. Ninh Hoàn kinh ngạc một chút, nàng hôm nay lời nói sợ biết không quá vì cầu cái lương tâm an ổn, nhưng không nghĩ đến trong cung đi lộ cái mặt quán vụng nước đục này. Chính như Di An trưởng công chúa lời nói, địa chấn thiên thai sóng thiệp cực lớn, nếu là thật sự, nàng tới truyền tin tự nhiên là thiên đại công lao, nhưng nếu là giả, hướng lớn nói kia đó là dao động dân tâm yêu ngôn hoặc chúng, song việc hoàn toàn chính là nàng một người tội lôi, nơi nào gánh nổi a Bo bo giữ mình mới là đứng đắn chi đạo. Ninh Hoàng Chính cân nhắc như thế nào huyển cự vào công việc, sở dĩnh phóng thấp giọng âm, nhìn nàng nói, yên tâm. Hai chữ ngắn ngủn. Ngắn gọn đến quá mức, ninh hoàn lĩnh ngộ nửa ngày. Nàng liễm đi bên dư tâm thần, nhịn không được nói, hầu ra thật là tích tự như kim. Sở dĩnh làm như khó hiểu, cái gì? Ninh hoàn mỉm cười, cùng bùi trung ngọc cùng vị này đại ở một chỗ, nàng tổng phải làm đọc lý giải, thật là quá khó khăn. Nàng không nói lời nào, sở dĩnh liền cũng không ra tiếng nhi. Hắn luôn luôn không mừng nhiều lời, vốn dĩ đảo cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng hôm nay đối mặt mặt trầm trệ không nói gì, lại cảm thấy tựa hồ không lớn thỏa đáng. Mỗi khi tể tranh cùng phồn diệp đãi ở một chỗ, hai người luôn là có nói không xong nói. Hắn hơi giật mình, xếp chặt trong tay trường kiếm, thoáng suy tư, thanh âm nhẹ mà chậm chạm hỏi, nhưng dùng quá cơm. Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Ninh Hoàng không cấm sửng sốt một chút, phản ứng lại đây lại có chút đau đầu. Hiện tại giờ tị quá nửa, thời gian này điểm nhi tạp đến không được tốt. Hỏi rốt cuộc cơm sáng vẫn là cơm trưa. Ninh hoàn, cơm sáng dùng cơm trưa còn không có tới kịp. Sở dĩnh đem tiểu vài cái điểm tâm hộp mở ra đặt ở trà nóng bên cạnh, 6 hình vương 1 đào hộp phóng mấy khối con thỏ bộ dáng điểm tâm. Ninh hoàn cười gượng hai tiếng, yên lặng vêm một hối, cắn một ngụm, con ngươi hơi lượng, hương vị thực hảo, hầu ra ở đâu ra điểm tâm cửa hàng mua, hợp bàng trai tựa hồ không có cái này. Sở dĩnh thượng mím môi, ta làm. Linh Hoàn. Người tay thật xảo. Sở dĩnh, Ấn. Ninh Hoàn. Xe ngựa xử tiến hoàn thành, ngừng ở cung thành cửa, hôm nay nghỉ tắm gội, công sở chung chỉ giải rác vài người, có chút quản cung ế. Sở dĩnh một mình bung dù đi xuống vào cửa chính, Ninh Hoàn liền một mình lưu tại trong xe ngựa, nàng nhìn nhìn trong tay điểm tâm, trong lòng cảm khái. Sở dĩnh đến tử thân điện khi, thương bình đế chính ngồi ở trên cao. Nghe người hồi bẩm tối hôm qua thủy vương phủ sở chắc phi bị ám sát, hai mắt bị xẻo việc. Cho nên, đường đường vương phủ thế nhưng kêu kẻ cắp quay lại tự nhiên. Hương bình đế giữa mày thẳng nhảy, huyệt thái dương chịu chịu đau, vô án dựng lên, giận dữ nói, vương phủ thị vệ đều là trong cung gạt ra đi, một cái hai cái đều là làm cái gì ăn không biết. Hôm nay có thể ở vương phủ muốn chắc phi đôi mắt, lần sau có phải hay không phải trực tiếp chạy đến trong cung tới muốn chấp mệnh. Một đám hôn trướng. Trong điện mọi người nào dám nói chuyện, đặc biệt là thị vệ thống lĩnh hai đuổi run dẩy đầu đổ mồ hôi lạnh, chính là một bên thái tử cùng khổ chủ Thụy Vương cùng với mặt khác chư huynh đệ cũng đều là đồng thời vui đầu, không dám nhiều lời. Thụy Vương bội nói, hồi phụ hoàng, thai y đi nói một chốc tình không tới. Hương Bình Đế, nếu là ngươi người trong phủ, việc này liền giao cho ngươi đi làm, cho chấm hung hăng mà cha, cần phải muốn đem này làm sẵn làm bậy người bắt được tới. Hắn phân phó xong sự tình lại đã phát một hồi hỏa khí, nội thị căng ra đầu tiến vào bầm báo, nói là tuyên bình hầu bên ngoài có chuyện quan trọng thượng tấu, hương bình đế lửa giận tạm nghỉ, mắt không thấy tâm không phiền mà hướng mọi người vây vây tay, được rồi, đều lăn lăn lăn, thái tử lưu lại. Thái tử, một chút cũng không nghĩ lưu lại. Bậy hạ, kinh đô địa giới khủng có địa chấn. Hương bình đế vẻ mặt nghiêm lại, ban một tiếng, đem trong tay bút son bông, lạnh lung nói. Lời này từ gì mà biết, từ đâu mà nói lên. Sở dinh du mắt đáp, người tài ba dị giả, tinh tượng bòi toán. Hắn lời ít mà ý nhiều, hương bình đế sớm đã thành thói quen, chỉ là nghe được lời này, sắc mặt bất giác chầm xuống, ngươi khi nào cũng tin cái này. Hắn cười nhạt một tiếng, lại cũng quay đầu phân phó gọi người, đi, làm khâm thiên giám đứng trước mã lại đây thầy chớm. Khâm thiên giám tuy rằng bị hưng bình đế bên cạnh hóa, nhưng vẫn như cũ khổ bức mà một năm 365 thiên cả năm vô hưu cắt lượt canh gác, khâm thiên giám chính khó được nghe được chuyển triệu, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, một đường chạy nhanh vội vội tiến điện tới. Vừa mới hành xong lễ thỉnh song an, liền nghe phía trên trung khí mười phần, giọng nói như trung đồng, gần nhất hiện tượng thiên văn như thế nào, nhưng có dị thường. Khâm thiên giám chính thúc thủ cung thanh trả lời, hồi bệ hạ nói, cũng không dị thường. Hương bình đế ha hả. Nhìn về phía sở dĩnh, nghe rõ. Sở dĩnh lấp đầu, thần sắc lãnh đạm, hắn không được. Khâm thiên giám chính. Đánh giám, ngươi mới không được đâu. Đừng tưởng rằng ngươi quyền cao chức trọng liền có thể như vậy vũ nhục ta. Bàng thính chính sự thái tử nhìn khâm thiên giám chính kia trương vặn mẹo lại khiếp sợ mặt, nháy mắt run run bả vai quay đầu đi, khống chế không được cười ra tiếng tới. Hương Bình đế trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chợt lại thẳng tóc nhìn về phía sở dĩnh, tức giận nói. Ngươi tìm người là được, thiếu nghe những cái đó hám hại lừa gạt thuật sĩ nói hiệu nói vượng. Sở dĩnh lại không tiếp lời này, ngược lại hỏi, bệ hạ, ngài cũng biết Minh Trung bệ hạ vì sao hồi kinh. Hương Bình Đế sốc sốc mỉ mắt, nghiêng nghiêng lướt hắn, vì sao? Hắn dừng một chút, còn nói thêm, nếu không có Minh Trung bệ hạ không ở trong cung, vi thần là sẽ không tới tìm ngài. Tiểu tử ngươi cũng thật dám nói, Hương Bình Đế đều mau bị khí cười, cho nên... Hôm nay ngươi đái như thế nào? Sở dĩnh, thỉnh bệ hạ đằng ra nhân thủ, mau chóng an trí ba cánh, tối nay giờ tí lúc sau, kinh đô thành đem đất dùng núi chuyển. hắn mặt vô dị sắc, Trấn định tự nhiên, ngôn ngữ cũng là trầm hoan từ từ, hương bình đế đầu tiên là đuôi lông mày rơi xuống, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống. Nhưng nếu không là thật, tốn thời gian cô sức vẫn là việc nhỏ, lộng lớn như vậy động tĩnh ra tới kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng mới là đại sự. Hương bình đế đằng mà đứng dậy, trên cao nhìn xuống, mắt hổ trứng to, lạnh lung nói, kia chấm hỏi ngươi, như giờ tí lúc sau kinh đô không có việc gì, ai tới gánh trách? Ngươi trong miệng giang hồ thuật sĩ, hắn đảm đương đến khởi sao. Sở dĩnh thẳng thắn sông lưng, đối thượng hắn sắc bén tầm mắt, mặt mày thanh lánh, gàn từng chữ một nói, không, là thần tới gánh trách. Hương bình đế hô hấp cứng lại, thần sắc nhiều lần biến hóa. Thật lâu sau mới vừa rồi thở ra một hơi, bãi quát tay, rút ra một quyển sổ con thật mạnh quăng ngã ở ngự án thượng, trừng hướng thái tử, còn thất thần làm gì, lập tức kêu kinh triệu doãn, tả phung dược, hưu đỡ phong còn có nguy trọng đạt cho chấm tiến cung tới. Thái tử, phu hoàng, ngươi khí hồ đồ đi, làm cô đi truyền lời, ngươi sợ không phải ý định muốn hủ chết bọn họ đi. Ninh hoàn bên ngoài đã không sai biệt lắm hơn một canh giờ sở dĩnh mới từ bên trong ra tới. Đi theo còn có thái tử, di an trưởng công chúa trượng phu ngụy trọng đặt cùng mặt khác mấy cái thân xuyên dáng màu đỏ quan bảo lạ mặt quan viên. Sở dĩnh đi đến bên cửa sổ vén dèm lên một góc, sự đã thỏa đáng, mặt sau an bài, ngươi thả yên tâm. Thấy Ninh Hoàn gật gật đầu, hắn liền cùng Tề tranh nói, ngươi đưa biểu tiểu thư đoạn đường. Tề Chanh, đúng vậy. Ninh Hoàn nhẹ thư một hơi, con con mắt, hướng hắn cười nói, đà tạ hầu ra. Trường 59 chương 59, từ Hoàng Thành Môn đến hẻm Thập Tứ có khá dài một đoạn đường, lại thêm chi ngày mưa lộ hoạt, vì cầu vững chắc, xe ngựa đi được rất là bằng thẳng. Ninh Hoàn còn chưa tới địa phương, gần đây phủ nhà ngoại liền đã có quan binh xếp hàng, từng người chuẩn bị. Trường ngai mưa to rơi vào bùm bùm, hôn hôn độn vóng ngựa lộc cộc Ninh Hoàng đánh cửa sổ xe mảnh, cách một lát liền có đầu đội mũ sắt kỵ binh từ bên cạnh phóng ngựa bay nhanh, bắn khởi đầy đất bọc nước. Hẻm thập tứ vị trí hẻo lánh, một chốc sơ tán không đến bên này, Ninh Hoàng từ trên xe ngựa xuống dưới, còn có thể thấy thật dài ngõi nhỏ khói bếp lợn lờ, càng sấn đến thiên âm sương mù lùng, âm thầm nặng nghề. Người đã đưa đến, thề tranh chắp tay rời đi, trở về phục mệnh. Ninh Hoàn vào sân, Vân Chi đang ngồi ở dưới hiên làm theo việc, méo cây kéo răng rắc răng rắc mà tu bố biên nhi, nghe thấy tiếng bước chân ngừng đầu, nói tiểu thư đã về rồi, phòng bếp đã ở nấu cơm. Một lát liền hảo. Ninh Hoàn đi lên thêm đá, hợp lại dù dựng ở cạnh cửa. Lại nói không vội này đó, người mau đi tỉnh Vũ Hiên kêu nhị làng cùng A noán bọn họ trở về. Một đạo đem đổ tế nhuyễn bao vây thu thập lên, trong chốc lát sợ là có việc. Vân Chi lắp bắp kinh hãi, là chuyện gì? Ninh Hoàn cũng không gặp nàng, đem địa chấn việc nhất nhất nói. Cuối cùng lại dặn dò nói còn không biết quan gia chuẩn bị lấy cái gì cớ, ngươi tạ mạc cùng người ngoài nói chỉ gọi bọn hắn thu chút dùng đến đồ vật, hết thể chờ an bài. Vân chi đối ninh hoàn là 10 phần tín nhiệm, càng đừng nói chuyện bên trong còn đề cập quan phủ, nàng nghe được gò má trắng xanh, trên môi huyết sắc đều cởi một nửa, tùy tay liền đem theo cái sọt gắt trên mặt đất, dù cũng chưa lấy, thẳng rầm rầm mà đỉnh vũ, dầm lên giọt nước liền chạy ra sau phòng. Ninh hoàn liền chuyển đi rực phòng, thu hảo ngoại thương dược hồi xuân lộ, ngân châm, sạch sẽ tế vải đồng chờ đông dẫn theo hỏng thuốc lại trở lại sau phòng chỗ ở. Vân Chi động tắt Mau đã tiếp mấy cái tiểu nhân trở về không nói, còn hướng phòng bếp các nơi xoay một chuyến. Đơn giản điệp hai bộ xiêm ý cùng một cái thảm mỏng, lại đem ngân phiếu bạc vụn tùy thân phóng hảo. Vân Chi mới tính lưới lỏng khí nhi, mang theo ninh loan đứng bên ngoài đầu, tùy thời chuẩn bị ra bên ngoài chạy, lại không chịu hướng trong gian bước vào một bước. Đầu bếp nữ vội vàng bưng đồ ăn tới, ninh hoàn xem Vân Chi kêu lo lắng để phòng bộ dáng, Đành phải đắp cái bàn nhỏ mấy, bãi mấy chương ghế đầu ở bên ngoài, y đổi qua loa thất thần mà ăn cái cơm trưa. Chính mọ thời gian, vũ thế thu không ít, thật dày tầng mây chỉ bay mau mau tế châm dường như thốc thốc mưa nhỏ, an tịch quảng cu é trưởng ngõi nhỏ nên đón một liệt lệ thuộc huyện Ý Phủ Nha Dịch. Một thân màu xanh xám viên lãnh bảo, trên đầu mang màu đen mềm rắc bục đầu, eo bội con đao, mỗi người mặt chầm nhăn túc, xoài bước mau hành. Đâu vào đấy mà gõ vang lên các da trạch môn. Mở cửa. Mau mở cửa. Có người ở trong phòng không có. Các nơi thanh âm hết đợt này đến đợt khác, dẫn tới xài cầu gâu gâu gâu mà thẳng kêu to, nháy mắt trở nên ồn ảo nháo gào lên. Ninh phủ trước cửa nha dịch là cái thân cao tám thước trắng hán, họ hồng. So với những người khác bang bang tạp cái không ngừng, hắn chỉ dơ tay chụp một chút, còn không có tới kịp dùng sức đại môn đã bị người xôn sao mà kéo ra. Bên trong ô áp áp mà đứng một đoàn người, các đầu vai treo tay mải, trong bao ôm rủ, mười mấy đôi mắt thẳng tắp rừng ở trên người hắn, xem đến hắn phía sau lưng trật lạnh. Hồng Nha Dịch sử sốt cổ họng một nghẹn, nhất thời cũng không biết nói nên nói cái gì, nửa khắc mới nói nếu thu thập hảo, liền xuất hiện đi. Hôm nay trong thành có việc, phụ thượng dụ Tam phố 14 điều ngõ nhỏ 200 nhiều gia hộ gia đình toàn bộ đều phải mau chóng rời đến ngoài thành. Tăng phố hẻm thập tứ điều ngói nhỏ trụ đều là bình thường dân chúng, không thể so quan gia đại trạch cùng phú hộ trô ở bên trong có cũng đủ đất chống võ trường nhưng cung tránh họa Nơi này tê tê ai ai, tường gián tường, ngói luyên ngói, đều là chút nhà cũ lao phòng xem như kinh đô trong thành nguy hiểm nhất một mảnh địa phương, phía trên nói, bên này một người đều không chuẩn lưu lại. Ninh Hoàng cũng hiểu, nhưng không nghĩ tới còn muốn ra khỏi thành, không đi dạo niệm tưởng tượng. Ngoài thành đất chống nhiều thả quảng, như vậy an bài cũng bình thường. Tường bãi, nàng lại hỏi không biết ở bên ngoài muốn ngốc bao lâu. Hồng Nha Dịch đánh giá trước mặt thân xuyên Nguyệt Bạch thay đổi dần váy dài, dẫn theo hồng thuốc nữ tử, trả lời còn không rõ ràng lắm, nhưng tối nay khẳng định là cũng chưa về. Ninh Hoàn gật gật đầu, nắm Ninh noán ra cửa tới. Bên các gia rồi ghen khẩn, còn không có chuẩn bị tốt, bọn họ liền đứng ở dưới hiên thềm đá thượng tinh chờ Mấy nhà lân cận mở ra môn Ngươi một lời ta một ngữ Đến bên ngoài đi tính chuyện gì xảy ra nhi Cũng không nói cái rõ ràng Trong phòng còn đang ăn cơm đâu Như vậy đại động tính Đừng không phải có cái gì đại loạn từ đi Không khỏi tạo thành hoảng loạn Cũng sợ vạn nhất qua đi Không có việc gì khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng bất mãn Bọn nha dịch cũng không có nói địa chấn việc Chỉ nói có việc làm cho bọn họ Động tác nhanh lên nhi Tuy rằng thúc dục đến cấp Lại cũng đều không phải cái gì hung thần ác sát người, ngôn ngữ cũng coi như là ô tổn khó tránh khỏi có chút người không để trong lòng, tỉ như. Hẻm thập tứ nhất nhất sẽ làm ấm Mỹ nhất nhất sẽ suy nghĩ vớ vẩn chu A bà. Ninh hoàn vốn là bung rủ qua đi bên cạnh tiếp đón Trương đại nương, kết quả liếc mắt một cái liền thấy chú A bà đứng ở cạnh cửa nhi, khô gầy thân nhi nghiêng dựa vào, trong tay bưng thô chén xứ, cơm trên mặt cái phì lưu lưu chưng thịt khô cùng thơm nước ru nấu đậu cô vơ Nàng một bên ăn, một bên trong miệng oán giận nói này cơm đều còn không có ăn đâu, từ đâu ra sức lực đi a nha dịch nói a a bà ngươi có thể cầm chén mang lên cơm cũng mang lên, trên đường cũng có thể ăn. Người quá nhiều, lão nhân ra tiểu hải tử cũng nhiều, chúng ta đi được chậm, lại ngay chút thời điểm, chờ ra khỏi thành đến địa phương, trời đã tối rồi. Vốn dĩ chính là ngày mưa, trong thành đều phô đá phiến đảo còn hào tẩu, nhưng ra khỏi thành là có bùng lộ. Này một vướng một vướng nói không chừng trời tối đều an trí không thỏa đáng. Chú A bà lại không như vậy tưởng, này đó nha sai nói chuyện cũng nói không được đầy đủ, hỏi đến tuột cùng là cái chuyện gì, cũng ấp đúng nói không rõ, khẳng định có cổ quái. Chú A bà nhai một khối mềm mại phì thịt khô, trong đầu đã xoay không biết nhiều ít tâm yêu. Thái bà bà sinh ở tiền triều những năm cuối, lấy dân chúng làm nhị hố giết sự tình nhiều đi. Chú A Bà sức tưởng tượng phong phú là hẻm thập tứ có tiếng nhi, lập tức kinh nghi bất định, phồng lên hai chỉ mắt càng thêm không chịu dịch bức tử, còn liên quan cấp con dâu cả xử cái ánh mắt. Làm vài thập niên mẹ chồng nàng dâu, con dâu cả nơi nào không hiểu, lập tức hiểu ý, nàng đảo không cùng chú A Bà giống nhau náo bổ cái gì âm mưu quỷ kế, chỉ là thuần túy không nghĩ ngày mưa ra cửa đi như vậy lớn lên lộ, liền nói tiếp nói như vậy đi, nếu không quan ra các ngươi trước thu thập đi tới. Chúng ta một nhà đợi chút lại đuổi kịp đi là được. nha dịch hổ hạ mặt, không thành, lập tức thu thập, lập tức đi. Ninh Hoàn bung dù nhìn trong chốc lát, chu A bà đôi mắt thoáng nhìn cũng thấy được nàng, xem xét kia treo ở đầu vai hồng thuốc, sửng sốt một chút, Ninh cô nương, ngươi đều thu thập hảo. Ninh Hoàn nhẹ dơ dơ lên mặt mày, cười thuận miệng trở về một câu, Đúng vậy, ta đã sớm hảo, A bà còn không có cơm nước xong đâu. Chuẩn bị đến thế nào? Chu A bà nhất thời thay đổi mặt, trong tay chén hướng con dâu cả trong lòng ngực một tắc, đôi ra cười tới, nếp gấp nếp gấp hoa vàn, cực kỳ giống một đóa ngày mưa thỉnh chán tơ vàng cúc. Nôn ngữ mang theo điểm nhi kinh sợ, liên thanh nói ăn xong rồi ăn xong rồi, sớm liền ăn xong rồi, chúng ta này liền ra tới, này liền ra tới. tiêu ngài đợi lâu, ngài đừng nóng giận A, ngàn vạn đừng tức giận A. Nói xong, lôi kéo con dâu liền hướng trong một thoán. Lạch cạch lạch cạch mà bay nhanh chạy vào trong phòng. Nha dịch cái gì ngoạn ý nhi. Ninh hoàng chú A bà gần nhất giống như không đúng chỗ nào. Con dâu cả nhìn tay chân lanh lẹ thu đồ vật nhà mình bà bà cũng buồn bực đâu. Nương A, ngươi như thế nào đột nhiên biến chủ ý. Không thấy được ninh cô nương ở bên ngoài chờ sao. Chú A bà chống ngạnh nghiêng mắt, hướng về phía nhà mình con dâu thích một tiếng. Ta nói xuân ni nhi A, ngươi như thế nào không dài đầu bóc đâu. Ta lần trước cùng ngươi lời nói, ngươi sao liền không bỏ trong lòng lạc. Đều không nói được, tiên ninh phủ trụ thần tiên. Thần tiên nói ngươi dám không nghe, quay đầu lại đã kêu diêm vương ra muốn ngươi mệnh, cái này đồ con lừa tử, só so não cũng không biết trang chính là gì ngọn ý. Con dâu ngươi mười câu nói liền không một câu là thật sự, ai phí cái kia đầu vóc nhớ a chu A bà mặc cậy nàng, còn không mau đi kêu ngươi nam nhân bọn họ, tình trầm chế chuyện này. Không có chú A bà làm âm ý, những người khác cũng mau thật sự, cho đến giờ mùi, 3 điều phố 14 điều ngõ nhỏ hộ gia đình, tổng cộng có 7-800 người tất cả đều trình tề. Mấy chục cái nha dịch lãnh đội, mênh mông quần quận mà hướng ngoài thành đi, từ đầu đường vọng đến phố đôi tất cả đều là người. Ninh hoàn bọn họ bởi vì động tác mau, xếp hạng đằng trước, có thể rõ ràng đến nhìn đến tả hưu trên đường phố lui tới phân thuộc về các tư các phủ binh vệ cùng với đến cấp dưới các thôn xóm nhân ra truyền tin kỵ binh. Từ hẻm thập tứ đến cửa thành liền đi rồi ước chừng một canh giờ, ra khỏi cửa thành lại theo quan đạo đến vùng ngoại ấu quân doanh bên đất trống, lại phí hơn một canh giờ. Đất trống thượng xái khô giáo bùn hôi, Vân Chi mang cái đệm lấy ra, tìm một khối tốt trâu ngồi lôi kéo ninh hoàng ngồi xuống. Chú A Bà lôi kéo toàn ra hướng giữa gần bọn họ, dơ lên cái gì là thân thiết gương mặt tươi cười, Vân Chi tức giận mà phiên cái đại bạch m Như vậy âm trầm thiên là nhìn không tới ngôi sao ánh trăng, ninh hoàn rắc tiền đồng bạc một quẻ, lông mi run lên, trong lòng thở dài, xem ra nàng lúc này không đánh giá sai, quẻ tượng càng ngày càng rõ ràng. Sắc trời dần tối xuống dưới, có binh lính ôm tuổi lửa tới điểm mấy cái đống lửa tử được chút ánh sáng. Bên cạnh chính là quân doanh, khắp nơi cũng có người tuần tra, nơi này đều là bình thường ba thánh, tuy có chút hoảng loạn, lại cũng không dám nhiều làm ẩm ý. Đói bụng liền ăn mang lương khô bánh bột ngô cùng quân doanh ngao hy nước canh, ngầm nói thầm vắng giận. Trong thành đầu lại là bất đồng. Thế ra nhà cao cửa rộng luôn có chính mình tin tức con đường, đối địa chấn việc là khịt mũi coi thường, có thể gọi người biết phòng bị, vậy không cứ gọi thiên thai. An nhạc công chúa Lý Trinh Nghi cũng là như thế này tưởng. Nàng ngồi ở ngự hoa viên kéo lâm thời bố cái giá hạ, lau khăn xoa xoa trên trán buồn da tới mồ hôi nóng. Một trương viên trên mặt toàn là không kiên nhẫn. Nàng đứng hàng lao tứ, dưỡng ở hút quý phi rời gối, từ nhỏ kiều quý thật sự, có từng như vậy tê ở một đoàn huynh đệ bên trong, liền cái thân chân thoải mái địa phương đều không có. Ngũ hoàng tử lý cảnh thái xem nàng đứng dậy muốn đi ra ngoài, liền nói chuyện nói tứ hoàng tỷ nhận nhẫn đi, hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu đều còn. con ở đằng kia ngồi đâu? An nhạc công chúa đào mắt. Bên cạnh bố cái giá hạ thôi hoàng hậu cùng úc quý phi chính ngươi một lời ta một ngữ mà bồi thái hậu nói chuyện, nàng tiết đục trí, chỉ phải lại ngồi xuống, nhỏ giọng oán giận nói đại buổi tối không ngủ được, kêu chúng ta cùng ngốc tử giống nhau hoa ở ngự hoa viên ly sâu, cũng không biết phụ hoàng nghĩ như thế nào. Ngũ hoàng tử cũng liền như vậy một buổi tối, ngay quá địa chấn thì tốt rồi. Lục hoàng tử đúng rồi, tóm lại giữ được người không có việc gì liền hảo. Lại nói thái tử nhị ca bọn họ bận rộn trong ngoài, liền xuyến khẩu khí nhi thời điểm đều không có, chúng ta tốt xấu còn thoải mái dễ chịu ngồi đâu Hai vị hoàng tử liếm nhau, nói tin hay không không có gì cái gọi là, dù sao phụ hoàng phân phó, chúng ta làm theo chính là. An nhạc công chúa che miệng đi môi, dù sao ta không tin, này đều giờ tí nào có cái gì động tính. Nàng hư nhẹ, ta xem tuyên bình hầu tồn dã tâm mới là thật sự tin vỉa hẹ chút cái gì tin tức liền dám hướng trong truyền, náo ra lớn như vậy động tĩnh, không chừng muốn làm cái gì đâu. Lời này liền kém nói rõ Tuyên Bình Hầu tưởng nhân cơ hội làm sự, hai vị hoàng tử cũng biết vị này hoàng tỷ nhân năm trước kén phò mã không thành, trong lòng đối Tuyên Bình Hầu rất có oán hận, thoại cười gượng hai tiếng không có nói tiếp, trong lòng còn lại là liên tiếp mà thẳng trận trắng mắt. Ngũ hoàng tử há miệng thở dốc cuối cùng còn không có ra tiếng nhi. Nhưng thật ra lục hoàng tử đột nhiên đứng dậy, mọi nơi nhìn xung quanh, giống như có cái gì thanh âm. Mọi người theo bản năng nín thở vừa nghe, phành phạch phành phạch, là tước điều quả cánh, kinh xa bay về phía phía chân trời. Ngoại ô ninh hoàn cảm thụ càng mãnh liệt chút, nàng nghe thanh âm, gắt gao ôm trong lòng ngực nhích tới nhích lui, bái xả nàng siêu y hô hô thẳng kêu to thất diệp, nàng chính chính thần, vội một tay đem đứng ninh nón kéo xuống tới, tới. Chu A bà còn ở gặm trong tay bánh bột ngô, hỏi một câu, cái gì tới? Nàng vừa rứt lời, liền có cỏ cây minh vàng ngã trước ngã sau. Động đất hám đong đưa, càng có thanh như sấm, quân doanh đại tường đã sụp đổ, xài đống hỏa tinh anh mà phi tán, thanh thế to lớn, gọi người sợ hãi kinh tâm. Chu A bà bị bánh bột ngô hồ vẻ mặt, ngồi xổm đều ngồi sổm không vững chắc, một cái phịch trước nhào vào trên mặt đất. Nghe bốn phía hải đồng kêu khóc cùng mọi người kinh hoàng thất thố gọi bậy, nàng vội tốn chặt bên người ninh hoàn váy, cũng là cả kinh, kêu lên ai ra, ta ông trời, ninh cô nương ngươi làm gì? Có nói cái gì hảo hảo nói, ngươi làm lớn như vậy trận trưởng làm chi a Thương cái thiên ai? Muốn hủ chết cá nhân? Chương 60 chương 60, sẽ không kỵ sao? chu A bà khóc kêu khóc gào, kêu đến miệng đều mau nước ra. Thanh âm tất cả chôn vùi ở một mảnh ẩm vang thanh bên trong. Cũng liền chỉ khoảng nửa khắc sự tình, đảo mắt đó là phong đình thụ tĩnh, chỉ còn lại một mảnh hốn độn cùng kinh hô không chứng gọi. linh hoàng thấp giọng trấn an xong linh loãn, ngồi dậy đánh giá bốn phía. Đoạn chi toái diệp phi rỗi danh chung nơi nơi đều là, chiếu vào linh tinh tứ tán ánh lửa hạ giống như cấp toàn mũi tên, trên mặt đất là đứng không vững đường, siêu siêu vẹo vẻo đổ đầy đất người, một cái chống một cái, một cái điệp một cái Hào không chật vật. Có tuổi trẻ sợ tới mức hai đùi run rẩy, run run bỏ dậy liền hướng trong rừng chạy, hành đến quân doanh động tắc mau, ra tới một liệt hắc y giáp sắt binh sĩ ngăn chặn người, quát lớn dạy bảo. Kinh hoàng qua đi là lại cấp lại mau, lại toái lại nhiều nói chuyện thanh, ông ngoang ngoáng náo người, lại nhiều là có né qua thiên thai bình yên vô sự may mắn. Chu A bả ngôn ngữ điên đảo, đờ miệng cũng không biết ở nhắc mãi cái gì, ninh hồn không lý nàng. Thấy Ninh phái bọn họ không có việc gì, liền dẫn theo hỏng thuốc đi bên cạnh dập đầu tiểu hài nhi kia chỗ, giúp đỡ chăm sóc. Sở dĩnh là gần giờ mẹo mới cơi ngửa chạy tới, hắn đến quân doanh biên tìm được người khi, Linh Hoàn cùng Vân Chi chính đưa lưng về phía giữa lưng vào, hát mắt, nửa mộng nửa tỉnh. chu A Bà nhìn đến hắn, cả người chấn động, vội không ngừng mà khe kéo kéo nàng tay áo. Ninh Hoàn mở mắt ra, vừa tỉnh lại, mơ hồ có chút mơ hồ không rõ trong tấm mắt thấy hắn Thái dương đuôi lông mảy nhiễm xương sớm sương mai, một thân thanh hàn. Nàng liễm váy đứng dậy, hầu ra. Sở dĩnh lên tiếng, thấp rũ mắt tử, nhìn nàng nói, trong cung chuyển triệu. Ninh hoàng khen nhữ nhữ mầy đầu, quay đầu cùng vân chi nói nhỏ dặn dò vài tiếng, mới vừa rồi tùy hắn rời đi. Trên đường chưa rửa sạch, xe ngựa không tiện thông hành, sở dĩnh kêu quân doanh người tặng một con ngựa tới, đem dây cương đưa cho nàng, sẽ kỵ sao. Ninh hoàng gật đầu Sẽ. Chẳng qua đã lâu không cưới. Nàng sờ sờ mã trên cổ tông lao, đỡ yên ngựa xoay người lên ngựa. Vì động tác phương tiện, hôm nay xuyên khoan bãi váy lùa, đảo cũng sẽ không câu hành động. Nàng động tác nhanh nhẹn tiêu sái thật sự, sở dĩnh liền cũng không nói nhiều cái gì, cũng là lên ngựa, bất quá dây lát, lương đạo thân ảnh liền biến mất ở nơi xa. Sớm khi phong hàm chứa lãnh sương mù, xua tan quanh quẩn một đêm oi bức, tiêu ninh hoàn thoải mái mà hiếp hiếp mắt Trong thành đổ không ít phòng úp, trên đường đoạn thạch khắp nơi, Ninh Hoàn đi theo sở dĩnh mặt sau, một bên lôi kéo dây cưng né qua, vừa nghĩ trong chốc lát diện thánh việc. Cưới ngựa đi được mau, không đến một canh giờ liền tới rồi hoàn thành trước cửa. Sở dĩnh đem trong tay kiếm giao cho sớm bên ngoài chờ tề tranh, hai người sóng vai chậm dại hướng trong. Hiện tại đúng là thượng chiều thời điểm, sợ lại xảy ra chuyện gì, hương bình đế bất đắc dĩ đem địa điểm từ chiều chính điện dịch tới rồi bên ngoài. Sửa vì lộ thiên làm công. chư đại thần chính nói được náo nhiệt, ngươi một lời ta một ngữ, các mặt đỏ thai hồng, kích động không thôi. Có thể không kích động sao. Đại tinh kiến chiều tới nay, tự nguyên tông thủy, bất quá trăm năm mà thôi, nhưng địa chấn việc khi có phát sinh. Cái gọi là thiên thai đại họa, đột nhiên không kịp phòng ngừa cũng ngăn cản không được, phủ gần nhất tức là đất nước thủy dũng, phòng sụt ngói đọa quân dân tử thương vô số kể, như vậy một hồi. Mấy năm đều khó có thể hoan quá khí như tới. Nhưng lần này bất đồng. Có trước phòng bị, tuy nói phòng ốc tưởng viên nên sụp vẫn là đến sụt nhưng người không có việc gì liền hảo a Lưu đến thanh sơn ở không lo không tủi đốt, chỉ cần còn có mệnh, sợ cái cái gì. Mỗi người hai tay hai cái đùi, còn lũy không dậy nổi tường, kiến không dậy nổi phòng sao. Phụ trách thống kê thương vong điều tra tình huống ngụy trọng đạt mọi người còn không có trở về. Nhưng liền hướng ngày hôm qua các tư các phủ ai ra phá cửa đuổi người tư thế, lại như thế nào cũng sẽ không so năm đó hoài Giang Nam đại địa động thảm a. Chư đại thần nơi nào còn nghĩ đến khởi ngày hôm qua bị phá cửa khi sinh ra rất nhiều đoán hận cùng lén nói thầm, đồng thời phủ bái trên mặt đất, cao giọng hô to thánh thượng anh minh nột. Hưng Bình đế lười đến nghe bọn hắn ở phía dưới vướt mông ngựa, hừ lạnh một tiếng, đều cho chấm câm miệng đi, hiện tại là kêu các ngươi nói cái này. Con đường khơi thông, Phong Úc Trung Kiến, Trấn An Ba cánh mọi thứ đều lửa xém lông mày, cư nhiên còn có nhàn tâm ở trong trước mặt định nọn, thật là hảo một đám không biết cái gọi là cầu quan. Cầu con nhóm. Hương Bình Đế mở ra án thượng sổ con, nô công công không lưng phụ cận tới, thấp giọng ẩm, bậy hạ, hầu ra mang theo người tới. Hương Bình Đế nghe vậy nhìn phía dưới mọi người, ánh mắt sắc bén, mãn hàm cảnh cáo, được rồi, nên thương lượng thương lượng xong rồi. Lãnh nhiệm vụ đều cho chấm đem đầu góc mang lên, động tác dứt khoát nhanh nhẹn chút. Ai nếu ở cái này điểm mấu chốt làm ra cái gì nhếu lọt tới, hình bộ đại lao có rất nhiều đất chống phương. Chư vị đại thần chính chính thần sắc, cung thanh ứng nhạc, từng người tan đi an bài rất nhiều công việc. Ninh hoàn cùng sở dĩnh đứng ở nơi xa, đại bên này người đi được không sai biệt lắm, hai người bọn họ mới vừa rồi đi theo nội thị qua đi. Có mắt sắc mà thoáng nhìn này hai người, trong lòng kỳ quái. Vương Đại Nhân há miệng thở dốc nhéo chính mình trừng giản, nhớ tới này mấy cái canh giờ phát sinh sự tình, biểu tình hoàng hốt đến lợi hại, du hồn dường như từ cung thành môn phiêu đi ra ngoài. Ninh Hoàng biết lần này hoàng đế triệu kiến vì chính là cái gì, nàng nhấp khởi môi, mặt mày bình thản ôn tĩnh. Trang đến nhiều, nàng hiện tại trường thi phản ứng năng lực tương đương không tồi. Hơi hơi cúi người đơn giản chắp tay thi lễ hành lễ, liền thẳng thân mình, đoan đoan chính chính đứng. Thân xuyên huyền ý gì huân thường hương bình đế ngồi ở thềm son và tao trí gỗ tử đàn trường ăn trước, tầm mắt sắc bén như đao, tựa muốn lột ra tầng tầng ra thịt, hướng trong một khuy đến tốt cùng. Ninh hoàn đón nhận tầm mắt, thói quen tính mà cười cười. Hương bình đế thấy nàng đạm nhiên tự nhiên, cũng không hề làm này đó hư. Nhẹ khấu trường án, sắc mặt chấm túc, địa chấn việc, ngươi tử gì mà biết. Ninh hoàn hoan thanh trả lời, tinh tượng bói toán, đuổi cái vừa khéo mà thôi. Hương bình đế là không tin này đó ngoạn ý nhi, nhưng đêm qua việc lại không phải do không tin. Có thể đuổi kịp như vậy trùng hợp, kia cũng là người bản lĩnh. Người xem khâm thiên dám đám kia ăn cơm trắng, liền không đuổi kịp như vậy tranh nhi. Hương bình đế hai mắt nhìn thẳng vào, cẩn thận đánh giá. Hôm nay hắn gọi người tới, kỳ thật chính là muốn nhìn một chút có thể làm hắn hoàng tổ phụ cô ý hồi kinh, lại có thể ngắt lời thiền thai người, đến tổt cùng là cái cái gì bộ ráng. Nguyên tưởng rằng tựa như hắn tuổi trẻ thời điểm cải trang đi ra ngoài gặp phải đạo sĩ như vậy, là cái thoạt nhìn tiền phong đạo cốt nhân mô cẩu dạng lao nhân, lại không nghĩ rằng là cái 17-8 tuổi tiểu cô nương, mặt may sáng trong ôn hòa chấm tĩnh, cũng liền cùng hắn nhi nữ không sai biệt lắm tuổi tác. Thật là ngoài dự đoán thật sự đâu. Hương Bình Đế trong lòng kinh ngạc, biểu tình cũng là hiện lên vài sợi cổ quái. Nhưng hiện nay địa chấn vừa qua khỏi, thật sự việc nhiều. Nhất thời chịu không ra nhàn rỗi tới đã làm nhiều tìm tòi nghiên cứu, hắn lướt qua tâm tư, trầm giọng ôn nói, "Lần này việc, ngươi có đại công lao, liền thả trước lưu tại trong cung, đài sáng ngày mai sự tình an ổn, hoàng tổ phụ hồi cung, lại luận công hành thưởng." Đã là hắn hoàng tổ phụ lão người quen, chẳng sợ trong lòng lại nghĩ nhiều pháp, hắn cũng không tiện lướt qua đi làm cái gì xử trí, dứt khoát liền gác ở mí mắt phía dưới gọi người nhìn chằm chằm, trước nhìn xem có cái gì dị chỗ. Trở vị kia từ nghiệp thành đã trở lại, lại một đạo thương lượng. Suy nghĩ vừa chuyển, hán gọi tới người, "Nô Lạm, ngươi tự mình lánh người đến Ngọc Đường điện đi." Qua đi lại đến đáp lời. Ngọc Đường điện bên ngoài là cấm quân tuần tra nhất định phải đi qua chi đạo, lén lại kêu ám vệ qua đi thủ, cũng không sợ sinh ra chuyện gì tới. Nô công công vội ứng là. giam ba câu liền định ra lời nói, cũng không phải do Ninh Hoàn gia tiếng nhi. Ngọc Đường điện không thuộc nội cung, vẫn luôn không Nô công công tìm cái tuổi trẻ tiểu thái dám chạy chân, thực mau liền bắt mấy cái cung nhân lại đây thu thở. Ninh Hoàn đứng ở trong viện, khe khẽ thở dài, còn làm phiền hầu ra thay ta cùng vần chi mang cái tin nhi, miễn cho nàng lo lắng. Sở dĩnh gật đầu, lấy ra một khối eo bài, nếu có việc, nhưng đi đồng cùng tìm thái tử. Ninh hoàn con con mắt, lắc đầu nói, cũng liền một hai ngày, không cần phải đến cái này. Sở dĩnh nhấp môi, cách tay háo nắm lấy tế cổ tay. Đem eo bài đặt ở trên tay nàng, ngay sau đó đi theo ngô công công một đạo ra cửa. Eo bài thượng còn tàn lưu một chút dư ôn, ninh hoàn sửng sốt một chút, không lớn tự tại mà loát loát thái dương tán hạ tóc mái. Rời đi ngọc đường điện, sở dĩnh liền lập tức ra cung, bận về việc quanh thân cứu thế việc. Minh Trung Hoàng đế là ba ngày sau từ nghiệp thành trở về, vừa đến trong cung liền xoải bước đi tử thần điện. Hương Bình Đế đang ở phê sổ con, thoáng nhìn kia thoảng qua màu tím đen trường bào. Nhất thời buông đồ vật, vội vội cho hắn lão nhân ra làm vị trí, lui đến một bên chắp tay thành an, Tôn Nhi cấp Hoàng tổ phụ Thần An. Lại chuyển hướng Minh Trung hoàng đế ngốc nít trùng theo đuôi Thái thượng hoàng nói, cấp phụ hoàng Thần An. Thái thượng hoàng rất có phụ tử ái mà vô vô bờ vai của hắn, Liêu Liêu áo choàng đi đến một bên ngồi xuống. Minh Trung hoàng đế nghiễm nhiên nguy ngồi, trầm mục mà coi, huy nghiêm chi trọng tiêu hưng bình đế không tự giác mà lại đi xuống chôn vùi đầu. Trong kinh tình huống Chấm đều đã rõ ràng. Minh Trung chậm rãi mở miệng, ngươi làm được không tồi, lần này địa chấn việc xử lý thực hảo. Khó được nghe được hoàng tổ phụ một câu khích lệ, hương bình đế đôi lông mảy dơ lên dương, bởi vì đám tiêu cầu quan nghẹn một bụng hỏa khí nháy mắt tan không ít, trên mặt lại vẫn là một mảnh nghiêm túc kính cẩn, trả lời, đều là hoàng tổ phụ dạy dô đến hảo. Minh Trung hoàng đế gật gật đầu, ninh nữ ở trong cung ngọc đường điện. Hương bình đế nói, là hoàng tổ phụ ngươi xem như thế nào xử trí. Thái thượng hoàng uống ngụm trà, cái gì kêu xử trí. con ta a ngươi thật sẽ không nói. Hương bình đế chịu chịu khoe miệng, là, ngài nhị vị xem nên như thế nào ban thưởng. Minh Trung Hoàng đế trầm ngâm một lát, từ khi hồi kinh tới, ninh nữ vấn đề về chỗ, chầm vẫn luôn ám, có suy nghĩ. Nguyệt trước liền có chút ý tưởng, chỉ là nhất thời lấy không lớn chuẩn, liền tạm thời gắt lại, hiện giờ địa chấn việc nhưng thật ra cái cơ hội. Hắn dừng một chút, phân phó ngô công công nói, như vậy, tiêu hàn lâm viện người tới nghĩ chỉ. Hương Bình Đế khó hiểu, hoàng tổ phụ. Minh Trung Hoàng Đế đứng lên, nói, liền như vậy định rồi. Hương Bình Đế, định. Định cái gì? Ngài lao nhân ra nhưng thật ra đem nói rõ ràng a Minh Trung Hoàng Đế nâng nâng mắt, căng chặt cảm, ốm chiêu quốc sư, vì ta đại tĩnh sử dụng. Hương Bình Đế ngốc một chút, hoàng tổ phụ không thượng chiều lại thương lượng một chút sao. Tuy rằng kia cô nương có chút bản lĩnh, nhưng này cũng không tránh khỏi quá mức qua loa chút. Minh Trung Hoàng đế liết xéo qua đi, cái này ý tưởng ở hắn trong đầu nấn ná thật lâu, từ nghiệp thành trở về, một đường chứng kiến càng là tăng thêm như vậy tâm tư. Năm đó hoài giang nam đại điệu động, đến nay nhớ tới vẫn kêu hắn tâm kinh đảm hàn, lúc ấy nếu có người có thể nhắc tới một câu, gì đến nỗi phơi thây thượng vạn, tiếng kêu than dậy trời đất. Hắn trong lòng cảm khái, thái độ là thập phần cưng nạnh, không có gì hảo thương lượng, chuyện này chấm định đoạn. Nói xong, lại tư cập khi còn bé đối phương đột nhiên biến mất việc, không lớn yên tâm, lại nói, cứ như vậy, tức khác nghi chỉ. Sau đó chấm tự mình đi một chuyến ngọc đường điện, ngày mai khiến cho ninh nữ cùng ngươi một đạo thượng chiều lộ diện. Thái thượng Hoàng Phụ Hòa nói, chấm cũng đi, ngọc đường điện chấm cũng đi, ngày mai thượng chiều chấm cũng đi. Hắn muốn đi xem náo nhiệt.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 Nửa con ngheo hành lễ, hắn cũng chưa hoan quá thần nhi. Hàn lâm viện học sĩ bên phải sần tiểu án ngồi xuống, đề bút nhớ mặc, ngưng thần tĩnh khí nghe phía trên truyền đến câu câu chữ chữ, thoáng trao chuốt sau, thực mau liền có khuyên nhủ đoàn chính mặc tự nhất nhất sôi nổi trên giấy. Vừa mới bắt đầu đảo không gì cảm giác, hai câu qua đi lại là càng nghe càng kinh hãi, càng viết càng tay run. Hàn lâm viện học sĩ nhìn đặt bút quốc sư hai chữ, theo bản năng căng thẳng thủ đoạn nhi. Thảo huyền không kêu ngòi bút ngưng ra mực nước tử tích ở trên mặt. Minh Trung Hoàng đế cầm mới mẻ ra lò thánh chỉ, lấy ra ngọc tỷ ấn cái trương, xua xua tay liền hướng ngọc đường điện đi, thái thượng hoàng chén trà tử một gác, phủi phủi tay háo cũng đi theo đi ra ngoài. Hàn lâm viện học sĩ nhìn kêu nhị vị nơi xa thân ảnh, làm đặng đặng mà đứng ở tử thần điện trung gian, trộm nó ngó còn có chút như đi vào coi thần tiên hương bình đế, thật cẩn thận mà kêu một tiếng, bậy hạ Chúng ta đây là muốn nhiều một vị quốc sư. Không biết là cái nào đỉnh núi cao nhân nột. Hương Bình Đế xoay đầu, thẳng tắp nhìn hắn. Hàn lâm viện học sĩ bị ánh mắt kia xem đến phát mau, vội vàng cáo lui, chạy ra tử thần điện mới đại đại thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ngọc đường điện, Ninh Hoàn đang đứng ở trong viện lá sen doanh doanh tiểu phương đường biên, đỡ bạch thạch rào chán, nhìn cao vút phấn hả, nhàn nhàn tống cổ nhảm chán thời gian. Đã nhiều ngày ước chừng là nàng nhất nhàn nhã nhật tử. Mấy cái cung nhân một ngày 12 cái canh giờ bên người đi theo, đôi mắt đều không tồi một chút, nàng cũng không hảo làm khác chuyện này. Mỗi ngày liền đọc sách ngủ, ngủ đọc sách, yêu nàng rất là hảo hảo mà thả lỏng một chút, hai cái thời không tới phản khiến cho tinh thần mệt mỏi đều tan đi không ít. Trong nước bàn tay lớn lên cẩm lý bãi đuôi lẻ xẹt thanh tảo, mùi ngon, ninh hoàn suy nghĩ phong không, hai mắt hư nhìn bích sắc nước ợt. Giả vờ vào cửa tới nghỉ chân An Nhạc công chúa, phủ tiến ngoại môn liền thấy người. Bạch thạch tay vịn biên tóc đen nửa búi, la nùng mặc nghiệm nghiệm giống nhau nhan sắc, búi tóc biên nghiêng châm chới ngọc châu hoa tua thoa, tiểu đóa tiểu đoá hoa tê tốc. Cũng không phải cái gì nhiều quý trọng phong phú trâm sức, Cố Tình tổng cảm thấy hiệp cùng lại xưa người thật sự. An Nhạc công chúa nhớ tới này hai ngày trong cung nghe đồn, viên trên mặt khảm cặp kia hẹp dài mắt vượn một trọn. Đều nói ngọc đường điện câu cái nữ nhân Thâm đến nàng phụ hoàng ưỡng mộ, phòng ăn một ngày tam cơm đặc cung, liền bên người hầu hạ đều là cố ý từ tử, tử thần điện bắt lại đây cùng nữ ma ma. Những lời này truyền đến có cái mũi có mắt, nàng dưỡng mộ Úc Quý Phi đều đi thôi hoàng hậu nơi đó tìm hiểu nổi lên tin tức. Thôi hoàng hậu lại cũng không lớn rõ ràng, rốt cuộc người không ở nội cung, không về nàng để ý tới. Úc Quý Phi không sờ đến tình huống. Lúc này mới sử dưỡng nữ lại đây thăm dò đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra nhi. Lại không nghĩ rằng là cái lao người quen. An nhạc công chúa khỏe miệng một xả, còn tưởng rằng là ai đâu, không nghĩ tới là người A. Ninh Hoàng quay đầu lại, liền thấy một người mặc màu hoa hồng cung trang tuổi thanh xuân cô nương chậm rãi đi tới, chế Minh Châu, mang kim thúy, trên mặt phủ phiêm có khác ý vị nhi ý cười. Ninh Hoàng trong đầu xoay hồi lâu. Mới vừa rồi từ nguyên chủ nơi sâu thẳm trong ký ức lay ra một cái không lớn rõ ràng bóng dáng. An nhạc công chúa Lý Trinh Nghi, hành 4, mẹ đẻ mất sớm, hiện giờ dưỡng ở ốc Quý Phi dưới gối, phương đương tiểu linh, chính nghị kết hôn. Sở hoa nhân là nàng thư đồng, từ nhỏ liền có tình cảm. Vậy thì là nàng dưới trướng đắc lực tiên phong kiêm tiểu khuê mật, vừa mới bắt đầu đến hẻm thập tứ cho nàng vu hoan kia chi mỡ dê hoa nhải châm chính là vị này thưởng. Úc Lan Sân Úc Đại Tiểu Thư là nàng trên danh nghĩa biểu muội mặt ngoài tờ lặt tiệm tình nghĩa, ngầm càng là như nước với lửa, đều hận không thể đem đối phương lui tới bí ẩn chuyện này bái cái đế hướng lên trời. Bởi vì trở lên ba người quan hệ, chẳng sợ an nhạc công chúa quanh năm suốt tháng có thể ra cung số lần thiếu đáng thương, nhưng đối ninh hoàn ở trong kinh thịnh truyền đủ loại sự tích cũng là quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Ngày đó Nam La Đại Sứ Đại Hiến, Ninh Hoàng đến trường tín cung thấy Thái Hậu thời điểm nàng nhiễm phong hàn vẫn chưa trình diện, nằm trên giường tính dưỡng non nửa nguyện, cũng hoàn toàn không hiểu được trong kinh mưa mưa gió gió. An nhạc công chúa hiện giờ ở trong cung thấy người, tất nhiên là lấy làm kỳ, người nhưng thật ra hảo bản lĩnh, đều trụ đến ngọc đường điện tới. Này Ninh Hoàn cũng liền một khuôn mặt có thể nhìn xem, đừng không phải thật ứng trong cung đồn đãi, theo nàng phụ hoàng đi. Này thật đúng là, sách, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Ninh hoàn nơi nào nghe không ra nàng lời nói ngoại tri âm, vô vô trong tay điểm tâm tiết, cũng không khách khí, lấy công chúa như vậy không đúng tí nào làm sao tương so dưới, ta xác thật còn rất có bản lĩnh. An nhạc công chúa mặt trầm xuống, nàng phía sau cung nữ tiến lên, quắt một tiếng làm càn. Ninh hoàn lười đến xem nàng chơi vi phòng, cùng bên cạnh từ ma ma nói, làm phiền ngươi đem người thỉnh đi ra ngoài, ta đi trong phòng ngủ một lát. Một ngữ cuối cùng. Liên cầm lấy đặt ở một bên tiểu ghế nhi thượng thư xoay người hướng trong đi. Từ mama là hương bình đế người bên cạnh, nhưng không gọi các nàng ở chỗ này gây sóng gió. Lập tức liền sụ mặt cùng an nhạc công chúa nói, Điện hạ, ninh cô nương là khách quý, lý nên nhiều có lễ ngộ, ngọc đường điện cũng cũng không là ngài nên tới địa phương, thỉnh đi. An nhạc công chúa cười lạnh nói, Khách quý, ta xem là tiểu khách đi. Từ mama cũng lạnh lạnh giọng âm. Ngọc đường điện bao năm qua có ngoại thần ngủ lại, ngài nói cẩn thận. Lời này nếu là truyền tới bệ hạ trong thai, sợ là liền quý phi nương nương cũng muốn liên quan chịu họa. An nhạc công chúa cũng ý thức được tự mình nói sai, phiết quá liếp mắt một cái linh hoàn vào nhà đi bong dáng, thu thu tính tỉnh, cùng từ mama nói, ta cũng là nhất thời lanh mồm lanh miệng, mama chỉ đường không nghe thấy được, bất quá. Nàng hơi hơi kéo dài quá thanh âm, mama không biết, Vị này ninh cô nương ở trong kinh thanh danh không được tốt, trải qua không ít hoang đường chuyện này, ta cũng là tò mò nàng như thế nào tiến cung tới. Từ ma ma bắt phong bất động, nô tì nói, ninh cô nương là khách quý, tự nhiên là bệ hạ mời vào tới, tạm lưu lại trong cung. Trong kinh lời đồn đại thật nhiều, điện hạ có lẽ là ở đâu nghe nhầm rồi. An nhạc công chúa, mỗi người đều nói như vậy, như thế nào là nghe nhầm rồi. Ngươi nói chỉ là khách quý. Đến tuột cùng là làm chuyện gì nhi, có thể được như vậy lễ ngộ. Từ ma ma lại không hề ra tiếng nhi, miệng nàng bế đến kín mít, căn bản bộ không ra lời nói, an nhạc công chúa chỉ phải phất tay háo rời đi. Đãi sau khi trở về, Úc Quý Phi hỏi như thế nào, nàng liền nói, là kinh đô tố có lạn danh người, tốt nhất câu tam đáp bốn, cũng không biết như thế nào đến trong cung tới. Nữ nhi qua đi khi nàng nhưng khí thế kêu ngạo thật sự, chỉ vào cái mùi mắng ta đâu. Từ ma ma hộ đến cùng cái gì dường như, một ngụm một cái khách quý. Hiện tại cứ như vậy, này về sau còn không biết muốn như thế nào nháo. Úc quý phi nghe vậy như mày, nghe tới đảo không giống cái dễ đối phó. An nhạc công chúa nói, cũng không phải là sao, này trong kinh liền không một cái cô nương vui cùng nàng thấu một chỗ. Liền những cái đó hồn không tiếc ăn chơi chắc táng, đều không muốn đáp cái ánh mắt. Úc quý phi, lại là như vậy. An nhạc công chúa xem nàng có chút tinh thần, rứt khoát liền đem từ sở hoa nhân cùng vệ thì chỗ đó nghe tới sự tình nhất nhất nói tới. Chính hưng thú bừng bừng vui sướng khi người gặp họa mà nói đến bị đuổi ra tuyên bình hầu phủ một đoạn, có cung nhân vội vội vàng vàng chạy vào, khí nhi cũng chưa xuyến đều, liên thanh nói, nương nương, công chúa, quốc sư, quốc sư. Úc quý phi từ trên giường ngồi dậy tới, kỳ quái nói, cái gì quốc sư, chỗ nào tới quốc sư. Đại tĩnh nhưng chưa bao giờ có quá cái gì đổ bỏ quốc sư. Cung nhân trả lời, là Ngọc Đường Điện, Minh Trung Bệ Hạ cùng Thái Thượng Hoàng tự mình qua đi tuyên ý chỉ, một lát sau, trong cung liền chuyển khắp. Úc Quý Phi lắp bắp kinh hãi, còn có chuyện như vậy nhi? Cung nhân ngôn ngữ cung kính, là, nói là xuất thế cao nhân, biết tinh tượng hiểu bòi toán, lần này địa chân có thể trước biết được trước tiên phòng bị, liền tất cả đều là vị này quốc sư công lao. An nhạc công chúa kinh ngạc, sao có thể? Nàng nào có như vậy bản lĩnh? Ninh hoàn chính mình cũng có chút lốc. Đã nhiều ngày nàng từng có rất nhiều ý tưởng, nhưng này thánh chỉ là tuyệt đối ngoài dự đoán. Minh Trung Hoàng đế ngồi ngay ngắn ở chính vị thượng, thấy nàng nắm thánh chỉ hơi co chính lăng, hơi hoán hoan thần sắc, Ninh nữ thực kinh ngạc. Ninh hoàn hoàn hồn, lời nói dịu rằng nói, không đến mức như thế, lần này địa chấn ta sắc chỉ là đuổi cái xảo. Gánh không được như vậy danh hảo, bệ hạ vẫn là thu hồi đi. Kỳ thật cho nàng chút bạc liền rất hảo, quốc sư cái gì vẫn là thôi đi. Chính như nàng sư phụ hiến thương lục lời nói, có chút gánh nặng là không thể tùy tiện hướng trên người ôm cũng không phải như vậy hảo gánh trên vai. Minh Trung Hoàng đế không có tiếp nàng lời nói, trái lại hỏi, Ninh Nữ cũng biết năm xưa Hoài Giang Nam địa động việc. Ninh Hoàng gật đầu, Hoài Giang Nam đại địa động tuyệt đối là tĩnh sử thiên thai đệ nhất thiên. Bất kể thương hoạn, chỉ luận người chết liền nước có mấy chục vạn hơn người, hoài giang lấy nam gần trăm cái huyện càng là cơ hồ hủy trong một sớm, từng vụ từng việc thảm họa có thể nói nghe giận cả người. Minh Trung Hoàng đế trầm dai nói, chỉ kém một chút, lần này suýt nữa tái hiện ngày đó thảm họa. Hán bình tinh nói, là ngươi vừa vặn cũng hảo, số phận cũng thế. Trâm biết thiên thai khó dò, nhưng lưu lại người tóm lại là có thể có một đường sinh cơ không nói được lần sau lại chính vừa lúc đuổi xảo đâu. Vô luận như thế nào, chấm không có khả năng đặt không để ý tới. Thả thánh chỉ đã hạ, liền tuyệt không sẽ có thu hồi đạo lý. Ninh Hoàng nhấp môi kia không bằng trực tiếp làm ta đến khâm thiên giám trên danh nghĩa, cũng là trăm sông đổ về một biển. Ở khâm thiên giám nhìn xem tinh tượng gì đó cũng tốt hơn làm cái gì quốc sư A tên tuổi quá lớn quá vang rội, tổng cảm thấy không vững chắc thấm đến Hoàng. Thái thượng Hoàng lại nói nói. Quốc sư à, ngươi như thế nào luẩn quẩn trong lòng đâu, không thiên giám một năm 365 bầu trời giá trị đâu, hằng ngày nghỉ tắm gội, nguyên tiêu trừ tịch đều không làm bọn họ chuyện này. Ninh Hoàn, ngươi thành công thuyết phục ta. Quốc sư việc một khi chuyển ra, nháo đến dư luận xôn sao, ồn áo huyên áo. Có người mở mịt, có người giật mình, muôn hình muôn vẻ không phải trường hợp cá biệt. Ninh Hoàn đại ở ngọc đường điện đại môn không gia nhị môn không mại. Đương nhiên không hiểu được bên ngoài mưa mưa gió gió nàng bị không trâu bắt chó đi cày cả buổi chiều đều tinh thần ấp gấp lại tưởng sáng mai thượng chiều việc càng là có chút phát sầu ngồi ở bên cửa sổ tiểu trên giường thật mạnh xoa xoa lâu túc giữa mày từ ma ma từ bên ngoài tiến tiếnảo đem một cái gỗ đào hộp đặt ở nàng trước mặt trên bàn nhỏ linh Hoàn nhìn về phía nàng đây là cái gì thứ ma, ma nắp hộp tử mở ra ngày nhìn bên trong một đoàn một đoàn Còn bạo điểm điểm nhiệt khí, đều là tuyết trắng giống nhau nhan sắc, tạo thành con thỏ hình dạng, gục xuống hai chỉ thật dài lỗ thai, mỗi người ngây thơ chất phác. Đúng là nàng lần trước ở trong xe ngựa ăn qua điểm tâm. linh hoàn nhẹ nhàng di một tiếng, cái này. Từ mama ma còn nói thêm, hầu ra đưa tới, người còn ở bên ngoài đâu. linh hoàn nghe vậy ngẩn người, đứng lên tới, cầm gỗ đảo hộp đi ra ngoài. Đã sửa địa chỉ huếp, đã sửa địa chỉ huếp, đã sửa địa chỉ huếp. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ huếp, tân em mở tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ huếp mở ra, về sau lao địa chỉ huếp sẽ mở không ra. Chương 62 chương 62 Sở dĩnh liền ở Đỉnh viện, hắn nhất quán tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, rất ít bước vào trong phòng đi. Một người đứng ở hoa sen phương đường biên, quả nhiên là dáng người đỉnh bạt, tu như thúy trúc. Ninh Hoàn bước đi hạ thêm đá, thoáng nghỉ chân, thoáng suy tư một lát. Vẫn là trầm rãi đi qua đi đem trong tay gô đảo hộp đệ trở về. Sở dĩnh tay háo rộng hờ khép hạ đầu ngón tay khẽ nhúc nít động, điền hắc con ngươi chính chính nhìn nàng, đưa cho ngươi. Ninh Hoàn ôn tồn cười nói, như vậy không được tốt, hầu ra vẫn là thu hồi đi thôi. Sở dĩnh trầm mặc nửa tức, mí môi, rốt cuộc vẫn là dơ tay tiếp trở về. Ninh Hoàng thu hồi tay, thưa thư mi, hỏi, hầu ra muốn hay không tiến đi uống ly trà. Sở dính lắc đầu còn có việc. Hai hậu sự vật phồn đa, nhất thời đến không được nhàn. Hắn tới cũng nhanh, đi được cũng mau Tịch dương hoàng hôn, sở dĩnh rửa vào cung tường ngoại, nhìn phía chân trời phủ nhiễm bựng sắc, ăn xong cuối cùng một ngụm điểm tâm. Thế tranh nắm mã lại đây, trực giác hắn tâm tình không được tốt, tiểu tâm hỏi, hầu ra. Người làm sao vậy? Sở dĩnh đem trống không một đào hộp đưa cho hắn, nhàn nhạt nói, ăn no căng. Thế tranh, Không đưa ra đi cứ việc nói thẳng sao ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi. Thế tranh ngầm nói thầm hai tiếng. Sở dĩnh không để ý tới hắn, xoay người lên ngựa ra hoàng thành. Trận này địa chấn lan đến cực quảng, mặc dù hắn này hơn một tháng, sớm liền ngầm làm chuẩn bị, có chút thương vong tổn thất vẫn là khó có thể tránh cho, còn có rất nhiều sự tình yêu cầu giải quyết tốt hậu quả xử lý. Sở dĩnh vừa đi, Ninh Hoàn liền lại trở về phòng ngồi ở trên giường nhìn tấm bình phong ngoại trồng trọt một cây hợp hoa thụ. Quốc sư việc đã thành kết cục đã định, minh trung hoàng đế thái độ kiên quyết, việc đã đến nước này, không thể kháng chỉ cũng chạy không được lộ, trừ bỏ căng ra đầu thượng, cũng không còn hắn pháp. giả hưu đã nói trước, thiên hai khó dò điểm này xưởng rộng thoáng lượng nói được rõ ràng, cũng không cần quá mức lo lắng. Thả bổng lộc pha phong, thời gian nhàn nhã, so với bên, đái ngộ vẫn là thực không tồi. Mặc dù hiện tại kỳ thật không thế nào thiếu tiền, tốt xấu ăn lương thực nộp thuế, nghe luôn là phá lệ gọi người yên tâm. Đại ninh hoàng chi đầu, tinh tỏa trong chốc lát, từ mama đã tiếp đón người dọn xong bữa tối. Ăn cơm xong tiêu thực tắm gội, thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. ngay kế sát trời chưa lượng, thượng không đến giờ mẹo, từ mama lên cung nhân khấu vang cửa phòng, nghe thấy bên trong có chút khẽ nhúc ních tính, mới vừa rồi chậm rãi bước nhập, đánh lên màu thiên thanh mềm yên la màn. Như mây như phiêu phiêu một phen tất cả vãn ở hai đầu màu bạc trăng rằm tiểu câu thượng. Ánh nên trói mắt, Ninh Hoàn dơ tay chắn chán hơi hoán quá trong chốc lát, liền nghe từ ma ma nói, Quốc sư, nên đứng dậy, lâm Triều nên muốn đã mượn Đã nhiều ngày đều là ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh, đột nhiên muốn lên thượng sớm ban, Ninh Hoàn còn có chút không lớn thói quen, chậm chậm mà ngồi dậy tới, cả người đều có chút phóng không. thẳng đến từ ma, ma lại thúc dục một phen. Ninh Hoàng mới sốc lên chăn xuyên dày xuống giường. Đơn giản rửa mặt, từ ma, ma liền lấy ra suốt đêm chế tạo gấp gáp đưa tới siêm y đây là một bộ hắc váy lụa cũng không quá nhiều đồ án theo van, lược tự do bảo quy chế, xương mù lùa mỏng túi xuống mà rơi, tiểu diễm mềm mại, xúc tua hơi lạnh. Quốc sư vẫn chưa chính thức quan viên, không có quan dai, tự nhiên cũng không có quan bảo. Đây là ấn tiền triều quy chế làm cải biến, quốc sư thử xem hợp không hợp thân. Tứ ma, ma lộ ra một mặt cười, giải thích nói. Ninh hoàng theo lời thay, từ ma ma thế nàng thúc thúc ngài lừng loát thuận tay háo, tả hữu nhìn lên, càng thấy khí chất xuất chúng. Màu đen trang trọng, lùa mỏng như sương mù, động tác gian phiêu phiêu hình như có phong. Hình người Tây Sơn tuyết hóa thành thủy, còn mang vài phần đến từ chúng Sơn Đỉnh như có như không lãnh đạm, lại cũng có khúc ràng trong nước nhu hòa thanh trí. Tứ ma, ma không tự chủ được chậm lại hô hấp, Thái độ càng là kính cẩn vài phần. Ninh Hoàn dùng xong cơm sáng, ngoài điện đã đứng hai người, một nam một nữ, đều là hắc ý để tạo ủng, eo xứng nhạn linh đao. Đây là Minh Trung Hoàng đế phát cho nàng, nữ tên là Phụ Duyệt, nam theo Phụ Trọng, nói là công phu đều thực không tồi, cho nàng tùy thân mang theo. Ninh Hoàn hướng bọn họ gật gật đầu, ba người liền hướng chiều chính điện đi. Hiện tại ly thượng chiều còn có chút thời điểm. Nguyên bản luôn thích điều nghiên địa hình nhi tới vài vị đại nhân sớm liền đến địa phương, ba năm tụ ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ, đặc biệt là Hàn Lâm viện học sĩ nơi đó, càng là vây quanh không ít người tìm hiểu hôm qua nghị chỉ tin tức. Quốc sư kêu tên là gì A Trông như thế nào? Bao lớn số tuổi? Là từ đâu cái đỉnh núi tới? Trước kia như thế nào một chút tiếng gió cũng chưa từng nghe qua đâu. Hàn Lâm viện học sĩ nơi nào biết được a Liền tính biết kia cũng không thể tùy tiện nói a Nhân ra hỏi, hắn liền lắc đầu, lắc đầu, lại lắc đầu. Vương Đại Nhân ở bên cạnh nghe xong nửa ngày, kết quả phát hiện này Lão Đại Nhân biết đến còn không có hắn rõ ràng, vì thế lại choáng váng mà củng tay háo từ trong đám người tệ ra tới, trong mắt lặng lẽ vừa chuyển, nhìn về phía đứng ở phía trước Tuyên. Tuyên Bình Hầu, trong lòng thói quen tính mà chỗ dạ lại nghĩ đến ngày đó Ninh Cô Nương tới tìm hắn nói những lời này đó, hắn càng hư. Vương Đại Nhân sờ sờ cái mũi, lặng lẽ dịch xa chút. Thực nhanh có nội thị tới truyền lời, mọi người cũng không dám lại lưu lại nói nhỏ. Vương Đại Nhân cũng là vội vội theo thứ tự liệt, tay cầm chiếu hốt, tự tây bắt hướng về phía trước hành đến trong điện. Hắn không giấu vết mà nâng nâng đầu, quả thấy quen thuộc gương mặt. Ninh Hoàn đang theo Thái Thượng Hoàng Hướng lên trên đi, nhận thấy được tấm mắt, cũng không như thế nào để ý. Bước lên cẩm thạch trắng thêm đá. Nàng liền đứng yên ở Thái Thượng Hoàng ngồi xuống khắc điêu rồng cuộn bảo tọa bên, ánh mắt nửa nửa buông xuống, tú bên phải phía trước long ỉ một góc. Hương Bình Đế cũng chưa nói cái gì, trước cùng chư thần nói nổi lên chính sự. Ninh Hoàng ngày xưa Tổng nghe Vương Đại Nhân tố khổ nói vị này cỡ nào cỡ nào lợi hại, lúc này nhưng thật ra chính mắt thấy. Kia Trung Khí 10 phần trách cứ thanh một câu một câu hướng lỗ thai toảng, nàng một cái bảng thính đều lỗ thai đau. Bên cạnh một thân theo long tưởng vân gian trử sắc trường bào ngủ ga ngủ gật bị đánh thức thái thượng hoàng tre lại đầu, huyệt thái dương thỉnh Thịch mà nhảy, vườn bã nói, con ta à, ngươi liền không thể nghỉ khẩu khí sao. Hưng bình đế một nghẹn, khu một tiếng thanh thanh giọng nói. Hắn một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, mặt vô biểu tình mà nhìn phía dưới, được rồi, hôm nay liền đến nơi này. Trật lòng bàn tay căng chống tay vị, chuyện vừa chuyển nói lên quốc sư việc. Lại kêu ngô công công đem hồn qua kia nói thánh chỉ làm cho cả triều văn võ mặt tuyên đọc một lần. Chư vị đại thần ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, nhìn nhìn lại đằng trước đứng tuổi trẻ quốc sư, nhìn chung quanh châu đầu ghé thai. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới tân đi lên quốc sư cư nhiên là cái cô nương, vẫn là 17 tươi mới tuổi. Tục ngư nói ngoài miệng vô mau làm việc không lao, vị này thấy thế nào đều không lớn bền chắc ca. Úc thái sư cũng như như mày, hắn tiến lên một bước. Hướng hương bình đế chắp tay, bậy hạ, xin thứ cho thần nói thẳng, việc này thiếu thỏa. Thái sư là tam triều nguyên lão hắn vừa nói lời nói, người khác liền im tiếng, hương bình đế cũng luôn luôn cho hắn mặt ngũi, hỏi, nói như thế nào. Úc thái sư hoa dâm tròm dâu giật giật, thần cho rằng quốc sư tôn hào, vạn không thể như thế qua loa. Thái thượng hoàng cắm một câu, quốc sư hiểu thiên mệnh biết lui tới, tinh tượng địa lý không gì không biết, lần này địa chấn việc càng là công lao hiền hoách. Thái sư như thế nào nói được này qua loa hai chữ A? Úc thái sư hàm hai phân cười, chuyển hướng thái thượng hoàng, nói, bậy hạ, vị cô nương này vừa bích ngọc, liền đánh 4 tuổi tập viết, cũng bất quá phương ngắn ngủn 10 dư tái người tuổi tác hữu hạn đó là ngày đêm không ngủ chăm học khổ tư, liền tính so người khác nhiều biết được hai phần cũng khó có thể làm được bậy hạ ngôn chung không gì không biết. Hắn nói được những câu có lý, phía sau chư vị đại thần cũng là nhìn nhau gật đầu. Hắn gọi cô nương đều không phải là quốc sư, hương bình đế nhấc lên mí mắt, liếc liếc mắt một cái khẽ mỉm cười linh hoàn, nói, thái sư có nói cái gì liền nói thẳng, mặc quanh, co lòng vòng. Đối với trước chắc đến địa chấn việc, Úc thái sư chưa thấy được người trước chỉ cảm thấy người tài ba dị giả thần thông hơn người, nhìn thấy người sau. Hắn trong lòng liền không dễ chịu nhi. Quá tuổi trẻ, tuổi trẻ đến qua đầu. Như vậy tuổi tác, Nhà hắn thông minh nhất tiểu tôn tử tứ thư ngũ kinh đều còn không có gặm thấu chết đâu, lại như thế nào thiền tư thông minh, cũng không có khả năng có như vậy huyền học thần thông. Nhưng địa trấn việc lại là xác xác thật thật trước mà biết, nghĩ tới nghĩ lui, liền chỉ có một khả năng tính. Ninh Hoàng nghe hắn nói khởi sư phụ, đôi mắt khẽ nhết, nàng quay đầu đi, hàm nhật nhạt ý cười, gia sư đã qua đời, hồn an cựu tuyển, khủng là lãnh không được thái sư hảo ý. Úc thái sư một đốn đã qua đời. Ninh Hoàng chậm rãi từ dai trên rơi tới, mềm đế dày theo rừng ở thạch trên mặt lạng yên không tiếng động, chỉ có quần áo tất tốt văng nhỏ. Nàng đi đến Úc Thái Sư trước mặt, ý Thái thư nhiên, ta cũng không sư thuốc sư bá Thái Sư không cần hỏi nhiều Úc Thái Sư ha miệng thở dốc chỉ phải sinh sôi đem đến bên miệng hỏi chuyện lại nuốt trở vào Ninh Hoàng cũng không hề cùng hắn nói cái gì, mà là đi rồi hai bước tầm mắt nhẹ nhàng một lượt Nhớ tới vị kia Úc Đại Tiểu Thư Úc Lan Sơn, cười nói, nay ngô sơ nhậm quốc sư chỉ danh, cũng là lần đầu thấy được chư vị đại nhân, ngày gần đây địa chấn, một khắc cũng hoan không được phù nguy giúp đỡ trong lúc khó khăn, xem chư vị đại nhân lao hình khổ tâm, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Thực sự mỏi mệt. Nàng từ trong tay háo lấy ra cải tiến bản hồi xuân lộ, đầu ngón tay nhéo kia tinh tế nho nhỏ sứ men xanh bình, liền lấy này lược làm lễ mọn, minh tình nâng, cao tinh thần. Liêu biểu tâm ý hảo. Tới cũng tới rồi, liền như vậy đứng chơ cũng không phải hồi sự nhi, sớm một chút xong việc sớm một chút tan tầm, trong chốc lát nàng còn phải hồi hẻm thập tứ nhìn xem tình huống đâu. Linh Hoàn nhìn về phía Thái Thượng Hoàng, Thái Thượng Hoàng gật đầu, cười gọi tới Ngô Nô, Nô lạp ngô công công phân phó hai câu. Nô công công theo lời rời khỏi muôn đi, thực nhanh có thân xuyên làm hôi phục sức nội thị hoặc dẫn theo đại ấm đồng, hoặc cao phủng sơn mục khay nối đuôi nhau mà nhập. Trên khay đồng thời xếp đặt bạch chén xứ trong chén là chống không cái gì cũng không có Ninh Hoàn đi đến dẫn theo ấm đồng nội thị bên người vạch Trần cái nắp trực tiếp đổ nửa bình hồi xuân lộ đi vào Ninh Hoàn có chút thì đau nhưng hôm nay chiều chính điện có đại thần 40 hơn người hơn 40 chén nước không nhiều lắm đảo chút hiệu quả không tốt nàng đem cái nắp khép lại nội thị liền nắm ấm đồng cơ cơ, nhất nhất ngã vào chén xứ bên trong Úc Thái sư kỳ quái nói làm gì vậy Ninh hoàng tự bưng một chén, nâng tay háo uống một hơi cạn sạch, cười nói, thái sư không lại thử xem. Nô công công nghe vậy, tiểu tâm phủng một chén đi lên. Thái thượng hoàng nhìn trong chén thanh lắc lư bạch thủy, để sắt vào nghe nghe cũng không thấy cái gì hương vị. Hắn nhấp một ngụm, nhập khẩu mát lạnh, hơi có chút ngọt lành có chút giống núi sâu nước suối. Lộc cộc lộc cộc mấy khẩu uống lên, rõ ràng là nước lạnh, dưng ở dạ dày lại là ấm áp dễ chịu. Hắn tối hôm qua nửa đêm không ngủ, mới vừa rồi lại ở dựa vào ngủ ga ngủ gật, đầu hóc là hôn trầm trầm lần này đi lại là thoải mái thanh tân không ít, tới chút tinh thần, ngực cũng thoải mái vui sướng. Thái thượng hoàng gác xuống chén, gật gật đầu, không tồi không tồi. Có thể so canh xâm hảo xứ đâu, hương vị cùng so canh xâm hảo. Hắn nghĩ nghĩ hướng nô lập nói, nhớ rõ cấp phụ hoàng lưu một chén. Hắn như vậy hiếu thuận nhi tử, thứ tốt đương nhiên phải cho cha lưu một phần nhi. Thái thượng hoàng đều như vậy nể tình, mặt khác đại thần cũng chỉ đến bưng lên nội thị trên khay chén, thật cẩn thận một ngụm một ngụm, cùng chim sẻ thực sự giống nhau nuốt vào trong miệng. Đến tuyên bình hầu nơi này, Ninh Hoàng xem hắn giữa mày hơi có mỏi mệt, nghĩ nghĩ vẫn là lặng lẽ bên cạnh kia trong chén nhiều tích vài dọn. Sở dĩnh tiếp nhận chén hai khẩu liền uống cạn, hắn thấp rũ mắt tử, khỏe môi thoáng tượng nhấp. Rũ xuống rừng ở bên cạnh người thủ hạ ý thức cầm, không nghĩ nhau cái không. Hắn lúc này mới nhớ tới chính mình không lấy vạn sương kiếm tiến vào Hắn giật giật đầu ngón tay, dứt khoát khẩn nắm chặt chiều hốt, lấy này hơi hoan chút cảm xúc. Trong điện mọi người tất cả dùng, đều là ngạc nhiên, Úc Thái Sư thần sắc biến hóa, dừng hình ảnh, cách với đẩy mặt tàn khốc. Cái này cảm giác làm hắn nghĩ tới ngũ thạch tán, dùng sao cũng là như thế thần mình rộng rãi. Ninh Hoàng chú ý tới hắn thần sắc, hoan thanh nói, Thái Sư, vật ấy danh gọi xuân về Lấy lục đung, tham thảo chi vật kinh lập lại tinh luyện, trích phối chế mà thành, có bổ khí nâng, cao tinh thần, dưỡng thân minh tình công hiệu. Nếu không yên lòng, ngươi không ngại hỏi một chút thái y hề viện sử nói như thế nào. Triều đại thái y hề viện sử vì chính ngũ phẩm, thầm thường thời điểm là không cần tới thượng triều, bất quá gần nhất lâm triều tổng để cập cứu tế việc, hương bình đế đặc triều người trình diện. Hắn lại dơ tay làm cái ấp, xin hỏi một câu, quốc sư họ ninh hay không đó là ngày đó cùng trưởng công chúa phủ ngụy công tử cùng vinh nhân bá phủ tiểu bá ra làm khám ninh đại phu. Ninh hoàn còn không có ra tiếng, trưởng công chúa phủ phò mã ngụy trọng đạt liền vui tươi hớn hở gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy, là cô. Ninh đại phu. Mãn đường ổ lên, đây là truyền đến ồn ảo huyên náo thần y dì Thái y dì viện xử ánh mắt sáng lên, hương phấn mà run run trong dâu, quốc sư đại tài cũng Thái y dì viện xử quá mức kích động nhiệt tình. Những câu thổi phồng, ninh hồn đều lòng có thẹn thùng, không dấu vết mà lui hai bước, vẫn là hương Bình đế ở phía trên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, mới kêu hắn lúng ta lung túng câm miệng lui trở về. Hương Bình đế nhìn xuống mọi người, hừ lạnh một tiếng, hướng nô lập nói, cho chấm lấy một chén tới. Nô công công vội tiểu bước lên đi, bệ hạ. Hương Bình đế bưng chén uống lên, thật lâu nhíu như mày, cuối cùng là gật gật đầu. Đến tận đây Úc thái sư cũng không nhiều lời nữa. Ngụy Lê Thành cùng hắn cháu gái Nhi có ân cứu mạng, đối phương lại cứu Ngụy Lê Thành tánh mạng, lấy này tính ra cũng là ân tình. Còn nữa mặc dù đối phương không biết thiên văn tinh tượng, có thể tinh thông y lý đến tận đây, cũng khăm vì một đạo chi sư. Úc Thái Sư cảm khái mà loát loát hoa dâm trong dâu, hiện giờ những người trẻ tuổi này thật là đến không được a Hắn nhìn phía trước biểu tình tự nhiên quốc sư, lại nghĩ tới trong nhà kiêu ngạo cháu gái Nhi, không khỏi âm thầm cân nhắc. Quốc sư cư tương huy lâu, tương huy lâu khẳng định sẽ thêm nữa nhân thủ, cũng không biết có thể hay không đem lan sân đưa vào đi, có thể đi theo học vài phần gặp biến bất kinh bản lĩnh cũng là tốt. Nếu có thể lại ma ma kia ương ngạnh trương dương ném roi tính tình liền càng tốt. chương 63, chương 63 Lâm triều hạ màn, chiều chính điện ngoại đã là ánh mặt trời sán lạ, phía trên ngô công công hô to bãi chiều mọi người cắt lả tan đi. Tương huy lâu còn ở trang trình. Hôm nay thượng đi không được người, Ninh Hoàn liền chuẩn bị hồi hẻm thập tứ. Cùng Ngụy trọng đặt cùng Vương Đại Nhân đơn giản hàn Nguyên ra cửa chính, mới vừa hạ thêm đá, liền thấy Tề tranh cùng phụ Duyệt Phu Trọng đứng ở một chỗ. Nàng Phương đến gần, Tề tranh chắp tay nói biểu tiểu thư là phải về phủ đi. Ninh Hoàn gật đầu, là có chuyện gì sao? Tề Chanh cười lấy ra một cái mộc đào hộp, là như thế này, hảo chút thời gian không gặp biểu thiếu ra cùng tam tiểu thư. Hầu ra cũng tạm chịu không ra không tới, điểm tâm này liền lao biểu tiểu thư mang về, nếm thử mới mẻ. Ninh hoàng kỳ quái mà nhìn hắn một cái, tế tranh thành khẩn mà lại đi phía trước đệ đệ. Nàng liền đôi tay tiếp được, nói thanh tạng. Ba người rời đi, tế tranh bay nhanh nhảy thượng thêm đá, đi đến sở dĩnh bên người, ngài nhìn, này không phải đưa ra đi. Sở dĩnh bồi quá thân, đen xỉ trong mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm qua đi, gật gật đầu, đã hiểu. Thế tranh dị thường mà có thành tựu cảm, tự đắc mà mày kiếm dương lên. Hẻm thập tứ lao phòng nhà cũ đổ không ít, đầu ngõ luy đôi đá vụt hối, vốn dĩ liền hẹp thật sự, cái này càng là không qua được, Ninh hoàn chỉ phải xuống xe ngựa. Hiện tại bất quá giờ thìn quá nửa, còn con sớm, cũng đã có không ít người cởi áo ngoài. Dọn thạch xe đẩy, bổ tường xây gạch, chật tự giành mạch đâu vào đấy. Ninh Phủ Phong ở khoảng thời gian trước phiên trình quá, hơn phân nửa cũng chưa cái gì vấn đề. Chỉ tạp viện sụp mấy gian nhà ở, Ninh Hoàng không ở đã nhiều ngày, Vân Chi đã thỉnh người dọn dẹp thỏa đáng. Bên phòng đều cẩn thận nhìn quá, lung lay không vững chắc địa phương cũng một lần nữa xử lý, các nơi cũng đều hảo hảo dọn dẹp quá, liền ngói đều thay đổi hơn phân nửa, tiểu thư yên tâm đi. Vân Chi lôi kéo tay nàng, đã nhiều ngày dẫn theo một lòng mới tính trở xuống trong đụng. Ninh Hoàng cười cười, ở nàng trong trắng lộ hồng go má thượng nhẹ khác một phen, khen nói cũng thật có khả năng đâu cũng không biết về sau ai có cái này hảo phúc khí Vân Chi! Nói cái này làm cái gì nha? Nàng đỏ mặt đi cấp phù duyệt phù trọng an bài chỗ ở, một đường chạy. Ninh hoàn liền ngồi ở hoa lê hạ, ôm thất diệp xoa xoa đầu. Thất diệp đã lâu chưa thấy được nàng, tiêu cái đôi vươn chính mình chảo chảo, sinh khí mà ở nàng cánh tay thượng chụp hai móng đuốt. Ninh hoàn bị manh tới rồi, nhịn không được nắm nắm nó lô thai nhỏ. Ninh hoái! Phái bọn họ ở bên cạnh phân kia hộp băng trở về con thỏ điểm tâm, ninh nón mở ra vừa thấy, hoa một tiếng, đầu ngón tay thượng méo một cái, vài bước chạy trởm, đưa tới bên miệng, đây là trưởng thị. Ninh hoàn một ngụm cán, nàng mới cười lại chạy về đi. Ngọt mà không nhị, mềm mà không miên, nhũ không dính nha, nói thật vị này hầu ra thật là trù nghệ tay thiện nghệ, hợp bàng trai điểm tâm sư phó đều so ra kém. Ngày mai bắt đầu liền phải đi tương huy lâu thượng giá trị, cũng còn không hiểu được bên trong có thể hay không giá nồi ngao dược. Ninh Hoàn ngồi một lát, đem hắc váy lũa thay cho sau liền chuyển đi dự phòng, ngao nấu mấy nồi ôm một xương dự phòng. Chính trực ngày mùa hè, sau giờ ngọ nắng bức, Ninh Hoàn đỉnh quá bếp lò hỏa, phao một hồ cây kim ngân, uống lên nửa ly vừa mới chuẩn bị hướng trên giường mị trong chốc lát, hòa sinh gọ vàng môn, nói có vị hy công tử đến phóng, bọn họ ngăn không được, đã ngồi vào trung đường. Ninh Hoàn mí mắt nghẻ dựng, lạnh lùng sắc mặt, suy hảo dược bước nhanh đi phía trước đi. Một qua đi liền thấy phụ duyệt mấy người đứng ở chung đường trước, trong tay dơ nhạn linh đao, đang cùng bốn cái dung sắc tiểu diệm nữ tử ràng co, mà hy Diệu thâm ngồi ở đường trung tả chủ vị, nghiêng nghiêng rửa vào thân mình, đầu ngón tay nhẹ ma xa tanh bảo thượng theo đối điểu lang văn. Hắn thấy ninh hoàn, cười như không cười nói nghe nói áo hoàn đến phong quốc sư, ta là một khắc cũng không chấm chế, vội vội tới cửa tới hạ lễ. Như thế nào lớn lớn bé bé mỗi người đều kéo trường mặt đầu. Ninh hoàn cấp vân chi sử cái ánh mắt làm nàng rời đi, chậm dài hướng trong, lạnh lùng nói chúng ta không thuộc đến cái này phần thượng, người rốt cuộc muốn làm gì. Khi rượu thâm sờ sờ cằm, nhẹ sách một tiếng, móc ra một cái ngăn nắp không kịp bàn tay đại tiểu hồ gỗ, tùy ý mà gác ở bản trên bàn, ta không phải nói sao, tới hạ lễ. Ninh hoàn nơi nào tin hắn nói, chôn cấp gà chúc tết, bất an hảo tâm đâu. Nàng trong lòng cảnh giác, chỉ nói không cần, khi công tử vẫn là lấy về đi thôi. Khi rượu thâm cười nhạo, ngươi khẩn trương cái gì? Hắn ngứng mắt, ý vị thâm trường nói nhìn dáng vẻ ngươi là còn không biết người nào đó hơn phân nửa đêm tìm tới chúng ta như sự. linh hoàn như mày, cái gì tìm ngươi? Không biết liền tính. Khi rượu thâm đứng dậy, dạo bước tới gần, liếc hướng trên bàn hồ gỗ, gần ở bên thai câu môi cười nói đừng như vậy banh mặt. Người kêu bà con xa biểu tỷ kêu ta một đường buồn ba mệt nhọc thượng kinh, mấy ngày trước rồi danh liền đi nàng nơi đó nói chuyện tâm sự, thuận đường đâu lấy đi rồi vài thứ, liền đặt ở hộ. Ta thật đúng là đưa hạ lễ tới. Ngắn ngủn số ngữ, tin tức lượng lại là pha đủ. ba con xa biểu tỉ. Sở hoa nhân. Ninh hoàn sở chắc phi. Này hai người là như thế nào đáp thượng quan hệ. Khi rượu thâm hồ ly trong mắt tinh quang chật lué, thanh âm thuần hầu. Tựa tình nhân nói thầm nói nhỏ, chính là nàng. Cuối cùng dơ tay so đo, ngừng nàng chưa xuất khẩu hỏi chuyện, nói hư, nhưng ngàn vạn nhớ rõ không cần nói cho người khác, bằng không gặp phải phiền tay tới, tốn nhiều chuyện này a Khi rượu thâm cười rời đi trung đường, đi ở trên đường lát đá, khiếp mắt đảo qua mấy phương ẩn nấp chỗ. kia họ sợ, thật đúng là đem người bảo bối thật sự. Nhà bọn họ A hoàn A, đến không được, đến không được, tiến bộ không nhỏ. Lá gan lớn không nói, bản linh cũng đủ. Cũng không biết trong chốc lát nhìn đến hộp đồ vật sẽ là cái cái gì biểu tình. Sẽ không dọa khóc dọa ngất xỉu đi thôi. Ninh Hoàn đương nhiên sẽ không khóc cũng sẽ không vượng. Thân là đại phu cổ sư, càng ghê tẩm càng khủng bố đồ vật nàng đều gặp qua. Hai cái trong mắt tuy nói có chút lực đánh vào, lại cũng không đến mức mất không chế thắng không nổi cảm xúc. Hộp gội chung lót màu xám trắng đệ mềm, tầm máu loãng, đỏ sầm đỏ sầm, trang bị trong mắt. Đối lập rõ ràng, xem đến thấm người. Thấu chương tiết. Ninh Hoàn gắt gao cao mày, khép lại cái nóc. Thủy vương phủ sở chắc phi bị kẻ cắp sinh sôi xẻo đôi mắt sự tình, nàng cũng nghe tới rồi chút tiếng gió. Thủy vương chính tra đến lợi hại, mãn thành bắt người, không nghĩ tới thế nhưng là hy diệu thâm này bệnh tâm thần làm. Còn có, hy diệu thâm cư nhiên là sở hoa nhân kêu lên kinh đô tới. Nguyên chủ cùng sở hoa nhân mơ hồ quan hệ không tồi. Rõ ràng không có gì khập khiêng hiềm khích, nàng vì cái gì làm như vậy. Xem ra có chút ẩn tình. Ninh Hoàn suy nghĩ một trận vẫn là không lớn minh bạch, lại cũng tổn đê chi tâm. Trong tay này trong mắt chính là phỏng tay khoai lang, tuyệt tích lưu không được, nàng liền tìm cái địa phương đem đổ vật xử lý sạch sẽ. Ninh Hoàn cũng không tính toán đi cùng Thụy Vương Phủ nói cái gì, thả bất luận sở hoa nhân ngầm tinh kế, nàng không lấy ơn báo hoán lòng dạ, liền hy rượu thâm người này. Trước mắt cũng chọc không được Võ công cao cường Lại trà trộn giang hồ Mơ hồ còn cùng ma giáo hàng nguyệt có chút quan hệ Liên lụy cực quảng hắn dám vào vương phủ hành hung Có thể thấy được là cái to gan lớn mật Lại tùy tâm sở dụng Ninh hoàn đem đồ vật diệt dấu vết Nàng cũng không có ngủ chưa tâm tình Liền tinh tế tẩy sạch tay Ngồi ở dược phòng một bên tưởng sự tình Một bên ma dược Nhất tâm nhị dụng Vân chi từ phòng bếp bưng một chén đường phèn trẻ hạ sen nấm tuyết tới Trên má mất chút huyết sắc, phẫn. Nhiên nói tiểu thư, ngươi nói hắn rốt cuộc là tới làm gì? Làm cái gì thế nào cũng phải quấn lấy chúng ta. Ninh Hoàn nói hắn đầu óc không tốt, ta cũng đoán không chuẩn phát cái gì thần kinh, ước chừng là tưởng tìm sự tống cổ thời gian, hoặc là khi chúng ta rời đi thịnh châu sự tình. Vân Chi tức giận đến chu lên miệng, nhắc mãi lào già phu nhân trên trời có linh thiên phù hộ, thu ai ai linh tính nói. Nang ôm khay hồi phòng bếp, Linh Hoàn méo cái muỗng. Nhẹ rào rào trong chén trẻ hạt sen Nhân sở Trắc phi tao họa Thủy vương lửa giận rất nặng Luôn luôn rẻ rộng người cũng là phát ngoan Đem trong phủ tử trên xuống dưới chỉnh đốn một hồi Thị vệ thay máu Không ít người ăn trượng hình hạ ngục Hạ nhân thần hồn nát thần tính Đều là nơm nớp lo sợ Hành sự cũng lo lắng đề phòng E sợ cho chọc phía trên không mau Xuân nha ở như vậy bầu không khí Cũng lúc nào cũng banh thần Lại muốn hầu hạ hỏng mất sở hoa nhân Tâm thần mỏi mệt thật sự, bất quá ngắn ngủn mấy ngày, eo đều tế một ớt. Thủy vương ngôn ngữ an ủi, quá mấy ngày thiên nên đại nhiệt đi lên, đối đãi ngươi thân mình hảo chút, trong kinh sự tình hiểu rõ, buồn vương liền cùng phụ hoàng xin phép, một đạo hướng sơn trang tránh nóng như thế nào. Sở hoa nhân trạng nếu không nghe thấy, vẫn không núp đích. Thấu chương tiết. Thủy vương lại nói vài câu, nàng vẫn không rên một tiếng, chỉ hai tay nắm chặt chân mỏng. thấy vậy. Thủy Vương nhẹ nhàng thở dài, cũng không cần phải nhiều lời nữa phiền nhiễu, phân phó hạ nhân hảo sinh chăm sóc, phương đi nhanh rời đi. Người khác vừa đi, Xuân Nha đánh mảnh đi vào, đem đi đến giường Bạt bộ biên, liền nghe người ta thanh âm khẳng khẳng, đi ra ngoài. Xuân Nha nhìn nàng mắt thượng vải bồ trắng, nằm ở mép giường, ôn Nhu nói tiểu thư, nên uống dược Sở hoa nhân một phen phất tay, tạm thiết hầu, ác thanh nói lăn. Xuân Nha vô pháp, Chỉ phải khẽ bước lui ra Trong phòng không có người Sở hoa nhân suy nghĩ xuất thần Trong đầu xoay quanh sáng nay hạ nhân trong miệng nghị luận Quốc sư Nàng kêu biểu mội thành quốc sư Trong mộng cái kia trang đến thanh thuần vô tội Chỉ biết dựa vào một cái lại Một người nam nhân thượng vị ghê tẩm nữ nhân Cư nhiên thành quốc sư Thật là quá buồn cười Sở hoa nhân hô hô hô Mà cười ra tiếng Âm trầm thấm người Nàng từ 5 tuổi bắt đầu Mỗi tháng mùng một mười lăm đều sẽ làm đồng dạng ngộng. Trong ngộng vai chính là sống nhờ ở hầu phủ biểu tiểu thư, nàng ôn Nhu nàng. Thiện lương, nàng là xuân nước sông, là mênh mông nguyệt. Huynh trưởng ái nàng, phùng chi ru ái nàng, thủy vương ái nàng, thái tử ái nàng, vấy hạ chi thần vô số kể. Từ hầu phủ đến đông cung, từ tiêu phòng điện đến trường tín cung, nữ nhân kia đi bước một từ bé gái mồ côi đến hoàng hậu thái hậu thậm chí còn thái hoàng thái hậu cả đời vinh sủng thêm thân. Mà nàng sở hoa nhân ở trong ngộng là chính thức tuyên bình hầu đích nữ, bá phủ phu nhân, lại chỉ là nàng trên đường đá cây chân, nàng lên trời một bước thêm đá, bị sinh sôi giấm rừng ở bùn đất, cuối cùng thê thảm mà chết ở biển lửa. Rốt cuộc phụ thân không có giống trong ngộng như vậy kế thừa tức vị, nàng cũng so trong ngộng nhiều một cái tiểu thúc. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới đột nhiên có một ngày, người kêu nhân vi nàng si cuồng biểu tiểu thư nhập kinh thượng phủ Người đều tới cửa, nàng sao có thể ngồi chờ chết. Sở hoa nhân nghĩ đã hơn một năm tới nay sự tỉnh đột nhiên có chút mở mịt. Nàng rõ ràng đã chặt đức ninh hoàn sở hữu lộ, nàng rõ ràng đã hai bàn tay trắng. Nhưng bất quá mấy tháng nàng liền riêu thân nhoáng lên thành quốc sư, mà nàng lại thành mắt không một vật, thê thảm đáng thương người mù. Sở hoa nhân sở sờ hai mắt của mình, căn chặt khớp hàm, vạn phần đoán độc, thi, rượu thông thấu chương tiết. Nàng túm manh trướng, đột nhiên dựng thẳng thân tới, trên mặt đều là âm u, các ngươi không cứ gọi ta quá hảo, đồng quy vu tận lại như thế nào. Xuân Nha Xuân Nha vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, nghe thấy thanh âm, vội vàng tiến bảo, chắc phi. Sở hoa nhân ngồi ở trên giường, ta muốn vào cùng, ta muốn đi gặp bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương. Xuân Nha trần chờ nói chắc phi, hiện tại có chút chậm, không bằng ngày mai đi. Sở hoa nhân vậy ngày mai. Ngươi nhớ rõ, không chuẩn cùng vương ra biết được. Xuân Nha gật đầu, lại nghĩ tới nàng nhìn không thấy, bay nhanh mà ứng thanh là, đi ra cửa đoàn quá chén thuốc tới, khuyên đủ ngài trước đem rửa uống lên đi. Sở hoa nhân lúc này chưa nói cái gì, tiếp nhận chén thuốc, một ngụm rót hạ đem toàn khổ nước thuốc tử tất cả uống cạn. Thụy vương phủ tâm tư người khác không được biết được, Ninh Hoàng đem ngao tốt ô một xương phong kín ở gốm đen mình nhìn nhìn trong phòng lộ khác, mới giờ thân quán nữa. Từ dược phòng đi ra ngoài, tới gần bên hồ, liền thấy vân chi chi xuống tay phiết phiến phấn bạch sắc hoa sen cánh, đang cùng bên cạnh phù duyệt phù trọng nói chuyện. Ninh hoàn nhìn thoáng qua, nghĩ nghĩ vẫn là chậm rãi qua đi lớn tiếng tiếp đón, ta có một số việc đi họa thất một chuyến, cơm chiều cũng không cần kêu ta. Nàng tổng hướng họa thất đi, cũng không yêu gọi người quấy dày, vân chi sớm thói quen, đáp hiểu được. Ninh hoàn cười cười, xoay người từ nhỏ kính mà qua, thượng hẹp hành lang. Lần trước mua trở về tập tranh còn gác ở trên bàn, mỗi ngày có người quét thước, sạch xém mà cũng chưa lạc cái gì trần hôi, nàng lật vài tờ, cuối cùng ngừng ở bùi trung ngọc kia trên mặt. vẫn không thiền sinh ra so vãn, vẫn chưa gặp qua bùi trung ngọc, nàng này bức họa là chiếu người khác vẽ lại, sơ mới nhìn cũng chỉ có hai ba phân tương tự, nhưng ý cảnh nhưng thật ra rất tốt. Ninh Hoàn cầm họa nhìn nhìn, do dự sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là đứng dậy trí hảo ra căm nến. Lấy hỏa điểm vương.